Chiêu ninh gương mặt tướng đỏ, tuy rằng nàng gả cho Tây Tần Đại Hoàng tử, nhưng mấy ngày nay, nàng cùng hắn vẫn chưa ở chung một phòng quá. Như vậy an bài, Minh Lan cùng Sở Ly đều không có ý kiến, Tây Tần Đại Hoàng tử không nói lời nào. Chiêu ninh quận chúa tổng khó mà nói cùng Đại Tẩu một gian hoặc là làm Tây Tần Đại Hoàng tử đi trụ hạ đảng phòng, rốt cuộc đều đã lệ thiên địa, chỉ có thể như vậy. Ngồi một ngày xe ngựa, cưới ngựa không mệt, ngồi xe ngựa đều mau mệt nằm liệt, vào phòng, làm tiểu nhị thượng đồ ăn. Phòng trong. Nam nhạc thái tử ở uống trà, tự mang sứ thanh hoa chung trà, thượng đẳng quân sơn mao phòng, trà hương phát mũi. Bên ngoài, hộ vệ đẩy cửa tiến vào, nói: "Thái tử ra, vệ quốc công thế tử cùng thánh nữ trụ một gian phòng." Nam nhạc thái tử còn không có lên tiếng, nam nhạc đại thần mày nhăn lại, trước nói: "Cái này sao được? Thánh nữ tuy rằng là trấn quốc công phủ đích nữ, nhưng nàng là thánh nữ, liền không hề là trấn quốc công phủ cố cô nương, há có thể tùy ý làm vậy." Đều không cần nam nhạc thái tử phân phó. Nam Nhạc Sứ Thần liền trực tiếp đi gõ Minh Lan cùng Sở Ly Môn. Minh Lan còn tưởng rằng là ai, nói, vào đi. Môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, đi vào tới hai trường không tính quen thuộc, lại không thể tính xa lạ mặt. Minh Lan hơi hơi sử sốt, nói, hai vị Nam Nhạc Sứ Thần tới là có việc. Nam Nhạc Sứ Thần nhìn Sở Ly, nói, vệ quốc công thế tử ở tại Thánh Nữ trong phòng không thích hợp đi. Minh Lan khỏe miệng xà hạ, chỉ cảm thấy Nam Nhạc Sứ Thần quản quá rộng, Sở Ly cũng có chút không kiên nhẫn, hắn là ở nơi này. Nhưng là hắn làm cái gì sao? Hắn cái gì cũng chưa làm. Hơn nữa, Thánh Sơn trưởng lao đối Minh Lan dặn dò, hắn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt, không có chút nào vượt rào, còn tưởng hắn thế nào đâu. Sở ly cho chính mình châm trà, nói, Nam Nhạc hai vị đại nhân nếu là không yên tâm, có thể ở trong phòng ngủ dưới đất nhìn buồn thế tử. Nam Nhạc xứ thần giữa chán nhăn không biên, không để ý tới Minh Lan, chỉ nói, chúng ta đem phòng nhường cho Thánh Nữ Trụ. Minh Lan sọ nào đau. Bọn họ đem phòng nhường cho hắn. Kêu nói cách khác bọn họ hai trụ này gian nhà ở giường, sở ly ngủ dưới đất. Đam túc chi a. Bất quá, nàng không đồng ý a. Nàng là sở ly bên này, như thế nào có thể hướng về nam nhạc sứ thần đâu. Ở tại cách vách chiêu ninh quận chúa cùng tây tần đại hoàng tử ở chung một phòng không thích hướng. Nghe Mai Hương nói nam nhạc sứ thần tìm Minh lan sự, liền tới đây nhìn một cái, lập tức gai đúng châu ngơ nói, ta cùng nàng trụ. Nam nhạc sứ thần xuống một khuôn mặt, sớm như vậy an bài không phải thỏa sao. Không có việc gì, Nam nhạc sư thần xoay người rời đi, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một trường so với bọn hắn càng số mặt. Tây Tần đại hoàng tử mắt mang ánh lửa nhìn bọn họ. Thật vất vả mới có cùng Triêu Ninh quận chúa một chỗ cơ hội, bọn họ chặn ngang một chân, cơ hội lại không có. Nam nhạc sư thần khỏe miệng kéo kéo, Tây Tần đại hoàng tử cùng đại ly Triêu Ninh quận chúa tân hôn yến nhĩ, đúng là nùng tình mà ý, đường mật ngọt ngào thời điểm, đem bọn họ tách ra đích sắc không phúc hậu, nhưng này lại không phải bọn họ nói ra, oán trách bọn họ làm cái gì. Không để ý tới Tây Tần đại hoàng tử, nam nhạc sư thần về phòng ăn cơm đi. Bọn họ đi rồi, Tây Tần đại hoàng tử vào nhà, chiêu Ninh quận chúa chính phân phó tiểu nhị nhiều chuẩn bị hai giường chăn tử, tiểu nhị cười nói, "Hôm nay không nhật, một giường chăn vẫn đủ rồi." Chiêu Ninh quận chúa đạm đạm cười, nói, "Hắn ngủ dưới đất." Lời này là nhìn mắt Tây Tần đại hoàng tử nói, Tây Tần đại hoàng tử nhìn nàng, "Ta ngủ dưới đất." Chiêu Ninh quận chúa hướng về Sở Ly nói, người nhận tâm ta đại ca ngủ dưới đất sao?" Tây Tần đại hoàng tử nội thương. Hắn có cái gì không đành lòng Nàng không đều nhẫn tâm hắn ngủ dưới đất sao Chiêu ninh quận chúa đúng lý hợp tình Ta làm ngươi đại ở quận chúa phủ Ngươi một hai phải theo tới Đương nhiên ngươi ngủ dưới đất Ta đại ca bọn họ phải đi về Đại ly dường, hắn ngủ không được mấy ngày Này lý do, Minh Lan nghe xong đều đỡ chán Cường đại đến vô pháp phản bác ca Tây tần đại hoàng tử thâm hôn một hơi nói Hảo, ta ngủ dưới đất Dễ nói chuyện như vậy Chiêu ninh quận chúa ngược lại ngượng ngùng Nàng có phải hay không có điểm khinh người quá đáng. Sở Ly vẫn luôn không nói chuyện, tùy ý bọn họ ăn bài. Ăn qua cơm chiều sau, vì ngày mai có tinh lực dư thừa tiếp tục lên đường, đại gia sớm liền nghỉ ngơi. Sở Ly bắt lấy mình làn tay đi cách vách nhà ở, đêm này gian đánh hảo mà phô nhà ở nhường cho Chiêu Ninh quận chúa cùng Tây Tần đại hoàng tử. Chương 869 tện thùng. Chiêu Ninh quận chúa tưởng kêu Sở Ly, chỉ thấy Tây Tần đại hoàng tử đem phô tốt chăn bế lên tới, Triêu Ninh quận chúa nhìn hắn nói, làm cái gì? Tây tần đại hoàng tử ánh mắt mang cười, chúng ta hai cái, còn cần ngủ dưới đất. Bọn họ là cưới hỏi đàng hoàng phu thê, cùng chung chăn gối là thiên kinh địa nghĩa sự. Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ như hà, chế môi reo lên, ta, ta muốn ngủ mà phô. Tây tần đại hoàng tử đem chăn bông, đi tới cười nói, nguyên lai quận chúa muốn ngủ mà phô à, cho nên làm ta ngủ dưới đất, đây là đem tốt đều nhường cho ta. Hắn đi bước một tới gần, chiêu ninh quận chúa đi bước một lui về phía sau, tia nóng rực hơi thở ập vào trước mặt phảng phất đôi mắt đều không mở ra được, trên mặt đỏ ửng say, cực kỳ giống trạng vạng chân trời hừng hực khí thế dáng đỏ. Ngượng ngùng cùng Cẩn Trương, làm nàng vô pháp há mồm, chiêu Ninh quận chúa không nói lời nào, Tây Tần đại hoàng tử cười nói, "Thứ tốt, ta không thể lựa hưởng." Chiêu Ninh quận chúa ngẩn đầu nhìn hắn, Tây Tần đại hoàng tử cười nói, "Cứ cùng nhau ngủ dưới đất đi." Nàng như vậy rõ ràng cự tuyệt, lấy Tây Tần đại hoàng tử thông tuệ, không có khả năng không biết, đây là nhất định phải cùng nàng viên phòng. Nhưng nơi này là khách điếm a, Chiêu ninh quận chúa chạy nhanh nói, ngươi ngủ không thành thật, vẫn là đơn độc ngủ đi, vạn nhất lại bị sái cổ làm sao bây giờ. Đại ca đại tàu bọn họ vội vã lên đường, sẽ không chờ ngươi, khi đó ngươi chỉ có thể đơn độc hồi kinh. Nhắc tới bị sái cổ, Tây Tần Đại Hoàng tử khỏe miệng liền không tự chủ run dày vài cái, chuyện này, hắn thật sự thật sự không nghĩ lại nghe được nửa cái tự. Hắn đêm động phòng hoa trúc. Tây Tần Đại Hoàng tử ánh mắt ôn nhu phản phất nhàn nhạt nguyệt hoa, hắn nói, ngươi muốn xem ta mặt sao. Này không phải hắn lần đầu tiên hỏi. Chiêu Ninh quận chúa cũng không phải lần đầu tiên lắc đầu, mượt mà vành thai thượng Đông Châu khuyên thai hoàng gia vầng sáng tới, "Không, không cần xem." Tây Tần đại hoàng tử cười nhẹ nói, "Ngươi sẽ không sợ ngày nào đó ở trên phố thấy ta, nhận không ra ta tới?" Chiêu Ninh quận chúa bay nhanh nhìn hắn một cái, có chút buồn bực hắn em đẹp như thế nào đột nhiên nói lời này, chỉ nói, "Xem bóng dáng cũng có thể nhận ra tới." "Ngươi xác định?" Tây Tần đại hoàng tử hỏi. Chiêu Ninh quận chúa gật đầu như gà con một thóc. Ngươi chính là hóa thành trò, ta cũng nhận ra được. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được một trận tiếng cười hôn cực nóng hơi thở đập ở trên mặt hắn, quỳnh mũi bị nhéo hạ, thật đúng là sẽ khoát lác. Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ lên, ngươi liền không thổi quang như sao. Tây tần đại hoàng tử không nhịn được mà bật cười, còn tích cực đi lên, hắn nói, vậy ngươi là tính toán cả đời đều không xem ta mặt. Cả đời không xem khẳng định không được. Nhưng có thể kéo một ngày là một ngày. Sửa, ngày khác đi. mới vừa nói xong Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, chạm dịch gã sai vật nói, nước ấm tới. Tiến vào Tây Tần đại hoàng tử lên tiếng nói. Gã sai vật đem cửa đẩy ra, xách hai đại thùng nước gấm tiến vào, nóng hôi hổi, trực tiếp hỗ trợ đảo tiến tao tắm. Tây Tần đại hoàng tử cười cười, xoay người rời đi. Chờ hắn cùng gã sai vật đều đi rồi sau, chiêu Ninh quận chúa đem cửa đóng lại, liền đi bình phong mặt sau cởi áo tắm gội. hôm nay thời tiết tương đối nhiệt, da không ít hẳn. Vào tao tắm, ấm áp thủy mạn quá làn da phải mái lộ chân lông dãn ra khai, mỏi mệnh đi hơn phân nửa, duy nhất không được hoàn mị chính là tao tắm hơi nhỏ một chút, không, có hoa tươi cùng hương hương. Phao nửa khắc trung bộ dáng, muốn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Triêu Ninh quận chúa kinh ngạc hạ, nói: "Ai?" Là nô tỷ hương lan đáp." Triêu Ninh quận chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, hương lan xách theo nước gấm lại đây nói: "Nô tỷ lại đây cấp quận chúa thêm nước gấm, còn có quần áo muốn bắt đi giặt sạch, ban đêm thổi cả đêm phòng, ngày mai sáng sớm liền làm." Triêu Ninh quận chúa gật, gật đầu. Lúc này mới nhớ tới, nàng quần áo còn ở cách vách, không có lấy tới. Cho ta lấy một bộ siêm y gì tới nàng phân phó nói. Hương Lan gật gật đầu, ốm thay cho siêm y gì, theo thao tắm liền lùi xuống. Chẳng được bao lâu, muốn kéo kẹt một tiếng đẩy cửa, tiến vào lúc sau, lại kéo kẹt một tiếng đóng lại. Tây tần đại hoàng tử mới vừa đóng cửa cho kỹ, bên kia chiêu ninh quận chúa thanh âm chuyển đến, mau đem siêm y gì đưa cho ta. Tây tần đại hoàng tử trong tay cầm một bộ váy thường, cất bước đi qua. Bên này hắn vòng qua bình phong bên kia chiêu ninh quận chúa tử thầu tăm đứng dậy. Bốn mắt nhìn nhau. a chiêu ninh quận chúa một tiếng thét trói thai, ngay sau đó sở hữu tiếng thét trói thai đều bị che lại. Tiếng kêu còn ở trong phòng quên quẩn, bên ngoài truyền đến sở tam vội vàng dò hỏi thanh, xảy ra chuyện gì. Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ thanh đi khỉ, vội nói, không có việc gì, trong phòng có chỉ lão thử nhảy qua đi, đã bắt được. Sở tam khỏe miệng vừa kéo. Thật đúng là nữ nhi ra. Một con lão thử cũng dọa thành như vậy. Trạm dịch tiểu nhị vẫn mi nghi hoặc, chúng ta trạm dịch khi nào có láo thử. Sở tam tà hắn liếc mắt một cái, chú ý vệ sinh. Trạm dịch tiểu nhị liên tục gật đầu, trạm dịch là cung triều đỉnh quan viên cùng ra quyến nghỉ chân địa phương, thường xuyên có quý phu nhân cùng tiểu thư khuê các trụ trạm dịch, nếu là dọa bọn họ, trạm dịch thật đúng là đảm đương không dậy nổi. Sở tam đi phía trước đi, sở ly đẩy cửa ra, hỏi, làm sao vậy? Một con lão thử mà thôi không có gì đại sự sở tam tắt nói. Sở ly cũng liền không quản Lại nói chiêu ninh quần chúa, mặt đỏ cả người đều phải bị bốc hơi, nàng ngồi sổm tiến thâu tắm khoanh tay trước ngực, mặt đỏ thai hồng, thanh âm đẹ thấp, xấu hổ buồn bực nói, ai làm ngươi vào nhà. Tây tần đại hoàng tử mang mặt nạ, nhìn không thấy sắc mặt của hắn, nhưng cổ cùng lỗ thai đều đỏ, tuy rằng biết nàng đang tắm, hắn cũng tổn trêu đùa nàng tâm tư, nhưng không nghĩ tới sẽ. Hắn nói, nha hoàn làm ta đem siêm ý đưa cho ngươi Người mau đi ra. Chiêu ninh quận chúa khí muốn mắng người. Tây tần đại hoàng tử vốn là nghiêng thân mình, nàng như vậy vừa nói, hắn trực tiếp đem thân mình xoay lại đây nói, người ta đã thành thần không cần như vậy thẹn thùng đi. Á á á, này có thể là một chuyện sao. Chiêu ninh quận chúa hận không thể đem đầu đều ngốc đến thao tám, biết nàng ra mặt mỏng, hắn nếu là không đi, nàng liền đãi thao tám không ra, tây tần đại hoàng tử đi phía trước đi rồi vài bước, lại là không có ra cửa, liền đãi ở trong phòng uống trà. Hơi mỏng bình phong, miễn cưỡng có thể che đậy tiểu diễm cảnh xuân, nhưng lanh canh có hứng thú thân hình vẫn là có thể nhìn đến thất thất bát bát. Chiêu ninh quận chúa từ thâu tắm ra tới, cầm siêm y đi bay nhanh mặc vào, càng nhanh càng sẽ không mặc quần áo. Tây tần đại hoàng tử sung sướng tiếng cười truyền đến, con nào một ngày viên phòng, ngươi liền sẽ không như vậy khẩn trương. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói lời nói, chiêu ninh quận chúa liền lại càng không biết làm sao. Không nói lời nào sẽ chết sao. Muốn hay không hỗ trợ? hắn Hảo Tâm nói Không cần. Chiêu ninh quận chúa liền không như vậy dễ nói chuyện. luôn cung tay chân nửa ngày, nàng mới đem siêu ý hề mà tốt, lại không để ý tới Tây Tần Đại Hoàng tử, cất bước đi ra ngoài. Chạm dịch gã sai vặt tiến vào đem theo tắm thủy đảo rớt, lại đem theo tắm tẩy một lần, thay đổi nước gấm Tây Tần Đại Hoàng tử tắm gội thay quần áo. Đáng thương chiêu ninh quận chúa ở ngoài phòng bồi hồi, không địa phương nhưng đi, nghĩ Tây Tần Đại Hoàng tử mới vừa rồi là không phải cũng cùng hắn giống nhau. Đi bộ hai vòng sau, thật sự nhàm chán Chiêu ninh quận chúa liền về phòng. Hắn đều nhìn nàng, nàng chính là xem hắn cũng không quá đáng. Nói nữa, nàng nhưng không hiếm lạ xem hắn. chương 870 câm miệng. Biết nàng vào nhà, tây tần đại hoàng tử dựa vào thao tăm nói, lại đây giúp ta xoa bối. Chiêu ninh quận chúa nghĩ đến mới vừa rồi quấn bách, gương mặt nóng lên nói, là ta. Ngươi cũng đúng tây tần đại hoàng tử một chút đều không bắt bẻ. Chiêu ninh quận chúa không để ý tới hắn, nàng đường đường quận chúa, làm sao hầu hạ người a Đưa lưng về phía bình phòng, chiêu ninh quận chúa ngồi xuống uống trà. Không trong chốc lát, gã sai vật gõ cửa đưa nước cấm. Chờ gã sai vật đi rồi, không trong chốc lát Tây Tần Đại Hoàng tử liền nói, giúp ta bắt lấy siêm ý đi hề. Thói quen y đi tới rỗi tay cơm tới há mồm, lúc này đây ra tới, cơ hội liền không mang cái gì sai xử người. Nói tắm gội đem siêm ý đi một thoát liền vào thao tắm, chờ yêu cầu mặc quần áo mới nhớ tới. Chiêu ninh quận chúa liền tính, vừa mới nàng vết xe đổ, Tây Tần Đại Hoàng tử còn phạm đồng dạng sai Quả thực không thể tha thứ. Vẫn là không ai ứng hắn. Tây tần đại hoàng tử liền nói, ta đây liền như vậy ra tới. Chiêu ninh quận chúa nghiến răng, rộng mở đứng lên, nàng là tính toán chạy lấy người, chính là tưởng tượng đến vạn nhất tây tần đại hoàng tử vô lại, vẫn luôn không mặc quần áo, kia nàng buổi tối tổng không thể ở ngoài phòng đầu ngủ đi. Thấy mép giường trên bàn nhỏ bày tay mải, chiêu ninh quận chúa đi qua đi cầm một bộ xiêm y hề, dịch đến áo trắng chỗ, chỗ, trực tiếp đem áo gấm treo ở bình phong thượng. nay một quài, đã xảy ra chuyện Bình phong trừ bỏ che đậy tầm mắt ở ngoài, chính là dùng để phóng xiêm y liề, đem xiêm y liề đặt ở bình phong thượng không thành vấn đề, nhưng vấn đề ra ở bình phong thượng, bình phong quăng ngắn đoạn quá, Trạm Dịch cảm thấy bình phong không như vậy quan trọng, liền dùng cái đinh đem đứt gãy cho đính lên, chắp vá dùng, chỉ là đinh không tốt, cái đinh lỏng một chút ở bên ngoài. Chiêu Ninh quận chúa đem áo gấm ném đi lên, áo gấm câu ở cái đỉnh thượng. Tây Tần đại hoàng tử lấy xiêm y liề đi thời điểm, nhẹ nhàng một xả, không có thể bắt lấy tới, lại dùng một chút lực toàn bộ bình phong loãng xoảng một tiếng oa đảo, nện ở theo tám thượng. Thinh Linh xảy ra động tĩnh, chiêu Ninh quận chúa theo bản năng quay đầu lại. Tây Tần đại hoàng tử tâm lộ bột một chút ngày. Xong rồi, không mang mặt nạ. Bình Phong khuynh đảo, nên che khuất địa phương đều che khuất, hơn nữa còn có siêm y ở. Chiêu Ninh quận chúa vẫn chưa nhìn thấy cái gì thấy muốn trường lỗ kim đồ vật, nhưng là Tây Tần đại hoàng tử gương mặt kia, nàng là nhìn không sót gì. Đao Tước lăng khất mặt, cao ngất mũi, hoàn mỹ hàm dưới. Không một không quen thuộc. Quen thuộc triêu ninh quận chúa mặt một chút một chút biến hồng, chỉ là cùng phía trước đỏ bừng bất đồng, lúc này đây là bởi vì phất nộ. Lanh thiếu hoàn. hắn chính là Tây Tần Đại Hoàng tử. Triêu ninh quận chúa đôi bàn tay trắng như phấn tích có khẩn, không có gì lực sát thương nắm tay, lại làm Tây Tần Đại Hoàng tử cảm thấy có hoàng hốt. Triêu ninh quận chúa xoay người liền đi. Nàng không muốn cùng một cái trêu chọc nàng người ở chung một phòng. Chỉ là Tây Tần Đại Hoàng tử như thế nào có thể làm nàng đi đâu, nếu không phải không địa phương có thể đi. Chiêu ninh quận chúa không có khả năng ở biết do hắn đang tắm dưới tình huống còn về phong đợi. Chiêu ninh quận chúa tay còn không có đụng tới môn, đã bị tây tần đại hoàng tử cấp ngăn lại một ôm, thân mình vừa chuyển, liền ly môn rất xa. Hắn mới từ thao tắm ra tới, trên người tất cả đều là thủy, này vừa chuyển, trên mặt đất nhiều không ít bọc nước. Chiêu ninh quận chúa tay chống hắn ngực, ướt dầm dề, nàng đẩy không khai, cũng chủ y không đau. Nghĩ đến hắn thân không một vật, chiêu ninh quận chúa mặt đỏ cơ hồ có thể lấy máu rủa nói Ngươi mau thả ta ra." Tây Tần đại hoàng tử đáp nói, "Đêm động phòng hoa trúc, ngươi đem ta nhốt ở trong giường, còn thập ta một đao, này bút trưởng tính thanh, ta liền buông ra ngươi." Quả thực là lưu manh vô lại. Chiêu Ninh quận chúa xấu hổ buồn bực đan sen, "Ta quan chính là Lãnh Thiếu Hoàn." Quả nhiên vẫn là sinh khí, Đậu nàng không chơi thống khoái, đem chính mình chơi hồ đi, còn không chiếm lý, đại khái không hắn như vậy xui xẻo. Tây Tần đại hoàng tử khỏe miệng một mặt phiền muộn cùng bất đắc dĩ, "Ta không nên mạo dụng Lãnh Thiếu Hoàn chi danh lừa gạt ngươi." Nhưng ngươi thọc ta một đao, cũng nên mua giận đi. Chiêu ninh quận chúa càng dãy rủa hắn ôm càng chặt. Chuyện này không giải quyết hảo, chiêu ninh quận chúa còn không biết có bao nhiêu thời gian giải không phản ứng hắn. Hắn nhưng chịu đựng không được. Chiêu ninh quận chúa khí một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, ai thọc ngươi một đao. Tây tần đại hoàng tử tắc nói, nhanh như vậy liền quên mất, nếu không ta đem miệng vết thương cho ngươi xem xem. Chiêu ninh quận chúa cắn cánh môi nói, ta đó là không cẩn thận thọc đến ngươi Nếu không phải sợ hắn nuốt ở trong dương sẽ buồn chết, nàng sẽ cắt vỡ cái dương, làm hắn thông khí sao? Nếu không phải tồn một phen hảo tâm, nàng đến nỗi thương đến hắn sao? Hơn nữa, hắn vừa lên tới liền chỉ trích nàng, triêu ninh quận chúa cả giận nói, ai làm ngươi gạt ta? Đừng nói là không cẩn thận, ta chính là thật thọc ngươi một đao, ngươi cũng không hoan uổng. Ta này mệnh đều là của ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng, thọc 17-8 đao đều tùy ngươi Tây Tần Đại Hoàng tử nói. Triêu ninh quận chúa không thích hắn ly như vậy gần Nói chút chưa từng có người đối nàng nói qua nói, nàng cũng không biết như thế nào tiếp theo, chỉ có dãy rủa Nàng yêu cầu hảo hảo tỉnh lại hạ, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chính là bất luận nàng dùng như thế nào lực dây rủa cũng tránh thoát không khai Tây Tần Đại Hoàng Tử gông cùng siếng xích, nếu là bình thường thời điểm nàng còn có thể kêu to, nhưng hiện tại, nàng kêu không được. Gọi mọi người tới xem Tây Tần Đại Hoàng Tử ôm nàng bộ ráng sao. Hơn nữa hắn còn không có mặc quần áo. Người có thể hay không trước đem quần áo mặc vào. Chiêu ninh quận chúa lui một bước nói. Tây tần đại hoàng tử nhìn nàng, ánh mắt chân thành nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể không tức giận. Ngươi có thể hay không trước đem quần áo mặc vào. Chiêu ninh quận chúa có chút phát điên đến. Ngươi muốn như thế nào mới có thể không tức giận. Tây tần đại hoàng tử tắc vô lại rốt cuộc. Hai người ngươi tới ta đi. chu cách vách nghe không đi xuống, gõ vách tường, cãi nhau không mang theo lặp lại, không có việc gì liền đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn muốn lên đường đâu. Cách vách trên giường lớn Sở tam ngủ tận cùng bên trong, ngưng quận chúa ngủ chung gian, lang dịch ngủ nhất bên ngoài. Ba người hứng thú bừng bừng nghe cách vách cãi nhau, chính là nghe xong nửa ngày, cũng không có xảo đến trọng điểm, tâm đều ngứa, cãi nhau muốn khí thế bằng bạc, chung khí mười phần, nào có người lặp lại một câu, ta lặp lại một câu, không ai đi tới một bước, cũng không ai lui về phía sau một bước. Lúc này, một cái tắt phiến qua đi, trường hợp liền hỏa bạo đi lên A. Cãi nhau sẽ không, đánh người cũng sẽ không, ngày khác trước khi rời đi. Bất thời giờ giáo giáo Chiêu Ninh. Chậm chế bọn họ ngủ. Sở Tam đánh áp, sườn mặt nhìn Nưng quận chúa, kết quả nhìn đến chính mình kia trương khuôn mặt tuấn tú, Sở Tam mắt trợn trắng sau, yên lặng xoay người đối với vách tường. Nưng quận chúa miệng rầu cơ hồ có thể hành y yiye, con cũng bối quá thân đem mặt đối với lang dịch. Lang dịch vẻ mặt ghét bỏ, kia trương xấu mặt không cần đối với ta. Sở Tam tạc, ta mặt xấu. Cách vách, Chiêu Ninh quận chúa cùng Tây tần đại hoàng tử cãi nhau bị đánh gãy cũng không biết như thế nào tiếp tục xảo đi xuống, sau đó liền nghe được cách vách truyền đến một trận khắc khẩu thanh. Ngươi mặt thật xinh đẹp. Ta là chỉ gương mặt này. Giống nhau. Giống nhau. Ngươi này cái gì ánh mắt ta? Ngươi nhìn kỹ xem, đôi mắt này, này cái múi. Ngưng quận chúa sọ nao trứng đau, báo nổi nói, các ngươi hai đều cầm miệng cho ta, ngủ. Đừng nói, là có điểm xấu. Sở tam như mày, vẻ mặt ghét bỏ. chương 871 còn tiền. Ngưng quận chúa tưởng bóp chết hắn, người nếu không ngủ liền đi ngủ dưới đất. Ta đồng ý. Lang dịch cử đôi tay tán thành. Tây tần đại hoàng tử khỏe miệng cười khẽ, thật là hảo huynh đệ, vì giúp hắn giải vây, cách vách đều hôn chiến. Nếu là sở tam biết Tây tần đại hoàng tử là như vậy lý giải bọn họ ở cách vách khắc khẩu, phòng trừng sẽ chiều hắn trận trắng mắt, ai ăn no chống giúp hắn giải vây. Náo loạn một hồi sau, cách vách gan tĩnh xuống dưới, sở tam tay ruôi ra, trực tiếp đem ngưng quận chúa cùng lang dịch điểm hôn mê tỉnh cùng bọn họ xảo. Chiêu ninh quận chúa còn ở dãy rùa tây tần đại hoàng tử tác nói, lại xảo đi xuống, thật sự muốn chậm chế bọn họ nghỉ tạm. Ai muốn cùng người xảo? Chiêu ninh quận chúa hờn rồi nói, không xảo liên hảo, lúc này hẳn là đều ngủ, tây tần đại hoàng tử đem cánh tay bung ra, chiêu ninh quận chúa một tay đem hắn đẩy ra, trực tiếp lên giường. Tây tần đại hoàng tử cầm áo lót mặt tốt, tắt đèn, cũng lên giường. Chiêu ninh quận chúa đem giường bá chiếm nói, ngươi ngủ dưới đất, ta sẽ không phô tràn, đã chế thế này không hiểu lại kêu nha hoàn tới Phô Chan đi. Hắn nói: "Ta đây giúp ngươi Phô Chan." Nói, Chiêu Ninh quận chúa sốc lên chăn ngồi dậy, kết quả Tây Tần đại hoàng tử thân mình một đảo. trực tiếp đem nàng ngăn chặn. Đơn thuần Chiêu Ninh quận chúa như thế nào là Tây Tần đại hoàng tử đối thủ, dễ dàng liền thượng câu, nàng nói: "Ngươi lại gạt ta." Tây Tần đại hoàng tử cười nhẹ, "Lần này, ta nào lựa ngươi." Nàng muốn giúp hắn Phô Chan, hắn nhưng không đáp ứng, không phải mỗi một lần không nói lời nào, đều lại biểu căm chịu cũng có khả năng là không đồng ý. triêu ninh quận chúa nghẹn lời, không biết như thế nào nói chuyện, lần này, hắn hình như là không có lửa hắn, nhưng là hắn đắng giận Trong lòng bực bội, trên người giống như đè ép một tòa núi lớn dường như, đừng nói đẩy ra, liên thủ đều nhúc nhích không được. Nhà ở cách thơm không tốt, nàng còn không dám lớn tiếng phản kháng, chính là nàng không nói lời nào, tây tần đại hoàng tử coi như nàng sinh khí, hành lệ hôn đi lên. Đen nhánh đêm, rối tay không thấy 5 ngón tay. Triêu Ninh quận chúa cho nên phản kháng đều bị nuốt hết, thẳng đến Tiêu Dên thanh truyền đến. Tây Tần đại hoàng tử nói, "Cánh môi đều bị ngươi rảo phá." Sướng đáng. Nha đầu ngốc, ngày mai sáng sớm xưng lên, không phải ai đều biết ngươi cắn ta." Tây Tần đại hoàng tử thanh âm sung sướng lên hai, không hề có sinh khí. Chiêu Ninh quận chúa hơi hơi sử sốt, mấy chữ buột miệng thoát ra, "Kia làm sao bây giờ?" Ta rất vui lòng bọn họ cũng đều biết Tây Tần đại hoàng tử ngữ khí vui sướng. Chiêu Ninh quận chúa hận không thể cắn chết hắn. Tây Tần Đại Hoàng tử lại một lần hôn đi lên, quả nhiên là rào phá, chiêu ninh quận chúa đều có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, mới vừa rồi một bực, hạ khẩu không nhẹ không nặng, nhưng muốn nói hối hận, đảo cũng không có, hắn chính là thiếu tấu. Cùng hắn một so, biểu ca đều không tính cái gì. Nghĩ đến sở tam, chiêu ninh quận chúa mày một ninh, nói, ta biểu ca có phải hay không đã sớm biết người chính là Tây Tần Đại Hoàng tử. Ngày đó nàng hỏi Tây Tần Đại Hoàng tử có phải hay không lớn lên thực xấu. Biểu ca nói hắn hai con mắt đều là thành, liền cùng bị đánh qua đi Lanh Thiếu hoàn giống nhau bộ dáng. Lúc ấy lời này, nàng không có nghĩ lại, nguyên lai like biểu ca cho nàng nhắc nhở, Lanh Thiếu Hoàng chính là Tây Tần Đại Hoàng tử, Tây Tần Đại Hoàng tử chính là Lanh Thiếu hoàn Biểu ca cũng giúp đỡ người gạt ta. Chiêu ninh quận chúa phồng lên quay hàm nói, Tây Tần Đại Hoàng tử xoay người xuống dưới, chăn lôi kéo, đưa bọn họ đều che lại. Ông Chiêu ninh quận chúa nói, ngươi biểu ca cái gì tính tình, ngươi còn không biết, hắn vốn là mê chơi thích náo nhiệt Chỉ cần ngươi không có hại, hắn sẽ không chọc phá việc này. Mặc mặc, hắn nói, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi biểu ca có phải hay không đã sớm cùng ngươi nói, ta chính là Tây Tần Đại Hoàng tử, ngươi mới bị hảo mê dược chờ ta cắn câu. Chiêu ninh quận chúa dùng sức đẩy ra, nàng không thích bị người ôm ngủ, ta muốn sớm biết rằng ngươi gạt ta, ta liền thật thọc ngươi hai đao. Tây Tần Đại Hoàng tử tắt nói, ngươi muốn còn chưa ngôi giận, hiện tại thọc hai đao cũng không chậm. Chiêu ninh quận chúa không để ý tới hắn, chờ mình ng Tây tần đại hoàng tử đi theo sơn thân, hô hấp đều đập ở nàng chỗ cổ, khiến cho từng trận dùng mình, hắn nói, ngươi so khi còn nhỏ lớn lên càng xinh đẹp. triêu ninh quân chúa, miệng lươi chơn chu, lời ngon tiếng ngọt này một bộ, ta mới không ăn đâu. Lúc này đây tới đại ly, đặc biệt đường vòng đi Tề Châu, chính là tưởng nhìn một cái còn có thể hay không gặp được năm đó kia cố chấp đai ở trong soạn không chịu ra tới nha đồng đốc không nghĩ tới trời cao đái ta không tệ, thật sự lại gặp ngươi hắn nói. Tây tần đi đại ly. Đi tể châu đích xác đường vòng. Lúc trước nàng cũng là vòng điểm nói mới đi Tây châu. Trong lòng như vậy tưởng, liền nghe Tây Tần Đại Hoàng tử hỏi, ngươi cũng là đi tể châu tìm ta. triêu ninh quận chúa nói, ta là đi trả tiền. Tây Tần Đại Hoàng tử thanh âm sung sướng nói, kia 10 văn tiền, ngươi sẽ không nhớ nhiều năm như vậy đi. Nàng cũng không nghĩ nhớ kỹ, chính là trên đường bán đường hồ lô nhiều như vậy, nhìn đến bán đường hồ lô, nàng liền sẽ nhớ tới chuyện này, tưởng quên cũng không thể quên được. Nàng đã có thể kém ngươi cuối cùng một chuỗi đường hồ lô không còn Triêu Ninh quận chúa nói. Tây Tần đại hoàng tử bật cười, "Hay là ngươi tính toán trả hết đường hồ lô liền không cho ta đãi ở quận mã phủ hồi Tây Tần." Triêu Ninh quận chúa sử sốt, nói, "Ngươi không thể hồi Tây Tần." Dừng một chút, nàng bỏ thêm một câu, "Ít nhất 3 năm nội không thể." Chỉ có hắn lưu tại Đại Ly, Tây Tần cùng Đại Ly mới có thể vĩnh kết tần tấn chí hảo, các tướng sĩ mới có thể cởi giáp về quê, các ba cánh nghỉ ngơi lấy lại sức. Triêu Ninh quận chúa phản ứng Tây tần đại hoàng tử có điểm tâm tắc, hắn cưới một cái trong lòng có đại nghĩa hoàng tử phi, chẳng sợ nàng tái sinh khí, lại không mau vì đại ly ba cánh, nàng cũng có thể bị khuất chính mình. Tây tần đại hoàng tử dưới đáy lòng thở dài, nói, đại ca ngươi bọn họ hồi đại chu sau, các ngươi đại ly đã có thể không có người thừa kế, đủ loại quan lại nhóm nhưng đều nhìn chầm chầm đâu, chậm chạp không viên phòng, ngươi lấy cái gì qua loa lấy lệ bọn họ. Ngươi sẽ không vĩnh viễn lưu tại đại ly triêu ninh quận chúa nói. Tây Tần đại hoàng tử cười một tiếng, "Ngươi bất hỏa ta cùng đi Tây Tần, ta sẽ không một mình trở về, cùng đại ca ngươi biểu ca ở bên nhau đãi lâu rồi, ở Tây Tần tranh quyền đoạt lợi tâm đều phai nhạt vài phần." Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, bên người một đám đánh chết cũng không muốn làm hoàng đế người, há có thể không chịu đến vài phần cảm nhiễm. Lời này, nghe vào chiêu Ninh quận chúa trong hai, giống như là một trận dòng nước xiết từ bên thai chui vào đáy lòng. Chỉ cảm thấy chăn quá dày quá trầm, áp nàng mau không thở nổi. Tổ phụ nói, hy vọng có thể nhìn đến chắc trai nhi lớn lên. Nếu ở hắn cánh chim chưa phong phía trước, hắn liền buông tay nhân gian, đại ca cùng biểu ca đều không ở, nàng không nhất định có thể chấn được những cái đó ngoe ngue dục dịch triều thần. Hơn nữa, nàng cũng không thể bảo đảm, nàng một hồi là có thể sinh cái nam hải. Con! Vạn nhất ta chỉ có thể sinh nữ hải làm sao bây giờ? Chiêu ninh quận chúa trong lòng như vậy tưởng, liền nói thẳng ra tới. Yên lặng ban đêm, này một tiếng nỉ non phá lệ thanh thúy. Tây tần đại hoàng tử tiếng cười thuần hậu, ôm lấy cánh tay của nàng nắm thật chặt, hô hấp ruột dập mang theo vài phần thống khổ áp lực nói, ngủ đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Chiêu ninh quận chúa không thích hứng xoắn thân mình, tây tần đại hoàng tử ở nàng bên thai nói, này nhà ở cách dâm hiệu quả không tốt, ngươi lại động, ta đã có thể không quan tâm tại đây đơn sơ trạm dịch cùng ngươi viên phòng. Chiêu ninh quận chúa lập tức không dám lại động. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng nói, ngươi như vậy, ta ngủ không được. Chính là không ai đáp lại nàng, chiêu ninh quận chúa lại hỏi, người ngủ rồi sao? An tinh đêm, chỉ nghe thấy tây tần đại hoàng tử chầm ổn tiếng hít thở. Chiêu ninh quận chúa đánh ngáp ngủ qua đi, không có nghe được một tiếng cười khẽ, thật gờ. Trường 872 Mạc Câu. Một đêm ngủ ngon. Ngay hôm sau, sắp trời đại lượng, nóng lòng lên đường mọi người đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sớm, Hương Lan liền từng cái báo tin vui nói, hôm qua ở trạm dịch chọn kia con ngựa sinh một cái ngựa con. Thật sự. Nhất Hưng phấn không gì hơn Lăng Dịch. Hắn kỳ thật chính là một cái còn không có lớn lên hài tử. Không rảnh lo ăn cơm sáng, hắn liền đi chuồng ngựa xem kia con ngựa. Không ngừng là hắn, mọi người đều xuống lầu quan khán. Sở Ly nói, nhìn bộ dáng, vẫn là một con tiểu Thiên Lý Mã. Thiết Giáp Vệ cười nói, thế tử gia hảo nhãn lực, này thất ngựa mẹ hoài chính là một con Thiên Lý Mã hài tử, là Trạm Dịch quản sự trông tới. Phía trước Lăng Dịch muốn này thất ngựa mẹ sau, Trạm Dịch quản sự thịt đau hồi lâu, nói thẳng cho người khác làm áo cưới. Thiết giáp vệ không rõ, cố ý tìm ga sai vật hỏi thăm hạ, mới biết được nguồn nguồn. Trạm dịch mã tuy rằng không tồi, nhưng khoảng cách thiên lý mã còn qua xa, trạm dịch quản sự liền động tâm, chỉ là thiên lý mã quý báu, hắn mua không nổi, nhưng là trạm dịch vẫn là có mấy con ngựa mẹ, nhìn thấy có thế ra thiếu ra cưới ngựa, tốc ở trạm dịch, quản sự liền cố ý đem thiên lý mã cùng hắn dưỡng ngựa mẹ nhốt ở cùng nhau. Thật vất vả, nay thất ngựa mẹ mới hoài một thai, kết quả lăng dịch muốn một con dịu ngoan mã, nay thất ngựa mẹ là nhất, nhất dịu ngoan thậm chí có mang, càng là dị ngoan. Biết Lang Dịch thân phận không tầm thường, chạm dịch quản sự đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Này một phen lấy lòng thực thành công, Lang Dịch thành công đem hắn nhớ kỹ, nói, trở về thời điểm, hảo hảo ban thưởng kia chạm dịch quản sự. Ngày hôm qua mông cùng đùi ma sinh đau, Lang Dịch dưới đáy lòng âm thầm thệ, đời này đều không nghĩ lại cối ngựa, nhưng là lại nhìn đến ngựa con thời điểm, này đó lời thề đã bị vứt ở sau đầu theo. Chỉ là sinh ra tiểu mã còn thực yếu ớt cũng không biết là khi nào sinh, ngựa con đã có thể đứng đi lên, mới vừa ăn mãi, chính tinh thần phân chấn. Lăng dịch nhìn Sở Ly nói, có thể mang nó cùng đi Thánh Sơn sao. Hắn không nghĩ bỏ lỡ ngửa con bất luận cái gì một cái trưởng thành quá trình, nhưng là hắn cũng biết Sở Ly cùng Minh Lan bọn họ không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn, hơn nữa Thánh Sơn sẽ ra chuyện, thả còn không có người biết Thánh Sơn rốt cuộc ra chuyện gì. Sở Ly đương nhiên sẽ không vì một con ngửa con chậm trễ chính sự, Chẳng sợ đây là một con giá trị xa xỉ thiên lý mã, hơn nữa Lăng Dịch dùng châm trước ngữ khí, có thể thấy được hắn cũng không ôm cái gì hy vọng, Sở Ly nói, làm Thiết Giáp vệ đem ngựa mẹ cùng ngửa con đưa vào cùng, làm nhân tinh hiểu lòng liêu. Lăng Dịch lóe sáng tinh tinh con ngươi nháy mắt giảm đạm xuống dưới, không tha nhìn ngửa con liếc mắt một cái, hảo đi. Bởi vì xem con ngựa con này, chậm trễ không ít thời gian, nam nhạc sứ thần trước tiên 15 phút xuất phát, đi thông Thánh Sơn liền một cái lộ, không sợ bọn họ thay đổi tuyến đường dễ hành. Nam nhạc sứ thần đi trước một bước, sở ly cũng không có đuổi theo bọn họ, chỉ dùng so ngày hôm qua xuất phát hơi mau một chút tốc độ chạy tới Thánh Sơn. Bốn ngày sau, đến Nghi Thành. Nghi Thành ở Kinh Đô cùng Thánh Sơn trung gian, giao thông tiện lợi, thổ địa phì nhiều, là đại ly chiều nhất rồi rào nơi. Vừa đến Nghi Thành địa giới, đi phía trước đi rồi không trong chốc lát, liền nhìn đến một người quen. Hoác đại thiếu ra mang theo người chờ ở nơi đó. Nhìn đến hắn, sở tam khỏe miệng liền không tự chủ rung rẩy lòng bàn tay ngứa tưởng đánh người. Hoác gia sinh ý trải rộng thiên hạ, phú khả địch quốc, lời này không giả, trụ hoàng cung thời điểm, thường xuyên có người nói bóng nói gió sở tam là nhà ai thiếu gia, gia trụ phương nào, sở tam không thể phụ cáo, đảo không phải hắn tổn cảnh giác chi tâm, mà là hắn nói ở đại chu chẳng lẽ bọn họ còn có thể tìm được đại chu không thành. Biết hắn lai lịch ít đòi không có mấy, mà những người này miệng là khó nhất cậy ra, liền tính minh bãi nói cho hoác gia đại thiếu gia hắn thật đúng là có thể đi Đại Chu cầu hôn không thành. Hơn nữa tới rồi Đại Chu, hắn là đi sở Đại Tướng Quân Phủ cầu hôn đâu, vẫn là đi Ninh Vương Phủ cầu hôn. Cũng đúng là bởi vì biết Hoác Gia không có khả năng làm được, triêu ninh quận chúa không muốn lừa Hoác Gia, cho nên viết chương giấy nợ, sẽ không làm Hoác Gia có hại. Sở Tam ở Kinh Đô đãi hồi lâu, không nhìn thấy Hoác Gia có người tới cửa, cho rằng Hoác Gia đánh mất ý niệm, không nghĩ tới ở đi Thánh Sơn trên đường chờ hắn. Thấy Hoác Đại Thiếu Gia Sở tam tức giận liền từ khắp người hướng trên mặt dũng, đáy mắt là hừng hực liệt hỏa. Nay tuyệt đối là hắn đời này lớn nhất vết nhơ. Nhìn đến hoác đại thiếu ra, sở tam roi vung, liền chiều hoác đại thiếu ra chạy qua đi, đến chạy nhanh đem hắn loanh đi, bằng không khẳng định phải bị lăng dịch cùng tây tần đại hoàng tử chê cười. Thấy hắn chạy tới, hoác đại thiếu ra ánh mắt ôn nhu đều có thể véo ra bọt nước tới. Sở tam liều mạng đem tưởng đánh người xúc động áp xuống, nghiến răng nói, có chuyện liền nói liền thí mau phóng thô lâu ngữ khí Lệnh hoác đại thiếu ra cùng hoác ra một trúng gã sai vật trận mắt há hớp mồm. Này! Thật là tương lai hoác ra đại thiếu nãi nãi. Hoác đại thiếu gia từ sở tam trên mặt nhìn ra không kiên nhẫn, bất quá cũng không có nhiều kinh ngạc. Sở tam đối thái độ của hắn, đã sớm tự cấp hắn một quyền, còn siêng năng dính đi lên, sở tam đều tưởng lại bổ một quyền mới hảo. Hoác đại thiếu ra lôi kéo khoe miệng, tỉnh lại chính mình nào điểm không xứng với hắn, tuy rằng là thương nhân nhà, lại không phải giống nhau thương nhân nhà. Liền hoàng thượng đều hướng bọn họ hoác ra mượn lương thảo, đủ thấy đốm, cuối cùng quy kết vì sở tam ra mặt quá mỏng. Có thể trước mặt mọi người nói như vậy thô lô nói, còn có thể nói hắn mí mắt mỏng, hoặc đại thiếu gia đại khái là thật sự đôi mắt ngủ Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một hộp gấm, đưa cho sở tam nói, đây là tặng cho ngươi. Sở tam kia cổ muốn đánh người xúc động mấy dục dâng lên mà ra, trước nay chỉ có hắn tặng người đồ vật phân, cư nhiên đưa hắn đồ vật. Thật muốn tấu hắn quỷ xuống kêu ra ra. Ta không cần Sở Tam Bạo Tính Tình nói, "Hoắc gia hạ nhân cảm thấy Sở Tam không biết điều, muốn gả cho bọn hắn ra đại thiếu gia cô nương không biết có bao nhiêu, không ngừng đại ly, Tây Tần cùng Nam Nhạc đều không ít, đại thiếu gia có thể coi trọng hắn, là hắn bao lâu đã tu luyện phúc khí, nàng thế nhưng như vậy không quý trọng, quả thực chính là đưa bọn họ đại thiếu gia một phên tâm ý đặt ở trên mặt đất hung hăng giẫm đạp, vứt đi như rải rác, không, hẳn là bỏ chi như cất chó. Chưa thấy qua như vậy không biết điều. Quả thực chính là qua cầu rút ván." Hoác đại thiếu gia ôn tồn lễ độ, vê đút vê đút vê đút. Hắn phía sau hạ nhân nhưng không hắn dễ nói chuyện như vậy, nói, vì cấp sở cô nương ngươi tặng lễ vật, thiếu gia nhà ta hối hả ngược xuôi, tìm suốt hai tháng, ngươi liền xem đều không xem một cái, thật sự là thật quá đáng. Bên kia, ngưng cưới ngựa lại đây, ngồi ở trên lưng ngựa nàng, có chút hoa chi loạn chiến, nói, cho ta xem, ngươi đưa cho sở tam đính ước tín vật là cái gì. Cùng sở tam đãi lâu rồi, ngưng quận chúa cũng có chút xem náo nhiệt không chê sự lớn. Sở Tam Nghiên giằng nói, tưởng ta tấu ngươi đâu?" Nương quận chúa không có phản ứng Sở Tam, nàng nhìn Hoắc đại thiếu ra, bàn tay đi ra ngoài, Hoắc đại thiếu ra biết nàng là tới hòa giải, hơn nữa đồ vật vốn chính là dạy cho bọn họ, liền đem hộp gấm cho ngưng quận chúa. Sở Tam rũi tay lại đây đoạn, tính toán ném rất xa. Ngưng quận chúa quá hiểu biết hắn, sớm có phòng bị, hắn tay rũi ra lại đây, Nương quận chúa đem hộp gấm sau này một tảng, Sở Tam vẫn nổ móng nuốt phát không còn. Nương quận chúa câu môi cười nói, nhìn xem làm sao vậy? Chương 873 Trứng mắt. Nếu là nhìn không chê cười hắn, nàng chính là quỷ dạp trên mặt đất lật qua tới lăn quá khứ xem, hắn cũng sẽ không cổ họng nửa cái tự. Nưng quận chúa hộp gấm còn không có mở ra, liền tới đây một cái giúp đỡ, lang dịch cùng nàng mặt trận thống nhất. Mấy ngày này, bọn họ cùng Sở Tam trụ một gian nhà ở, mỗi ngày buổi tối đều bị hắn cấp điểm vượng, kết thủ, chỉ là đánh không lại hắn, chịu đựng thôi. Đưa tới cửa tới cơ hội tốt, há có thể bỏ lỡ. Nưng quận chúa đem hộp gấm mở ra, Liên nhìn thấy hộp gấm bãi một con ngọc trâm. Trong nháy mắt kia, một mạt hoa mẫu đơn ở má nàng nở rộ, bị gió thổi tả hữu lắc lư, tùy ý tiếng cười chuyển rất xa. Không ai biết nàng đang cười cái gì. Nhưng là Sở Tam cái trán gân xanh nhảy dựng nhảy dựng, trong tay roi ngựa vùng, không có thương tổn ngưng quận chúa mày may, nhưng là kia chỉ hộp gấm lại bị đánh rất trên mặt đất. Kia chỉ ngọc trâm bay đi ra ngoài, rơi xuống ở trên cỏ. Sở Tam tà liếc mắt một cái, mày nhăn lại. "Này ngọc trâm." Hàm răng một ma Sở tam đã là xoay người xuống ngựa, bên tiếp hoác đại thiếu ra bên người gã sai vật đã khí tạc, chính là tương lai đại thiếu nãi mãi, cũng không thể như thế khi dễ bọn họ thiếu ra a Bất quá bọn họ không nói chuyện, chỉ mong sở tam, cảm thấy hắn đầu vóc có bệ. Chân trước đem ngọc châm ném trên mặt đất, sau lưng lại nhặt lên. luyến tiếc ném cũng đừng ném a này không phải chính mình đánh chính mình mà sao. Sở tam hành động, ngưng quần chúa cũng sờ không được đầu vóc, lang dịch mắt sắc, nói là ngọc huyết. Ngọc châm tạo hình thực kỳ lạ. Nó là dùng vỡ vụn Ngọc Khuyết làm cơ sở, dùng hoàng kim dây xích được khảm mà thành, phía dưới truy gạo cây trâu, hình thức tinh mỹ. Sở tam cẩn thận nhìn nhìn, xác định là Ngọc Khuyết, không yên tâm còn dùng lực nhéo nhéo, lấy hắn sức lực cư nhiên miết không thoái, 89 chín phần mười là thật sự thoái Ngọc Khuyết. Hoác đại thiếu ra cười, sở tam tà hắn liếc mắt một cái, nói, đưa Ngọc Khuyết liền đưa Ngọc Khuyết, ngươi vì cái gì muốn chế tạo thành Ngọc Trâm. Làm hắn mang cái này ngoạn ý ở trên đầu loạn hoảng còn không bằng trực tiếp lấy cây châm thọc hắn một chút tới thông khoái. ba lượng hạ sở Tam liền đem Ngọc Trâm hủy hoại trừ bỏ Ngọc huyết mặt khác gạo kê chââu cùng vàng đều ném xuống đất thô bạo đến cực điểm này hành vi thật sâu đau đớn hoặc ra gã sai vặt đôi mắt cả giận nói kia Ngọc Trâm là thiếu gia nhà ta hoa không ít công phu mới mua tới này Ngọc Trâm đều không phải là ho đại thiếu gia làm người chế tạo mà là nó vốn dĩ chính là bộ dáng này chỉ là đây là một cô Nương gấu yếm chi vật, hắn vài lần tới cửa bbái ph mới bắt được tay. Sở tam như vậy, xác thật có chút đã thương người. Sở tam đem ngọc khuyết ném cho sở ly, sau đó nhìn hoác đại thiếu ra nói, ngươi cùng ta lại đây. Hoác đại thiếu ra vội từ trên lưng ngựa xuống dưới, đi theo sở tam hướng bên kia không người chỗ đi. Sở tam là sợ hoác đại thiếu ra lại dây dưa hắn không bỏ, quyết định đem cái này ly kỳ sự nói cho hắn. Hoác đại thiếu ra nghe chính là trận mắt há hốc mồm, ngươi, ngươi là nam. Sở tam dơ tay chỉ vào ngưng quần chúa, nhìn thấy không có. Đó chính là thân thể của ta Hiện tại về ta tức phụ dùng Hoác đại thiếu ra như tao sẽ đánh Này Sao có thể Trên đời như thế nào sẽ có như vậy không thể tưởng tượng sự Hắn hoài nghi sở tam là lừa hắn Sở tam hai mắt vừa lật nói Hoác gia nhãn tuyến trải rộng thiên hạ Tìm lâu như vậy Nhưng tìm được chúng ta lai lịch Tìm không thấy là bởi vì chúng ta căn bản liền không phải nơi này người Chuyến này đi Thánh Sơn Chính là tìm Thánh Sơn trưởng lão hỗ trợ đưa chúng ta về nhà Còn có vừa rồi kia khối ngọc huyết, chính là nó đưa chúng ta tới nơi này. Nên nói, hắn đều nói. Đến nơi hoác đại thiếu gia tin hay không, liền không phải hắn có thể tả hữu hắn cũng không thể cầm đao đặt tại nhân ra trên cổ, bước người ta tin tưởng hắn. Nói xong, sở tam xoay người liền đi, xoay người lên ngựa, nói, tiếp tục lên đường. Hoác đại thiếu ra đứng ở nơi đó, nhìn sở tam cười ở trên lưng ngựa, anh tư tắp sảng, khí phách ăn hái. Hoác gia gã sai vật thấy hắn sững sờ ở nơi đó. Chạy nhanh lại đây nói, đại thiếu ra. Mới vừa nói xong một câu, liền nghe nhà mình đại thiếu ra nhỉ non một câu, hắn cư nhiên là nam. Hoặc ra gã sai vật. Không phải đâu. tương lai đại thiếu mãi mãi cư nhiên là nam. Lao thái gia còn chỉ vào đại thiếu gia nên thú đại thiếu mãi mãi quá môn nối dõi tông đường A. Như thế nào sẽ là nam đâu. Có thể hay không là nghĩ sai rồi. Hoặc ra gã sai vật có điểm hỏng mất. Sở tam cô nương là anh khí chút, chính là cái đầu không cao. Hơn nữa đường cong là lướt, rõ ràng chính là cái nũng điệu, nhược liêu phủ phong thân mình a Nhất định là không nhà bọn họ đại thiếu gia. Hoặc đại thiếu gia khỏe miệng run rảy không ngừng, đại khái không nghĩ tới chính mình nhân sinh lần đầu tiên đối một cái cô nương động tâm, kết quả kia cô nương trong thân thể trụ chính là một cái uy vũ hắn tử, này đả kích với hắn mà nói không thể nói không trầm trọng. Hắn đối một đại nam nhân biểu đạt tình yêu, người khác cho hắn một quyền xem như nhẹ. Chuyện này, hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng, trừ phi hắn tận mắt nhìn thấy. Sau đó, lúc này đây đi Thánh Sơn đội ngũ lại lớn mạnh hai phần. Phía trước là Nam Nhạc Sứ Thần, mặt sau là Hoác Đại Thiếu Gia dẫn người theo sát sau đó, không đuổi theo, nhưng là cũng ném không xong bọn họ. Thiết giáp vệ bẩm báo nói, Hoác Đại Thiếu Gia vẫn luôn dẫn người đi theo. Hắn hỏi sở tam nên làm cái gì bây giờ, sở tam hai mắt vừa lật, hắn ái đi theo liền đi theo đi, chỉ cần đừng thấu đi lên ngại ta mắt là được. Cứ như vậy, phía trước Nam Nhạc mở đường, mặt sau Hoác Đại Thiếu Gia dẫn người cản phía sau. Bọn họ đi trùng dàn còn rất bất lo. Bất quá hai ngày sau, Nam Nhạc Sư thần liền bắt đầu rậm chân. Bọn họ vẫn luôn đi phía trước đi, kết quả ở một ngã rẽ khẩu, Sở Ly đoàn người đi chính là mặt khác một cái lộ, chờ Nam Nhạc phát hiện Sở Ly bọn họ không có theo kịp, Sở Ly bọn họ đã ở mấy dặm ngoại. Vay giang đường, đối Nam Nhạc tới nói không tính cái gì, chỉ cần chạy mau một chút là có thể đuổi theo, không phải cái gì đại sự. Nhưng quan trọng là mặt mũi a. Bọn họ đi theo đại Ly mông mặt sau đi rồi một ngày, Ngày hôm sau cô ý trước tiến đi, làm đại ly ở phía sau đi theo làm cái đuôi, hiện tại đại ly đi mà khác một cái lộ, bọn họ lại thay đổi quá mức đuổi theo bọn họ, mặt trong mặt ngoài đều mất hết, quay đầu lại đại ly một tá thú, vỗ cản su bọn họ không phải đi mặt khác một cái lộ sao, như thế nào lại chuyển qua tới, mặt ra hướng nơi nào phong A. Cha trộn quan trường người, so với tiền, bọn họ càng tốt mặt mùi A. Ném cái gì cũng không thể ném thể diện. Trong đó một đại thần chính mình tìm dưới bậc thang nói. Bọn họ hẳn là đi thủy lộ đi Thánh Sơn, chúng ta đổ vật nhiều, đi thủy lộ phiền toái. Mặc khác một vị đại thần phụ họa, chúng ta vẫn là chạy nhanh đuổi tới Thánh Sơn, ở nơi đó chờ bọn họ liền thành, nếu Đại Ly một mực chắc chắn cô cô nương chính là thái nữ, lấy này qua lại tuyệt thái tử cầu thân, nàng liền tính không phải thái nữ, đời này cũng không thể tái giá người. Khương Nam nhạc thái tử đem bọn họ đương hầu chơi, Nam nhạc hoàn toàn có thể đối đại ly xuất binh thảo công đạo. Đại Ly mới vừa bình phục chiến loạn, Các ba tánh đều nghĩ tới Thái Bình Nhật Tử, đại ly hoàng đế liền hòn ngọc quý trên tay chiêu ninh quận chúa đều lấy tới hòa thần, húng chi là một cái không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ Trấn quốc công phủ định nữ. Nam nhạc đại thần am hiểu xem mặt đoán ý, phía trước biết được Minh Lan là thánh nữ, không được gà chồng. Nam nhạc thái tử tức giận tiêu hết, cười to không ngừng, đủ thấy hắn là một cái chính mình không chiếm được, cũng không muốn người khác được đến người. chương 874 thiêu chết. Chỉ cần cố cô nương không gà chồng. Thái tử liền không tính vứt bỏ mặt mũi, đến nỗi Triêu Ninh quận chúa ở sân huấn luyện bắn tên, y liền bọn họ xem, đại ly rõ ràng chính là tưởng Triêu Ninh quận chúa bắn chết thái tử, hảo cùng Tây Tần Liên thủ tiêu diệt Nam Nhạc, bọn họ thái tử không có khả năng sợ chết, chỉ là không muốn vô tội đắc thượng một cái tánh mạng mà thôi. Nam Nhạc thái tử không nói gì, hắn biết Sở Ly bọn họ nhất định sẽ đi Thánh Sơn, hắn ở Thánh Sơn ôm cây đợi thỏ đó là. Nam Nhạc đoàn người nhanh chóng chạy tới Thánh Sơn. Nam Nhạc không cùng lại đây. Sở tam tâm tình đặc biệt hảo, rõ ràng phi sát không thể liền ở phía trước, còn muốn chịu đựng, cái loại này tư vị thật là quá không dễ chịu, chạy xa điểm hảo, nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa một đường buôn ba, bọn họ không sao cả, chiêu ninh quận chúa cùng minh lan bọn họ có chút ăn không tiêu. Lựa chọn ngồi thuyền, cũng là vì các nàng có thể nhẹ nhàng một chút, còn nữa xem qua sân xuyên, vừa lúc muốn nhìn một chút con sông. Chỉ là đáng tiếc nơi này đồ vật không nhất định có thể mang về đại chu không cho còn có thể mang điểm thổ đặc sản trở về. Sở Tam nói thời điểm, ngưng quận chúa cười nói, ngươi muốn mang cái gì thổ đặc sản trở về. Bọn họ một đường đi tới, ăn đồ vật cùng đại chu cũng không có gì khác nhau, đại ly có, đại chu đều có. Thổ A. Sở Tam trả lời. Ngưng quận chúa. Đầu óc có tật xấu, nói đại khái chính là hắn loại người này. Chẳng lẽ muốn mang một bao vải chùm thổ trở về tặng người sao? Hắn tốt xấu cũng là đường đường sở Tam thiếu ra, hắn đưa ra tay sao? Ngưng quận chúa không để ý tới hắn đi tìm Minh Lan cùng ngưng quận chúa nói chuyện. Thời tiết oi bức, ngồi xe ngựa nghẹn đến phát cuồng đi thuyền mà đi, phong từ mặt nước thổi tới, mang đến một trận mát lạnh, vướt phẳng táo ý. Ngồi thuyền so ngồi xe ngựa muốn chậm một chút, nhưng cũng may buổi tối cũng có thể đi, cho nên chỉnh thể tính ra, tốc độ không sai biệt lắm, chỉ là vất vả những cái đó người trèo thuyền nhóm. Đào mắt, liền đi qua hai ngày. Không sai biệt lắm một ngày thời gian, là có thể đến Thánh Sơn. Nhưng là ngày này nhật tử cũng không tốt quá từ buổi sáng lên liền đặc biệt sốt ruột. Buổi sáng tỉnh lại, đứng ở đầu thuyền thiếu mục nhìn về nơi xa, hương lan mắt sắp nói, nơi đó có điều cá chết. Mai hương vọng qua đi, thật đúng là nhìn thấy một cái trắng rã cá chết. Sáng sớm tinh mơ liền nhìn đến một cái cá chết, thật là đen đủi Nhưng càng đen đủi còn ở phía sau đâu, thuyền càng đi trước, chết cá càng nhiều, hơn nữa đều có mùi thúi. Từng luồng xú vị hốn mùi cá chuyển tới, cách đêm đồ ăn đều phun ra. Như thế nào có nhiều như vậy cá chết? Sở tam che lại cái mũi buồn luôn nói. Sở ly nhìn nơi xa, nói, không ngừng có cá, còn có thi thể. Chiêu ninh quận chúa sắc mặt trắng bệnh, còn chưa từng có bị như vậy hơn quá, quả thực sống không bằng chết, nàng nói, ta kiên trì không được. Tây tần đại hoàng tử luyến tiếp nàng chịu tội, hơn nữa này khí vị thật sự là gây mũi, hắn cũng chịu không nổi, nói, phòng trừng phía trước tình huống càng thêm không xong, trước trở về đi, từ gần nhất bến tàu sửa ngồi xe ngựa đi. Cái này đề nghị, không có người phản bác. Người treo thuyền chạy nhanh thay đổi phương hướng sôi dòng hành thuyền ước chừng 30 phút mới đem này sợi mùi hôi cấp thoát khỏi rớt số người cái mũi đều tưởng ném khắp nơi cá chết hôn tạp người thi thể tuyệt đối là đã xảy ra chuyện bởi vì thượng du đã chết không ít cá cũng chưa người dám uống nước không có thủy liền vô pháp nhóm lửa nấu cơm, cơmêng đến trưa lúc sau mới đến gần nhất bến tàu thuyền mới vừa dừng lại đứng ở đầu thuyền liền nhìn thấy có người đẩy xe đi hào hảo đột nhiên hướng trên mặt đất một tàiước Mau Liền vây lại đây không ít người, không một lát liền đem người nọ nâng đi rồi. Từ bong tàu trên dưới đi, thấy có người đi ngang qua, Minh Lan ngăn lại một tiểu ca hỏi, xảy ra chuyện gì, thượng du như thế nào sẽ có như vậy nhiều cá chết. Tiểu ca cười khổ một tiếng, chết người chỉ sợ so cá còn muốn nhiều. Sở ly chú ý tới tiểu ca khỏe miệng có chút phiếm tím, bước chân phủ phiếm, phản phất tùy thời sẽ té ngã bộ ráng. Chiêu ninh quận chúa tâm nhắc lên, này đó nhưng đều là đại ly ba cánh là tổ phụ vất vả bảo hộ đại ly ba cánh, như thế nào sẽ thế nào, nàng lo lắng nói, không phải là nháo ôn dịch đi. Ở triêu ninh quận chúa nhận chi, trừ bỏ chiến tranh, chỉ có nháo ôn dịch mới có thể chết nhiều như vậy người. Tiêu tiểu ca lắp đầu, không biết, đại phu nói không phải ôn, ôn dịch, rồi lại cha không ra nguyên nhân. Bên kia, làm ổn lên, ẩn ẩn có nói chuyện thanh chuyển đến, tựa hồ muốn tiêu chết người nào, một phụ nhân khóc hô thiên thường địa, cầu đại gia không cần tiêu chết nàng nhi tử. một màn này Xem Minh Lan cái môi phiếm toan, cơ hồ không bị khống chế nước mắt liền rất xuống dưới. Nàng không phải một cái ái khóc người, nàng là thật sự khống chế không được. Chiêu ninh quận chúa cầm trong tay khăn theo đưa cho Minh Lan, Minh Lan leo nước mắt nói, ta không muốn khóc. Chính là nước mắt lại là như vậy chân thật, ngay cả bước chân đều không chịu nàng khống chế dường như, hướng đám người đi đến. Như vậy khống chế không được chính mình, vẫn là đầu một hồi. Chẳng lẽ là này phó thân mình nguyên bản chủ tử cố Minh Châu tỉnh lại. Như vậy tình hình hạ Giống nhau tiểu thư khuê các phòng trừng đều sẽ tránh rất xa đi, Minh Lan cảm thấy chính mình trong lòng có một phên hỏa. Trực giác nói cho nàng, hẳn là cùng thánh nữ có quan hệ. Minh Lan muốn qua đi nhìn xem, sở ly đi theo một bên, thói quen xem náo nhiệt sở tam đứng núi chịu xào, chỉ thấy không ít người ôm tuổi lửa lại đây, tuổi lửa làm thành vòng, bên trong nằm 7 người, còn có hai cái trai trai tiểu hải tử, đại nhân sắc mặt phiếm thanh, không biết sống hay chết, nhưng kia hai đứa nhỏ rõ ràng không chết ta kia tiểu nam hải tay còn dơ lên khô nước khỏe miệng tựa hồ ở kêu nương. Người còn chưa có chết, liền phải đem người sống sờ sờ tiêu chết, một màn này, xem nhân tâm đầu lửa giận mọc thành cụm Kia trong tay cầm cây đuốc trung niên nam tử, nước mắt lưng tròng, tựa hồ không đành lòng làm như vậy, nhưng lại không thể không làm như vậy. Hắn quay đầu đi, không đành lòng nghe kia một tiếng kêu gọi, cầm trong tay cây đuốc ném văng ra. Chỉ là cây đuốc vừa muốn đụng tới sái liệt du tuổi lửa khi, sở tam thân mình chật lóe liền đem cây đuốc tiếp ở trong tay nói Người còn chưa có chết đâu, người thiêu cái gì? Nam tử nước nở nói, cứu không sống, không thiêu chết bọn họ, sẽ có nhiều hơn người bị lây bệnh. Vì bảo toàn đại gia cánh mạng, thiêu chết vài người không tính cái gì. Nhưng ở sở tam trong mắt, mỗi người đều chỉ có một cái mệnh, ở không có biết rõ ràng nguyên nhân bệnh phía trước, thiêu chết bọn họ, không khác cố ý giết người. Bọn họ đều không thông ý gì thuật, sở ly phân phó thiết giáp vệ nói, tìm cái đại phu lại đây hỏi một chút tình huống. Thiết giáp vệ linh mệnh, không trong chốc lát, Liền tới đây một đại phu, nói, ai lại bị bệnh? Minh Lan hỏi, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy bị bệnh? Đại phu lắc đầu, cha không ra, như là ôn dịch, lại không giống như là ôn dịch, như là chúng độc, lại không giống như là chúng độc. Trong thị trấn đại phu tiến đến cùng nhau, cũng không có thể cứu sống một người, ngược lại bệnh càng ngày càng nhiều. Tình huống này có bao nhiêu lâu rồi? Sở Ly hỏi, không sai biệt lắm 7 ngày. Nói cách khác, bọn họ vừa ly khai đại Ly Hoàng Cung bên này liền có chuyện. Đại phu cảm khái vạn phần, thật vất vả mong đến không đánh giặc, các ba cánh mắt thấy là có thể quá thượng hảo nhận tử, ai ngờ đến còn không có cao hứng mấy ngày, liền khắp nơi tiêu rên, này đều nhiều ít tiên, triều đình cũng không có phái người tới cứu trị, không biết người của triều đình đổi tới, bọn họ còn có thể hay không kiên trì đến lúc đó đi. Bên kia có người hô to, thiêu chết bọn họ, thiêu chết bọn họ. chương 875 đánh. Phía trước trung niên nam tử rỗi tay lại đây nói, Cây bức cho ta đi. Sở tam ánh mắt quét ngang, Minh Lan chiều kia rũi tay tiểu Nam Hải đi qua đi, đem hắn ôm xuống dưới, tiểu Nam Hải hưu khí vô lực nói, ta tưởng uống nước. Triêu ninh quận chúa vội hô, mau lấy Thủy tới. Hương Lan thấy một bên có thùng nước, chạy nhanh sách lại đây, sở ly nói, này Thủy chỉ sợ không thể uống. Nếu những người này là chúng độc, kia này đó Thủy có độc, nếu là ôn dịch, như vậy nhiều thi thể rơi vào trong nước, này đó Thủy khẳng định cũng cảm nhiễm. Chính là không uống thủy sẽ khát chết ta, trung niên nam tử nói, đây là từ trên núi trọn xuống dưới nước suối, có thể uống. Hương Lan đem thùng nước sách lại đây, Minh Lan rảo phá đầu ngón tay, hướng thùng nước tích hài giọt huyết. Huyết rơi vào thùng gỗ, thực mau liền tản ra. Minh Lan dùng một gáo múc một chút thủy đốt cho tiểu nam hài uống, trung niên nam tử thấy nói, ngươi đây là. Sở tam không kiên nhận nói, ngươi như thế nào như vậy nói nhảm nhiều a nhìn là được. Trung niên nam tử mày ninh thành chữ xuyên, đây là ta nhi tử. Sở Tam, không khí xấu hổ lên, Tây Tần Đại Hoàng tử giúp Sở Tam giải vây nói, là con của ngươi, ngươi còn nhẫn tâm đem hắn tiêu chết. Trung niên Nam tử hốc mắt ước ác, không nói gì. Hồ Độc không thực tử, là hắn thân sinh như tử, không phải bị bất đắc dĩ, hắn như thế nào nhẫn tâm tiêu chết hắn. Minh Lan uy kia tiểu Nam Hải uống nước xong, không trong chốc lát, tiểu Nam Hải sắc mặt màu xanh lá liền cởi không ít, đại phu đều xem ngây người, lại đây giúp tiểu Nam Hải bắt mạch, nói, tình huống chuyển biến tốt đẹp. Minh Lan huyết bách độc bất xâm, đương nhiên dùng được. Chiêu ninh quận chúa phân phó Hương Lan nói, mau đem thủy vi bọn họ ăn vào. Hương Lan vội vàng làm theo. Bên tiết đều cảm thấy không có hy vọng sống sót mọi người thấy sắp bị thiêu chết người bệnh có chuyển biến tốt đẹp, đều vây quanh lại đây, bởi vì không ai biết bọn họ có hay không bị lây bệnh, có lẽ không có, có lẽ đã lây bệnh, chỉ là thân thể rắn chắc, còn có thể kháng một hai ngày, không có lập tức phát tác. Một số nước thực mau đã bị phân xong rồi. Những cái đó ba cánh như là được đến cứu tinh dường như hỏi, này thủy nơi nào tới? Trung niên nam tử nhìn phía Minh Lan, khó hiểu này thủy vì cái gì bỏ thêm hai giọt nàng huyết là có thể cứu người. Minh Lan tác hỏi, còn có bao nhiêu người bệnh? Trung niên nam tử vội trả lời, chúng ta nơi này tạm thời liền nhiều như vậy, càng đi trước đi, tình huống càng nghiêm trọng. Minh Lan nhìn sở ly, dùng ánh mắt rõ hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng huyết tuy rằng có thể cứu người, nhưng nếu người bệnh quá nhiều, nàng sợ là cứu bất quá tới. Sở Ly nói, có thể nhanh như vậy cứu trở về tới, hẳn là chúng độc, đến trước tìm được trúng độc ngọn nguồn, lưu một chút huyết cho bọn hắn cứu mạng chi dùng, ở nguyên nhân không có điều tra rõ phía trước, không được trích dẫn nước sông cùng nước giếng. Trung niên nam tử liên tục gật đầu. Minh Lan cắt vỡ thủ đoạn trang một bình nhỏ huyết sau, liền chạy nhanh ngồi xe ngựa hướng phía trước đuổi. Trên lưng ngựa, Sở Ly lật xem chấm đất hình đồ, biểu tình ngưng trọng. Tây tần đại hoàng tử thầy nói, làm sao vậy? Sở ly đem bản đồ địa hình cho hắn xem, tây tần đại hoàng tử mày nhăn lại, này Hà Nối thẳng Thánh Sơn, người hoài nghi này đó ba cánh chúng độc cùng Thánh Sơn có quan hệ. Sở ly ánh mắt đen tối khó rỏ. Thánh Sơn sẽ ra chuyện, bọn họ sáng sớm liền biết, nơi này khoảng cách Thánh Sơn không đến một ngày lộ trình, cũng đã sẽ ra chuyện, hắn rất khó tin tưởng này chỉ là đơn thuần sự có vừa khéo. Có phải hay không, tới rồi Thánh Sơn sẽ biết. Như kia trung niên nam tử lời nói, càng đi trước tình huống càng không xong, tiêu khóc một mảnh kia thê lương tiếng khóc gọi người sởn tóc gáy. Đương nhiên, sợ hai chính là triêu ninh quận chúa cùng ngưng quần chúa, Minh Lan khống chế không được nước mắt, sở tam cùng sở ly bọn họ tự nhiên sẽ không sợ hai thi thể, ở trên chiến trường, chết ở bọn họ thủ hạ người nhưng một chút đều không ít. Một đường đi phía trước, Minh Lan từng cái lưu lại huyết giải độc. Mấy chục danh thiết giáp vệ, một đám bị lưu lại cứu người. Khoảng cách Thánh sơn gần nhất trong thành, kia mới kêu một cái thảm, xe ngựa bay nhanh vào thành. Nên diện nhìn đến một đưa ma đội ngũ ra khỏi thành, khóc giống kêu rên không ngừng, tiền giấy bay đầy trời. Một cái vốn nên náo nhiệt ồn ào náo động đô thành, như là bao phủ một tầng tử vong bóng ma. Hương Lan cùng Mai Hương nhắc gan, nghe những cái đó tiếng khóc, chỉ cảm thấy cả người phát lệnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Những người này, thật là quá thảm. Như vậy thê lương nguy hiểm địa phương, quận chúa vì cái gì muốn tới tao này phân tội, Hoàng cung tráng lệ huy hoàng, đã ở trong Hoàng cung ăn mặc không lo, còn không có nguy hiểm. Chờ đưa ma đội ngũ đi xa, xe ngựa từ từ vào thành, lăn lộn bánh xe kéo tiền giấy đi phía trước bay đi. Vào thành lúc sau, chính là tìm địa phương nghỉ chân, cả ngày không ăn cái gì, đến tìm thực vật lấp đầy bụng. Đoàn người đi phía trước, chỉ là đi không trong chốc lát, liền có tiếng hô to chuyển đến, vệ quốc công thế tử tới. Sở ly hơi hơi sửng sốt. Mình lan sốc lên màn xe, nghĩ thầm sở ly lần này lập công lao có phải hay không quá lớn điểm, uy danh lan xa, này đó ba tánh đều ốc còn không mang nổi mình Úc. Còn có nhàn hạ thoải mái cúng bái vệ quốc công thế tử, liền tính sở ly sẽ đánh giặc, cũng vô pháp cứu bọn họ đi, cứu người là đại phu sự. Nhưng hiển nhiên, Minh Lan tưởng quá nhiều, hơn nữa tưởng quá tốt đẹp. Tại bên người người liên tiếp ngã xuống, tắt thở thời điểm, trừ bỏ sống sót, ai còn quan tâm mà khác. Những người đó nhận ra sở ly, không phải quý bái, ca công tụng đức, mà là căm hận, kia tràn ngập hận ý con ngươi xem nhân tâm kinh run sợ. Sở tam nhìn sở ly nói, đại ca, ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Sở ly trở về sở tam liếc mắt một cái. Bọn họ vẫn luôn là cùng nhau, hắn có thể đem bọn họ thế nào sao? Sở tam ngẫm lại cũng là, chẳng lẽ là trước kia vệ quốc công thế tử tại đây thánh sơn dưới chân làm cái gì thiên nội nhân đoán sự? Một cái ở kinh đô Mỹ danh Lan Sa, bị dự kinh mới giật giật, cử thế vô song người, hẳn là sẽ không hại người, lại còn có đưa tới nhiều người như vậy hận ý mới là. Hơn nữa, không chỉ là ánh mắt căm hận, những cái đó ba cánh là dùng thực tế hành động biểu đạt đối sở ly căm ghét. Trứng thúi, lạn lá cải, này đó dùng để tiếp đón những cái đó bị triều đình dạo phố thị chúng gian nịnh chi thần vũ khí che trời lấp đất triều sở ly ném lại đây. Đây là hận đến trong xương cốt. Sở ly chỉ cảm thấy này nhóm người điên rồi, tránh né lạn lá cải cùng ném lại đây trứng thúi. Chỉ là bọn hắn chôn quá khứ, Minh Lan cùng triêu ninh quận chúa tránh không khỏi đi à, cũng may các nàng đại ở bên trong xe ngựa, chỉ là những cái đó trứng thúi nền ở trên xe ngựa, mùi hôi tàng ra. Sở ly phẫn nộ rồi. Hắn đồng tình những người này tao ngộ, vô cản xù. Nhưng lại như vậy thì phi bất phân, một lời không cổ họng, không nói hai lời đi lên liền động thủ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nghĩ như vậy, sở tam liền nói, đại ca, ta nhịn không được. Bên kia một trứng gà tạp lại đây, sở tam chân phong đảo qua, trứng gà liền thay đổi cái phương hướng, trực tiếp nện ở một nam tử trên mặt. Những cái đó lạn lá cải cũng toàn bộ đều còn trở về. Thiết giáp vệ rút ra bên hông đeo đao tới. Ánh mặt trời dưới, lạnh băng lưới dao, tản ra từng đợt lạnh lẽo Sở tam lên tiếng nói, này đàn điêu dân còn dám đánh, giết không tha. Đương nhiên sẽ không thật giết bọn hắn, nhưng tất yếu thời điểm, có thể giết gà dọa khỉ. Đem bọn họ đương đại gian đại ác người đối đãi chính là lại đáng thương, cũng có thể hận. đây đất trứng thúi, thật không biết đâu ra nhiều như vậy trứng thúi. Những người này nuôi trong nhà gà sinh trứng, có phải hay không chuyên môn đặt ở nơi đó xú rớt, sau đó đâu ra tạp người. 876 không kém tiền sở ly hai chân nhẹ nhàng vừa dẫm liền cối ngựa đi phía trước thoáng đi xa chút phía sau có thô bạo thanh chuyển đến chính là hắn cùng thánh nữ nhào rình dính, dính trời dáng thai họa hắn còn có mặt mũi tới chúng ta vọng thành bên trong xe ngựa mình lan mày Ninh thành một đoàn bánh qua trèo. không nghĩ tới sở ly bị người hận thế nhưng cùng nàng có quan hệ nàng là thánh nữ sự kinh đô biết đến người không ít nhưng tin tức hẳn là không đến mức nhanh như vậy liền chuyển tới vọng thành đến đây đi Hơn nữa nàng cùng sợ ly nháo nhào rinh dính, dính việc này biết đến người liền càng thiếu, bọn họ là làm sao mà biết được. Trong đầu có thứ gì hiện lên, mau đến Minh Lan không kịp bắt giữ. Bên ngoài, sở tam vẫn nộ thanh truyền đến, không cần phải nói, nhất định là nam nhạc thái tử phá rối. Về thánh nữ nghe đồn vốn là huyền mà lại huyền, xa ở kinh đô đều như vậy thận trọng cẩn thận, húng chi là thánh sơn dưới chân vọng thành ba tánh, chỉ sợ là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần có tâm người thoáng một chân ngòi là có thể kích động bọn họ nháo sự. Vốn dĩ này đó ba tánh liền không có nhiều ít phân biệt năng lực, dễ dàng chịu người tả hữu, hiện tại tử vong vông xuống vọng thành, bọn họ sợ hai sợ hài giới, càng chịu đựng trở thành bị nhân thủ chung lưới giao sát bén. Ba người thành hổ, nói trận này thai họa là thánh nữ dẫn tới người nhiều, không tin cũng tin ba phần. Hơn nữa, không chỉ là Minh Lan cùng sở ly đã chịu liên lụy, ngay cả xa ở Hoàng cung Lão vương gia cũng bị quân tiến vào Đem thiên thai nhân hỏa tính ở Minh Lan cùng Sở Ly trên đầu không tính, còn chỉ trích Hoàng thượng Vô Đức, Đại Ly mới có thể chiến loạn không ngừng, hiện giờ thật vất vả dừng lại chiến loạn, lại bắt đầu nháo ơn dịch, chết không ít người, không lâu sau liền sẽ xuất hiện hồng úng thủy thai, sau đó là đại hạn Ông trời muốn tiêu diệt rất Đại Ly. Thiết giáp vệ đem nghe được lời đồn đại báo cho Sở Ly, Sở Ly hỉ nộ không hiện ra sắc, Sở Tam là nổi trận lôi đình, thật là ngu không ai bằng. Mang song, Sở Tam hít sâu nói. Nam nhạc thái tử bọn họ ở nơi nào nghỉ chân. Thiết giáp vệ dối tay sau này một lóng tay nói, liền tại đây con phố cuối một khách điếm. Sở ly cưới ngựa đi qua, sở tam theo sát tả hữu. Nay phố cuối có hai gian khách điếm, đối diện mà đứng. Thiết giáp vệ chỉ vào bên trái nói, nam nhạc đoàn người liền tại đây gian khách điếm nghỉ chân. Sở ly không muốn cùng nam nhạc thái tử cùng chỗ dưới một mái hiên, nói, chủ bên phải khách điếm. Sở tam liền ở khách điếm trước, hắn vừa xuống ngựa. Khách điếm gã sai vặt quyết đoán đem cửa đóng lại, khí sở tam mặt đều tái rồi, hắn lớn như vậy, còn không có ăn qua lớn như vậy bế môn canh quá. Đại ly ba tánh đối nam nhạc người đại môn rộng mở, đối bọn họ lại đóng cửa không thấy, sở tam khí cười, thật sự thực cấp đại ly mặt dài a Sở tam không phải một cái sẽ áp lực tính tình người, hắn đi qua đi, một chân tướng môn đã rớt, nói, là muốn chết đâu, vẫn là không muốn sống nữa, thấy chúng ta liền đóng cửa, chúng ta là sẽ sinh nuốt các ngươi vẫn là sẽ sống lột các ngươi Thấy bọn họ, khách điếm quản sự cùng gã sai vật đều xúc thành một đoàn, thực hiển nhiên sợ hãi bọn họ. Sở Tam bạo tính tình A, một trường trục ở trên bàn, cái bàn không có việc gì, nhưng là một trưởng đem cái bàn trục xuyên, lưu lại trường ấn. Minh Lan cùng Chiêu Ninh quận chúa xuống xe ngựa, nói, Hảo, hù dọa bọn họ làm cái gì. Sở Tam hít sâu nói, ta chính là sinh khí, một đường đi tới, đại tẩu dùng chính mình huyết cứu bọn họ, đều mau mất máu quá nhiều, bọn họ cư nhiên như vậy, muốn y ta tính tình. Sớm quay đầu chạy lấy người, như vậy ngu mỗi vô tri chết không đáng tiếc. Nhìn sợ tam, khách điếm tiểu nhị nói, hán, hắn không phải sớm mấy tháng trước dán bố cáo người trên sao. Bố cáo thượng viết, bọn họ là hoàng thượng quý nhân, làm các nhà môn lấy lễ tương đãi Lao vương ra tìm người bố cáo đều dán đến vọng thành tới, đủ thấy bọn họ có bao nhiêu tôn quý. Nếu là bình thường thời điểm, sớm ân cần định bỡ lại đây, nhưng là lúc này, khách điếm quản sự xúc cổ nói, ta, chúng ta chỉ là không muốn chết. Sở tam mày nhăn lại nói, ai muốn các ngươi mệnh. Khách điếm tiểu nhị nói, trên đường đều là như vậy truyền. Sở tam trận trắng mắt nói, đó là có người chi tâm tản lời đồn, có biết hay không đối diện trụ chính là người nào. Nam nhạc sứ thần. Lời này tuy rằng không có nói rõ chính là nam nhạc tản lời đồn, nhưng chỉ cần dài quá đầu vóc đều có thể đoán, khách điếm quản sự cũng coi như là khôn khéo người, ngẩn ra một chút, vẫn luôn chặt lại cổ thẳng vài phần. Bên ngoài, nam nhạc sứ thần đi tới nói. Sở tam thiếu ra lời này là hoài nghi là ta nam nhạc tản lời đồn. Chẳng lẽ không phải sao? Sở tam lệnh lùng cười, hắn không mừng quanh coi lòng vòng. Bọn họ biết nam nhạc thái tử là người nào, nam nhạc thái tử cũng biết bọn họ là người nào, chú định không chết không ngừng, này đó duy trì trường hợp nói hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Nam nhạc sứ thần sắc mặt cứng đờ, nói, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, ngươi đây là ở bôi nhỏ ta nam nhạc. Bôi nhỏ? Hắn dùng đến bôi nhỏ nam nhạc sao? Tính, cùng một đám cái gì cũng không biết nam nhạc sứ thần lãng phí nhiều như vậy môi lưới làm cái gì, bọn họ nào biết đâu rằng hiện tại nói gì nghe nấy nam nhạc thái tử sớm đã không phải trước kia xa hoa dâm rật nam nhạc thái tử. Chưa chừng, bọn họ càng thích hiện tại thủ đoạn âm ngoan độc các nam nhạc thái tử. Sở tam khủy ủ tay tử đáp ở nam nhạc sứ thần trên bay, nhứng mày cười, hỏi, ta thỉnh ngươi ăn cơm như thế nào? Nam nhạc sứ thần sừng suốt, ngay sau đó mày hung hăng vừa nhỉu, xoay người liền đi. Sở Tam tay còn đáp ở bọn họ trên vai, này vừa đi, hắn thân mình một lào đảo. Nam nhạc sứ thần mặt thanh thực à, hắn mới vừa nói cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, hắn liền phải thỉnh hắn ăn cơm, đây là tính toán dùng sự thật nói cho hắn, cơm cũng là không thể ăn bậy. Bên này Nam nhạc sứ thần rời đi, đi đối diện chủ khách điếm đi, bên kia Hoắc đại thiếu ra đi đến. Khách điếm quản sự chạy nhanh đón nhận đi nói, đại thiếu ra như thế nào tới Vọng Thành? Minh Lan âm thầm kinh hãi, Hoắc gia không hổ tin tức nhất linh thông. Gia sản phú khả địch quốc, liền vọng thành đều có hoác gia cửa hàng, hơn nữa quản sự đều còn nhận được hắn. Thỉnh qua ăn sau, quản sự liền lấy đôi mắt nhỏ chọc sở tam, hắn đã hỏng rồi chúng ta cửa hàng môn. Hoác đại thiếu ra gật đầu nói, ta nhìn thấy. Hoác gia tuy rằng là thương nhân nhà, nhưng thế lực to lớn, không dung người khinh thường, giúp mọi người làm điều tốt, không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự, đây là hoác gia huấn ngôn. Những người này thân phận tôn quý, nhưng cũng không thể không nói đạo lý, môn đã rớt, đến buổi tiền. Đây là quản sự trong lòng tưởng, Hoác Đại Thiếu Gia nói, bọn họ ở khách điếm ăn trụ tính ta trên đầu. Cắt. Quản sự bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hoác Đại Thiếu Gia, có lầm hay không a Đại Thiếu Gia, bọn họ sai trước đây, ngươi như thế nào có thể hướng về bọn họ đâu? Quản sự dục khuyên Hoác Đại Thiếu Gia vài câu, sở tam hai mắt vừa lật bạch, từ trong lòng ngực lấy ra một nén vàng, tùy tay ném đến trên bàn. Không nói chuyện, nhưng ý tứ thực minh bãi. Đại gia không kém tiền. Cùng ngươi phi thân lại phi cố muốn ngươi trả tiền. Ném xuống nén vàng, Sở Tam lệch cạch một tiếng mở ra cửa sếp, xoay người dẫm lên bậc thang lâu, tiểu nhị theo sát sau đó, dẫn bọn hắn tiến thượng phòng. Này thái độ, thật sự có chút không biết điều, trưởng quay có điểm bực bội, Hắc đại thiếu ra cũng đuổi kịp lâu. Chương 877 phần 1. Hắn phía sau gã sai vặt vỗ tay quẩy nói, "Tỉnh tỉnh đi, hắn đối với ngươi thái độ tính không tồi, đối lại thiếu ra thái độ mới kêu kém đâu." Trưởng quay nhìn gã sai vặt, gã sai đem Sở Tam thân phận vừa nói, Trưởng quầy trận mắt há hốc mồm tương lai, đại thiếu nãi nãi, có phải hay không còn không nhất định đâu, nhân ra nói cho đại thiếu ra nàng là nam nhi thân. Ta coi cũng không giống cái cô nương ra. Cái này không thoải mái để tài vứt bỏ, trưởng quay nói, vọng thành hẻo lánh, đại thiếu ra như thế nào tới. Gã sai vật thở dài, đuổi theo tương lai đại thiếu nãi nãi tới bái. Trưởng quay đau đầu, hắn sẽ không thật sự chọc giận tương lai đại thiếu nãi nãi đi. Như vậy tính tình nóng nảy. Ông tôn lễ độ đại thiếu ra như thế nào chống đỡ được, khác không nói, đến chạy nhanh ăn ngon uống tốt hầu hạ, nhưng đừng tương lai cho hắn làm khó dê mới hảo. Trưởng quay tự mình đi phòng bếp phân phó xào mấy cái ngon miệng tiểu thái, lại tự mình đoan vào phòng, nhìn hắn vẻ mặt ân cần tiến bảo, Sở tâm vẻ mặt khó chịu. Bởi vì trưởng quay trên mặt có khắc mấy chữ, đại thiếu mãi mãi đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng tiểu nhân chấp nhặt. Đi con mẹ nó đại thiếu nãi nãi. Chỉ là trưởng quay không chính miệng nói, Sở Tam cũng liền chịu đựng không báo đòi. Vẫn luôn bị đói không ăn cơm, nghe đồ ăn hương, trong bụng thèm trùng quay cuồng lợi hại. Nhưng là ở trên thuyền nhìn đến như vậy nhiều cá chết, còn có những cái đó thi thể, sở tam mày nhăn lại, hỏi, này đồ ăn là dùng cái gì thủy thiêu? Trường quay xứng sốt nói, hậu viện nước giếng. Đồ, dùng sạch sẽ nhấc nước sơn tuyển thiêu đồ ăn nấu cơm. Trường quay khỏe miệng xà hạ, đến nỗi như vậy chú ý sao? Đắc tội với người ở phía trước, trưởng quay không dám ngô nghịch, ngoan ngoan đem đồ ăn bưng ra tới. Không ngừng là sợ tam, chiêu ninh quận chúa các nàng đều không ăn nước giếng làm đồ ăn, nơi này nước giếng khó bảo toàn sẽ không cùng mạch nước ngầm liên tiếp, nếu trong nước thật sự có độc, nước giếng 89 phần 10 khó may mắn thoát khỏi. Tuy rằng có minh lan ở, không sợ chúng độc, nhưng là ghê tầm A. Trường quay không chiếp, chỉ có thể đem sở hưu gã sai vặt phái ra đi đánh nước sơn tuyển trở về, bởi vì nhà mình đại thiếu ra lên tiếng, bọn họ ở khách điếm trụ thời điểm, phàm la nhập khẩu đồ vật, chỉ cho phép dùng nước sơn tuyển rửa sạch. Bao gồm sát cái bản cùng lý mã Gã sai vật nhóm kêu khổ không ngừng Bọn họ ở tại trong thành Gần nhất nước sơn tuyển đều có 5 giảm mà Hơn nữa đường núi khó đi Thật là không dễ Nhưng lại khó cũng đến làm theo Hơn nữa tốc độ muốn mau Còn chờ nước sơn tuyển đưa về tới rửa rau nấu cơm đâu đuổi thời gian Thiết giáp vệ cưới ngựa đi lấy mấy thùng nước sơn tuyển trở về Dùng nước sơn tuyển thiêu cơm bưng lên bàn ăn không hai khẩu Dưới lầu liền chuyển đến một trận náo động Hương Lan đẩy ra cửa sổ Liên nhìn đến ngoài phòng có một đống người dũng lại đây, đều không cần nàng bẩm báo, Minh Lan cùng sở ly liền biết đã xảy ra chuyện gì. Những người đó là tới cầu thánh nữ cứu mạng. Minh Lan đem chiếc búa bông, đi đến cửa sổ bên, liền nhìn đến khách điếm trước quỷ không ít người. Thiết giáp vệ canh giữ ở ngoài cửa, bằng không người vừa vào tới, ít khi nói cười, sắc mặt lệnh băng nói, thánh nữ bị các ngươi phía trước dùng chứng túi cùng lạn lá cải tạp bị thương, đang ở nghỉ ngơi. Những cái đó quỳ trên mặt đất người sửng sốt một chút. đương nhiên Minh Lan không có bị thương, thiết giáp vệ chỉ là tức giận mà thôi, lúc trước hận không thể dùng lạn lá cải đem Minh Lan cùng sở ly tạp chết, hiện tại lại tới cầu Minh Lan cứu mạng, đây là yêu cầu liền cung lên, không cần liền ném rất xa đâu. Này đáng ngu dân, chịu người mê hoặc một lần không đủ, còn muốn lại mê hoặc một lần, đáng thương lại đáng giận. Nhìn bọn họ xanh sao vàng vọt, hai tròng mắt vô thần, Minh Lan liền tính tái sinh khí, cũng động vài phần lòng chắc ẩn Hú hù, bọn họ tới trên đường liền hạ quyết tâm muốn cứu bọn họ. Coi như là rời đi đại chu phía trước, giúp lao vương ra bài ưu giải nạn đi. Minh Lan cắt qua đầu ngón tay, tích vài dọa huyết mới trung trà, làm hương Lan cầm đi giao cho thiết giáp vệ, bọn họ biết như thế nào làm. vừa lúc, khách điếm gã sai vật đẩy thủy trở về, thiết giáp vệ đem huyết ngã vào thùng nước, một người uống nửa chén, cũng dặn dò bọn họ mấy ngày này chỉ có thể uống trên núi nước sơ tuyển, nếu ai không nghe, lại một lần trúng độc, không ai sẽ cứu bọn họ. Tới thảo nước uống người càng ngày càng nhiều, mặc kệ có bệnh không bệnh Uống một ngụm mới an tâm. Sở tam rửa vào cửa nhìn, trong mắt lộc cọc vừa chuyển, phân phó nói, cấp nam nhạc thái tử cùng sứ thần đưa một số nước đi. Thiết giáp vệ làm theo. Đối diện khách điếm bị bao hạ, chỉ có nam nhạc sứ thần đoàn người trụ, bởi vì trên đường người nhiều, cho nên nam nhạc hộ vệ canh giữ ở ngoài cửa. Thiết giáp vệ đem thủy đưa đi, nói, đây là giải độc dùng. Nam nhạc hộ vệ tiếp thủy, một câu cảm ơn không có, liền trực tiếp đưa lên lâu. Phòng trong. Nam nhạc sứ thần cùng thái tử đang ở uống trà, hộ vệ sách thủy vào nhà, nói, đây là đại ly riêng cấp thái tử ra cùng vài vị đại nhân chuẩn bị giải độc thủy. Nam nhạc đại thần đã sớm tưởng uống lên, bọn họ nhưng không muốn chết ở đại ly, bọn họ vẫn luôn ở khuyên thái tử sớm chút rời đi, cố cô, cô nương không cần dược là có thể cứu trị này đó đại ly ba tánh, bọn họ đã tin tưởng nàng chính là thánh nữ. Chỉ là không biết thái tử còn ở kiên trì cái gì. Môi đều mau ma phá, thái tử cũng không dao động, chờ hộ vệ đem thủy thịnh hảo. Đặt ở trên bàn, thấy thái tử xem đều không xem một cái, nam nhạc sứ thần liền khuyên đủ, thái tử uống một chén đi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nam nhạc thái tử lạnh lùng nói, không có như vậy nhiều vạn nhất. Thái tử, đổ trong thanh âm ẩn ẩn có chút phẫn nộ, hắn nhưng không tin sở tam sẽ có như vậy hảo tâm cứu hắn. Nam nhạc sứ thần không dám lại quên thấy hộ vệ đem thủy sách đi xuống, sợ hắn thật đào rớt, chạy nhanh theo đi ra ngoài. Trong đó một đại thần nói, Thái tử chẳng lẽ là lo lắng này trong nước có độc. Mặt khắc một đại thần tắt nói, nơi này là Đại Ly, chúng ta còn không biết khi nào hồi năm Nhạc, Đại Ly nếu tặng thủy tới, liền sẽ không ở bên trong hạ độc, thái tử không sợ chết, ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Nói xong, đại thần múc một gáo thủy, lộc cộc lộc cộc liền uống lên đi xuống. Mặt khắc một đại thần cũng uống một gáo, nếu là thật ở Đại Ly cảnh nội chúng độc, Đại Ly sẽ không thấy chết mà không cứu. Nay một vội, liền vội tới rồi đèn rực rỡ mới lên. Trên đường đám người mới vừa rồi tản ra. Bị tử vong cùng sợ hãi bao phủ vọng thành, ban đêm phá lệ thê lương cùng lạnh băng. Ngay hôm sau, con tỉnh phá lệ sớm, khách điếm sau bếp vội một đêm, chuẩn bị lương khô trên đường ăn. Tuy rằng chỉ có không đến non nửa thiên lộ trình liền đến Thánh Sơn, nhưng ai cũng không biết Thánh Sơn là tình huống như thế nào, không khỏi trên đường đói khát cùng khát nước, yêu cầu mang đủ lương khô cùng thủy. Đơn giản dùng cơm sáng sau, liền khởi hành xuất phát chạy tới Thánh Sơn. Bất quá lệ người kỳ quái sự. Bọn họ xuất phát hồi lâu, chậm chạp không thấy nam nhạc đoàn người lại đây, theo một đường, lúc này tới rồi thánh sơn dưới chân, ngược lại không đi theo, thật sự là kỳ quái. Bên này sở tam nhắc mãi nam nhạc, bên kia khách điếm nội, nam nhạc thái tử ở nổi trận lôi đình Bọn họ không phải không theo tới, mà là trong một đêm, bọn họ mã toàn đã chết. Đã không có ngựa, bọn họ muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp tới, hai cái đuổi như thế nào có thể chạy qua bốn chân. Nam nhạc thái tử ánh mắt lạnh băng. Hắn hoài nghi là sở ly cùng sở tam phá dối. Chính là hộ vệ nói cho hắn, mã là chúng độc bỏ mình, bệnh trạng cùng phía trước nhìn thấy những người đó giống nhau. chương 878 thiết tiểu. Nay cũng liền bài trừ sở ly cùng sở tam khả năng. Nói nữa, nếu muốn hạ độc, nơi nào dùng đến chờ tới bây giờ mới hạ độc. Còn không chạy nhanh đi tìm mã tới. Nam nhạc thái tử trong cơn giận dữ. Chờ nam nhạc hộ vệ tìm đủ ngựa, chuẩn bị xuất phát thời điểm, sở ly bọn họ đã thấy thánh sơn. Bên trong xe ngựa, chiêu ninh quận chúa sốc lên màn xe, nhìn nơi xa Thánh Sơn, mày ninh lại ninh, này, thật là Thánh Sơn sao? Lang dịch khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao trạng, Thánh Sơn như thế nào biến như vậy trùi rủi? hắn trong trí nhớ Thánh Sơn nguy nga đồ sộ, xem chi rất là kính nghệ, hiện tại Thánh Sơn hình dáng giống như trước đây, nhưng là nhìn không thấy một tia thúy sắc, liền cùng một tòa chỉ có huyền nhai vách đá núi hoang giống nhau như lúc. Những người này chung, chỉ có Tây Tần Đại Hoàng Tử từng rất xa xem qua Thánh Sơn vài lần Nhưng là ly vào vẫn là bị Thánh Sơn hung hăng chấn động một chút. Thánh Sơn nguy nga, nhìn cùng bốn phía núi non liên tiếp lên, dây núi phập phồng. Chính là thật tới rồi Thánh Sơn dưới chân, liền biết bọn họ tưởng đều là sai. Thánh Sơn là một tòa độc lập sơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là vô tận vực sâu khe ránh, mọc ra tới một gốc cây măng, muốn thượng Thánh Sơn, chỉ có một cái lộ, một cái chỉ có hai điều xích sắt kiến thành lộ. Đừng nói đi rồi, chính là xem một cái, đều cảm thấy hai chân luôn ra. Liền võ công cao siêu thiết giáp vệ nhìn đều trong lòng e ngại, húng chi là không thông võ nghệ người thường. Nơi này há ngăn là một anh dữ ải, vạn anh có vào, đều không cần người trông coi, liền không ai dám thượng Thánh Sơn. Sở tam nhìn lang dịch nói, người năm đó là như thế nào tiến Thánh Sơn. Lang dịch cổ co rụt lại. Hắn cho rằng sở tam làm hắn đi trước, hắn hướng chiêu ninh quận chúa phía sau trốn, nói, ta không biết, ta cùng Hoàng Huynh đi đến nơi này, đã bị Hoàng Huynh điểm hôn mê, tỉnh lại sau, người liền ở Thánh Sơn Thượng. Hoàng huynh che chở hắn, sợ hắn đi như vậy kiểu sẽ dọa đái trong quần, cho nên trực tiếp điểm vựng, miệng hắn lo lắng hái hùng. Lao vương ra thật đúng là đau đệ đệ. Hắn có thể đi, bọn họ hẳn là cũng có thể, chỉ là... Thật sự rất đáng sợ. Ít nhất triêu ninh quận chúa cùng Minh Lan liền dọa trắng mặt. Nhưng tới rồi Thánh Sơn dưới chân, khẳng định muốn vào Thánh Sơn. Mới vừa nghĩ như vậy, Minh Lan cổ đã bị điểm hạ người té xỉu ở sở ly trong lòng ngực. Sở ly ôm nàng, mũi chân một điểm, liền qua đường sát Hắn võ công cực cao, này xích sắc ở trong mắt hắn hòa bình thản đại đạo không có khác nhau. Tiếp theo chiêu ninh quận chúa té xỉu. Tây tần đại hoàng tử ôm nàng từ mặt khác vừa đi. Ngưng quận chúa nhìn sở tam, sở tam rũi tay ở nàng trên cổ điểm hạ, người không được. Ngưng quận chúa, sở tam, sở tam rơ tay đỡ chán, lại điểm một chút. Ngưng quận chúa mở to hai con mắt nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Minh Lan cùng chiêu ninh quận chúa đều hôn mê, vì cái gì nàng còn như vậy thanh tỉnh. Ngươi thân thể sẽ không có tật xấu đi. Sở tam hai mắt vừa lật, nói, vì phòng ngừa người an toán, ta chăm chỉ luyện võ, ngươi có thể là ở lơ đáng dưới tình huống động ta võ công, dẫn tới huyệt vị có biến hóa, ta mới điểm không vững ngươi. Lời này, ngưng quần chúa nghe không hiểu lắm, nhưng là bị điểm vài lần, nàng nói, ta đây làm sao bây giờ. Sở tam đúng vai, còn có thể làm sao bây giờ, ta ôm ngươi đi a Nói xong, chắn ngang đem ngưng quận chúa bế lên tới, một đám thiết giáp vệ xem khỏe miệng run rời không ngừng. Bọn họ hai cái có phải hay không sai vị, thân thể nhỏ xinh ôm thân cao mã đại, thoạt nhìn có điểm buồn cười. Sở tam bế lên tới có điểm cố hết sức, tưởng nói một câu quá chầm đi, này lại là chính hắn thân thể, không thể ghét bỏ. Cứ như vậy ôm ngưng con chúa, sở tam dưới chân một chút liền thượng xích sắt phía sau lăng dịch rậm chân nói, đừng quên ta a ai tới điểm vượng ta a Những cái đó thiết giáp vệ chính mình đi đều có chút không dám, hướng chi là ôm lăng dịch, một đám ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Này xích rất dài Ước chừng có mấy trăm mễ, chân đạp lên xích sát thượng, chuyển đến một trận lắc lưu thanh, nghe người phía sau lưng lạnh cả người. Sâu như vậy khe ránh, sâu không thấy đáy, này nếu không tiểu tâm ngã xuống đi, tuyệt đối sẽ thi cốt vô tổn. Lại nói, sở ly Âu Minh Lan hạ xích sát, đem nàng đông sau, ở nàng trước ngược tả hữu một chút, Minh Lan sâu kín chuyển tỉnh, liền nghe được một trận đâm thủng màng thai tiếng, đều sợ hãi. Đó là đến từ ngưng quận chúa thét trói thai. Nàng đột nhiên một đều, sở tam hoảng sợ dưới chân vừa trượt. Người liền từ xích sát thượng quăng ngã đi xuống, cũng may hắn tay mắt linh lẹ, phản ứng nhanh nhẹ, một tay bắt lấy ngưng quần chúa, hai chân câu lấy xích sắt. Ngưng quần chúa treo ở giữa không trung, phong vòng quanh nàng quanh thân thổi, kia lệnh leo thực cốt hàn ý, theo nàng lỗ chân lông hướng trong thân thể, tràn ngập tiến khắp người, dọa nàng tam hồn đi bảy phách, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bởi vì sợ hãi, nàng đã quên kêu sợ hãi. Sở Tam nắm chặt tay nàng, hai chân âm thầm dùng sức, đem nàng hướng lên trên nhấc tới, thân mình bay lên trời. Sở Tam chính mình cũng đang lên, cánh tay dài bao quát đem ngưng quận chúa ôm lấy, dưới chân một chút, từ xích sát thượng đi qua đi, tới rồi bình thẳng nơi. Tới rồi đất trong chỗ, ngưng quận chúa những cái đó dọa vứt hồn mới tìm trở về. Sở Tam tính toán xoay người đi tiếp lang dịch, kết quả bên kia lang dịch gần cổ lên giống, ta không cần sở Tam tới đón ta. Hắn cả lơ phất phơ, làm việc không đáng tin tuệ, hắn nhưng không tin hắn. Sở Tam mặt có điểm lụng. Tây tần đại hoàng tử vô vô hắn bả vai, cười nói, ta đi tiếp hắn. Lăng dịch càng hy vọng sở ly tới đón hắn, nhưng Tây Tần Đại Hoàng tử như thế nào cũng so sở tam đáng tin cậy một chút, bị điểm vượng lúc sau, liền cái gì cũng không biết. Bên này thiết giáp vệ nhóm ức chế trụ nội tâm sợ hãi, liên tiếp tử thiết kiểu lại đây. Minh Lan đứng trên đất trống, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy cây cối khô héo, lá rụng khắp nơi, gió thổi qua, lá rụng hướng nơi xa quay cuồng không khí không có nên có đồng bột thanh hương, ẩn ẩn mang theo vài phần bị thua cùng hư thối chi khí. Sở tam dùng chân đá rơi xuống trên mặt đất lá rụng, lộ ra nền đá xanh gạch tới, mặt trên điêu khắc tinh Mỹ, cổ xưa đại khí. Từ nay nền đá xanh mặt, mơ hồ còn có thể cảm nhận được lăng dịch trong miệng đẹp như tiên cảnh Thánh Sơn. Chẳng qua Thánh Nữ ngã vào gì thế mà thôi, Thánh Sơn liền hoang vắng đến loại này hoàn cảnh, thật là làm người thổn thức. Chẳng lẽ cả tòa Thánh Sơn là dựa vào Thánh Nữ huyết dễ chịu không thành. Nhưng từ lăng dịch cùng lao vương ra trong miệng, Thánh Nữ huyết tựa hồ cũng không cụ bị bách độc bất xâm công năng Năm đó lăng dịch đi theo lão vương gia thượng Thánh Sơn xin thuốc, lên núi ngày đó là mùng 1, thánh nữ muốn tới 15 đêm trăng tròn mới có thể thế bọn họ cầu được giải độc linh dược. Này thuyết minh thánh nữ làm không được cùng minh lan dường như, ngón tay một hoa, giải độc huyết khiến cho người cầm đi cứ mạng. Muốn thật là như vậy, lão vương gia cùng lăng dịch cũng không cần ở Thánh Sơn đãi lâu như vậy, thế cho nên lăng dịch nhàn hốt hoảng nơi nơi loạn dạo, láo vương gia vì tìm hắn xông vào thánh nữ sân, đối thánh nữ động tâm, mới đưa tới mặt sau rất nhiều sự. Bên kia có bậc thang, Minh Lan cất bước hướng lên trên đi, sở ly cùng nàng sóng vai. Lao vương gia phái không ít người tới Thánh Sơn hỏi thăm tin tức, cuối cùng chỉ có bóng dáng vệ mới đem Thánh Sơn tin tức mang về. Theo bóng dáng vệ nói, là có người cố ý phóng hắn một phen, hắn mới có thể trốn về Kinh Đô. chương 879 Bồ Hiển nhiên, có người muốn bóng dáng vệ cấp Lao vương gia truyền tin tức, làm cho bọn họ tới Thánh Sơn cứu người. Nói trắng ra một chút, nhân ra là chờ bọn họ căn câu hảo tới một cái bắt ba bà trong rõ. Bất quá muốn nói nhiều cảnh giác, đảo cũng không có. Thánh Sơn không có thánh nữ, hoang vắng đến tận đây, thuyết minh thánh nữ rất quan trọng. Những người đó nếu giam thánh Sơn trưởng lão, ba chiếm thánh Sơn, hẳn là muốn không chỉ là một tòa hoang vắng thánh Sơn. Hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy thượng thánh Sơn, nếu là có ngăn trở chi tâm, đã sớm ra tới lượng binh khí. Thánh Sơn rất cao, đi bước một hướng lên trên đi, không đến 15 phút, Minh Lan liền mệt bỏ bất động. Sở ly đem nàng chặn ngang bế lên, một cái thả người, mấy cái chớp mắt công phu, liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Không ngừng Minh Lan, triêu ninh quận chúa cũng mệt mỏi, đều là nuông chiều từ bé cô nương, ăn không được mệt, tây tần đại hoàng tử bế lên tới. Ngưng quận chúa đem cánh tay mở ra, mắt trông mong nhìn sở tam, sở tam một cái tắt chụp qua đi, chính mình đi. Ngưng quận chúa quay hàm phồng lên, có chút ủy khuất. Đều là nữ nhi ra, vì cái gì Minh Lan cùng triêu ninh quận chúa có người ôm, không cần chính mình đi nàng liền phải chính mình đi đường. Sở ta mặc kệ nàng, cũng không nhìn xem nàng hiện tại có bao nhiêu thân cao mã đại, không làm nàng ôm hắn đi liền không tồi, còn dám để yêu cầu, tìm đánh còn kém không nhiều lắm. Sở ta mũi chân nhắc tới, liền đuổi theo. Nưng quận chúa khí hận dậm chân, bất quá khí về khí, nàng hoàng hốt gian nhớ tới, nàng giống như sẽ khinh công, quá không được xích sát, bỏ cái sơn còn không thành vấn đề. Khinh công thay đi bộ chính là hảo, không trong chốc lát, liền đến đỉnh núi Xa xem Thánh Sơn cao ngất như mây kỳ thật Thánh Sơn đỉnh thực rộng lớn, cung điện nguy nga đại khí, so với Hoàng Cung cũng không nhường một tớ. Cùng chân núi hoang vắng so sánh bới, đỉnh núi muôn sạch sẽ nhiều, còn có gã sai vật ở quét lá rụ. Thấy bọn họ, gã sai vật hơi hơi giật mình, nói, các ngươi là tới cứu trưởng lão. Sở ly hỏi, trưởng lão bị nhốt ở địa phương nào? Sau núi địa lao gã sai vật vừa mới nói mấy chữ, nghe được có tiếng bước chân chuyển đến, dọa hắn cầm cây trổi liền đi xa. Chỉ thấy trong đại điện đi tới mấy cái H.I. dẻ nhân, cầm đầu một người nói, chúng ta chủ tử cho mời. Xem ra này quét giác chính là Thánh Sơn người, đám H.I. dẻ nhân này là khách không mời mà đến, hơn nữa bọn họ chủ tử căn bản là không sợ bọn họ biết Thánh Sơn trưởng lao nhốt ở địa phương nào. Nếu tới, không thiếu được muốn gặp một lần đem Thánh Sơn trưởng lao nhốt lại người. Thậm chí, Minh Lan có một loại ảo giác, người này bọn họ đều nhận thức. Vào đại điện, đi phía trước đi rồi trong chốc lát. Liền nhìn đến thủ tọa ngồi một cái quen thuộc người. Quả nhiên là người quen. Ngồi ở chỗ kia không phải bác lương quốc sư, lại là người nào. Bốn mắt nhìn nhau, bác lương quốc sư mày hung hăng vừa nhỉu, thánh nữ là ngươi. Minh Lan không có mang cái gì mặt dây đem giữa chán ngọn lửa che giấu cho nên mặc dù dung mạo sửa lại, bác lương quốc sư cũng biết nàng là ai. Hơn nữa lúc trước nói ngọc khuyết giết người, là muốn trả giá đại giới, chính là bác lương quốc sư. Hắn từ đầu tới đôi đều biết, là ta Minh Lan thanh âm ở trong đại điện đi Bác lương quốc sư mày ninh thành một đoàn hiển nhiên không nghĩ tới Minh Lan sẽ là thánh nữ. Một người sao có thể đã là thần nữ, lại là thánh nữ đâu. Phía trước bắt thánh sơn trưởng lão sau, bác lương quốc sư liền dùng thánh sơn trưởng lão quả cầu bằng ngọc tìm thánh nữ, hắn nhìn thấy Minh Lan, chỉ là vẫn chưa để ý. Sau lại lại buộc thánh sơn trưởng lão tìm người, kết quả cùng hắn giống nhau, nhìn đến vẫn là Minh Lan. Hắn biết thánh nữ cùng thần nữ có thể nghị thông suốt, cũng liền ý nghĩa có tương tự chỗ, hơn nữa thánh sơn rách nát. Tìm người khi ra đường rẽ cũng chưa biết được, lại không nghĩ rằng, thánh nữ cùng thần nữ thế nhưng là cùng cá nhân. Việc này, sách cổ thượng nhưng chưa bao giờ từng có. Chẳng lẽ cùng thánh nữ từ ngọc khuyết Trung ngã vào dị thế, gả chồng sinh con có quan hệ. Thánh nữ ngã xuống dị thế, kia thánh nữ nhất định từ dị thế chung trở về, nhưng cùng nhau tới cũng không ngừng thần nữ một người, vì sao cô đơn nàng là thánh nữ. Chuyện này, bác lương quốc sư không nghĩ ra. Nhưng hắn biết, không có so minh làn cảng vô tri thần nữ. Liền thần nữ cũng chưa biết rõ ràng, càng đừng hy vọng nàng có thể biết được một chút về thánh nữ sự. Bác lương quốc sư đáy mắt toát ra ghét bỏ, thật sự là chắc tâm A, đều không cần hỏi, liền biết lại ghét bỏ nàng vô tri Minh Lan lòng bàn tay có chút ngỡ, nếu không phải bác lương quốc sư bụng dạ khó lường, nàng sẽ không đem Sơn Nhi sinh hạ tới mấy ngày liền cốt nhục chia lìa Tuy rằng biết Sơn Nhi bị nhốt ở ngọc khuyết trung, không có gì nguy hiểm, nhưng là nàng tưởng hắn A. Minh Lan tiến lên một bước, nhìn bác lương quốc sư nói Đem Sơn Nhi từ ngọc khuyết trung thả ra. Bác lương quốc sư nhìn nàng một cái, ném lại đây hai chữ, đem Minh Lan ngẹn cái nửa chết nửa sống. Vô tri Sở tam đỡ chán. Sở ly nhìn bác lương quốc sư nói, nếu ta đoán không sai, có thể thả ra Sơn Nhi chỉ có thánh nữ đi. Bác lương quốc sư mí mắt động hạ, không nói gì. Xem như cam chịu. Ta đây muốn như thế nào đem Sơn Nhi thả ra? Minh Lan hỏi. Bác lương quốc sư không kiên nhẫn xua tay, đến sau núi điệu lao hỏi các trưởng lao đi. Hắn không kiên nhận giáo một cái cái gì cũng đều không hiểu thánh nữ. Minh Lan hận không thể ném một đoàn hỏa đi đốt trọi hắn, nàng lại không phải từ thánh sơn lớn lên thánh nữ, nàng có thể biết được như vậy nhiều sao. Phản phất cô y trọc giận bác lương quốc sư dường như, Minh Lan hỏi lại, sau núi ở đâu? H.I.G. H.I.N. chi nhất lại đây nói, xin theo ta tới. Đoàn người liền đi theo H.I.G. nhân đi thánh sơn địa lao. Minh Lan cũng coi như đến quá không ít địa lao, đại lý tự nhà giam, hình bộ đại lao, không một cái đều tối tăm ẩm Nhưng là thánh sơn địa lao bất đồng, thực khô giáo, hơn nữa thực sạch sẽ. Càng muốn mệnh chính là, vài vị trưởng lao đai ở trong phòng giam, rất có nhàn tình nhã trí tại hạ cờ. Nếu không phải bọn họ hai tay hai chân đều bị xích sắt cột lấy, thật sự muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không thật sự ở ngồi tù. Nhìn đến Minh Lan, vài vị trưởng lão mày nhăn lại, chạy nhanh đứng dậy, nói, thánh nữ. Có thể hay không không cần kêu nàng thánh nữ, nàng không lớn thích này hai chữ. Các trưởng lão hỏi. Thánh nữ như thế nào tới, bị trộm tới. Minh Lan lắc đầu, chúng ta là tới cứu các ngươi, cho các ngươi giúp chúng ta hồi đại tru. Các trưởng lao đau đầu nói, chúng ta không cần thánh nữ cứu, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Sở tam dựa vào nhà giam, con nói, thật đúng là kỳ quái, ngàn dặm xa xôi tới rồi cứu các ngươi, không thấy một chút vui sướng, các ngươi liền như vậy thích ngồi tù à. Trưởng lao trắng sở tam liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, kia phản đồ bụng dạ khó lường, các ngươi xa không phải đối thủ của hắn. Một bên trưởng lão thở dài một tiếng, nói, chỉ sợ lúc này muốn chạy cũng đi không xong. Lăng dịch đi lên trước tới, hỏi, Thánh Sơn như thế nào như vậy hoang vắng, nhưng cái đó thụ, như thế nào đều chết héo. Thánh Sơn trưởng lão thở dài một tiếng, nói, Thánh Nữ rời đi Thánh Sơn, Thánh Sơn đã không có nguồn nước, nhưng cái đó cây cối tự nhiên liền chết héo. Minh Lan sợ ngây người, bật thuốc lên một câu, ta còn có thể phun nước. Thánh Sơn trưởng lão, hỏi xong, Minh Lan liền khỏe miệng run rẩy Nhưng Thánh Sơn các trưởng lao chịu so nàng lợi hại nhiều, vì cái gì nghe Thánh Nữ nói chuyện, có một loại tưởng hộp máu xúc động. Minh Lan dơ tay đỡ chán, nàng về sau lại không dễ dàng nói chuyện, có vẻ nàng thực vô tri dường như. chương 880 thông minh. Bất quá hiện tại Thánh Nữ đã trở lại, Thánh Sơn các trưởng lao lại sinh ra vài phần hy vọng tới, có lẽ Thánh Sơn còn có thể khôi phục trước kia Thanh Sơn thuy bích, hòa thơm chim hốc đầu. Bọn họ ở Thánh Sơn ở cả đời, chơ mắt nhìn Thánh Sơn một chút rách nát, không thể nói không chua sót. Thánh Sơn nếu có thể khôi phục như lúc ban đầu, bọn họ dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt. Nghĩ, Thánh Sơn các trưởng lão không khỏi có chút nghẹn nào. Biết Minh Lan cùng lịch đại thánh nữ bất đồng, nàng là nửa đường thành thánh nữ, ngây thơ vô trì, liền hỏi Minh Lan, bọn họ phía trước thác hoàng thượng giao cho nàng tơ luộc, nàng có hay không chiếu luyện. Minh Lan gật đầu, nói, ta luyện đến tầng thứ ba. Thánh Sơn trưởng lão, mới tầng thứ ba. Thánh Sơn trưởng lão đôi mắt trọn tròn. Minh Lan thật sâu cảm giác được một cổ thất vọng ập vào trước mặt nàng đều không đành lòng xem nàng có thể nói tầng thứ ba đã rất lợi hại sao thánh Sơn trưởng lãoo đau đầu bọn họ có phải hay không không nên đối một cái cái gì cũng đều không hiểu thánh nữ ký thác quá nhiều hy vọng, quyền cho là ngựa chết trở thành ngựa sống y đi tầng thứ ba liền tầng thứ ba đi ngươi đi thánh nữ chủ Bích tâm viện sân huấn luyện thử xem dùng ngươi hỏa hỏa tan phối băng Minh Lan cái hiểu cái không sợ lại nhìn đến thánh Sơn trưởng lão run rẩykho miệng nàng xoay người rời đi Ngưng quận chúa bọn họ theo sát sau đó, Lang Dịch đứng không nhúc nhích, Triêu Ninh quận chúa nói, "Ngươi không đi?" Lang Dịch lắc đầu như trống bỏi, "Ta mới không đi đâu, ta xuyên như vậy đơn bạc, ta nhưng không nghĩ đi đông chết." Sở Tam đi tới cười nói, ngu đi, thánh nữ không sợ lãnh, còn có thể sưởi ấm, chẳng lẽ ngươi phải ở lại chỗ này bồi mấy cái lao dạ thúi? Vạn nhất bác Lương quốc sư sợ ngươi chạy loạn, trực tiếp quan tiến." Lời nói còn chưa nói xong, Lang Dịch đã đuổi theo Minh Lan. Hắc nhân còn tính rễ nói chuyện hoặc là bọn họ cũng muốn nhìn đến thánh sơn khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ thánh sơn đều tương đối hoang vắng, trừ bảo đại điện dọn dẹp thực sạch sẽ ở ngoài, thánh nữ chủ bích tâm viện càng là hoang vắng. Lang Dịch kinh ngạc cảm thán hồ sen sớm đã khô khốc, không có một đóa hoa sen. Bất quá xuyên qua nguyệt hình cổng vòm đi phía trước đi rồi một lát, liền cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua tới, đông lạnh người thẳng run lật cập. Triêu Ninh quận chúa không tự giác hướng Minh Lan bên người nhích lại gần. Một đường đi tới, không cảm thấy Minh Lan nhiệt Chính là tới rồi này rét lạnh đến xương địa phương, càng thêm cảm thấy Minh Lan thân mình ấm áp. Sân huấn luyện rất lớn, chỉ là bị hàn băng bao trùm, sở tam đi lên đi, người liền hoạt thật xa. Có sở tam vết xe đổ, Minh Lan cũng không dám đi lên, lòng bàn tay vừa động đầu ngón tay toát ra đốt lửa mầm, hướng khối băng thượng một ném. Hòa bỏng cháy khối băng, hòa tan ra một chút thủy tới, thủy một chút tích đến hồ sen, kia một chút thủy, giống như là một ly nước đảo tiến sa mạc, còn không có thấy, liền bốc hơi. Hồ sen như vậy đại, liền nàng hòa tan điểm này điểm nước, bất quá là như mối bỏ biển, khó trách thánh sơn trưởng lão không ôm hy vọng. Vốn dĩ cảm thấy chính mình rất lợi hại Minh Lan, lúc này mới cảm thấy chính mình là thật sự thực lược. Nàng nhìn sở ly nói, không biết ta giữa chán huyết có thể hay không hòa tan khối băng. Sở ly nghĩ nghĩ nói, hẳn là có thể, nhưng trung quy không phải kế lâu dài. Nơi này khối băng hẳn là thánh sơn nguồn nước, tổng không thể một yêu cầu dùng thủy liền chát phá giữa chán đi. Sân huấn luyện ly thánh nữ trụ địa phương thân cận quá, hẳn là mỗi ngày đều phải hòa tan khối băng, cho nên mới có thánh nữ không được rời đi thánh sơn tổ hấn. Chỉ là hắn có điểm không rõ, ở thánh nữ mất tích, thánh sơn vạn vật khô héo thời điểm, thánh sơn trưởng lão như thế nào không rời đi thánh sơn, hơn nữa bác lương quốc sư còn đem thánh sơn chiếm làm của riêng. Nghĩ đến tuyết Sơn đỉnh, nhưng thông dị giới, thánh sơn sẽ không cũng liên thông dị giới đi. Sở Tam Dun Dun nói, nơi này quá lạnh, đại ca đại tẩu, ta đi trước ca. Hắn là khiêng không được, lại không hảo dựa Minh Lan thân cận quá, đông lạnh hắn trên tóc đều mạo hạt khí. Này khối băng tả môn thực A, sở tam nhìn trên đỉnh đầu mặt trời trói trắng nói. Lớn như vậy Thái Dương, cư nhiên hỏa tan không được khối băng, này tuyệt đối không phải giống nhau khối băng. Minh Lan nói, các ngươi đều đi thôi, ta lại hỏa tan điểm khối băng thử xem. Ta bồi ngươi. Sở Ly nói, Minh Lan lắc đầu, không cần, không cần, ngươi vẫn là tận lực thuyết phục Bắc lương quốc sư nghị cách đem giải cứu Sơn Nhi biện pháp hỏi ra tới. nay khối băng chỉ có thể nàng tới hòa tan, bọn họ lưu lại đối nàng cũng không có nhiều ít trợ giúp, bọn họ còn có cảng chuyện quan trọng muốn đi làm, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Lại nói Lisa, kia sợi hàn ý liền tan hơn phân nửa, sở tam quay đầu lại nhìn lại, càng thêm cảm thấy cổ quái. Bất quá so với thông qua ngọc huyết từ Tuyết Sơn Đỉnh kẽ nơi này tới, còn không thể hiểu được cùng ngưng quận chúa thay đổi thân mình, này đó thật là không coi là cái gì. Chính là hiện tại có người nói cho hắn trên đời có quỷ, hắn cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đi trước điệu lao một hồi, lại vào bích tâm viện, này một trí hoãn, nam nhạc sứ thần đoàn người vào thánh sơn. Sở ly bọn họ tiến thánh điện thời điểm, vừa lúc nhìn thấy nam nhạc thái tử đứng ở trong đại điện, bác lương quốc sư xem hắn ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, như mày, là ngươi. Bên trong thánh điện chỉ có nam nhạc thái tử một người, sứ thần đều lưu tại ngoài điện. Đều là hiểu tận gốc dễ người, cho nên nam nhạc thái tử thực chân thành Chắp tay thi lệ nói, nhận được quốc sư chỉ điểm, ta vẫn luôn giấu ở ly Lão vương gia lăng mộ nội, ngày đó bị roi chịu vựng, tỉnh lại khi, đã thành nam nhạc thái tử, lần này tới Thánh Sơn, cũng là nhân tiện hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngay vậy, sở ly con người lạnh lùng. Sở tam càng là dưới đáy lòng mắng rắn chuột một ổ. Phía trước, bọn họ liền hoài nghi triệu rực mất tích cùng Bắc lương quốc sư có quan hệ, không nghĩ tới bọn họ thật đúng là không có đoán sai. Sở ra quân cùng hoàng thượng cấm vệ quân. Còn có Ngọc Khuyết Hòa ly vương phủ ám vệ mãn kinh đô trảo triệu dực, chính là nhìn không thấy người khác ảnh, phản phất tử nhân gian bước hơi giống nhau. Ai có thể nghĩ vậy chỉ hồ ly thế nhưng tránh ở ly vương phủ Lăng mộ, ngàn tính văn phòng, cũng không nghĩ tới bọn họ như vậy sẽ chọn địa phương trốn. Nay cũng chính là lao vương ra không có chết, nếu là thật ở Lăng mộ nội, còn không được bị triệu dực quấy dày dưới chín suối không được can bình. Hơn nữa bị roi triệu vựng Sở tam cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn còn buồn bực Triệu rực võ công như thế nào sẽ như vậy cao, chỉ cho là Nam Nhạc thái tử võ công chắc tuyệt, không nghĩ tới hắn cư nhiên lợi dụng Lăng Mộ nổi tiên trận luyện võ, hắn thật đúng là thông minh. Nam Nhạc thái tử nói lời cảm tạ thực chân thành, chỉ là bác Lương quốc sư khẽ cau mày, tựa hồ tại hoài nghi Triệu Dực lời nói. Lúc trước Triệu gia xẻ ra chuyện, Triệu Dực cải trang giả dạng đến hành cung tìm hắn cầu cứu, hắn nghiệm hắn có vài phần tài học, hơn nữa bác Lương hoàng đế đối hắn xưa nay kính trọng, biết Bắc Lương hoàng đế có tiêu diệt Đại Chu Quế Âm. Dựa vào Triệu Dực đối đại Chu hận ý, nhất định có thể giúp Bác Lương giúp một tay. Hắn đem Sở Ly Hòa Ly Vương mang nhập dị thế, cũng coi như chém rất đại Chu phủ tá đắc lực, Bắc Lương lại đến Triệu Dực tương trợ, tiêu diệt đại Chu hy vọng lớn hơn nữa. Hắn là tưởng cho hắn một phong tiến cử tin, làm hắn đi Bắc Lương, chỉ là Triệu Dực sợ Ly Vương phủ ám vệ đuổi giết hắn, hắn một người lực lượng trung quy hữu hạn. Huyết Hải thâm thủ không có báo, hắn không muốn chết. Triệu Dực tưởng lưu tại Bắc Lương Quốc sư bên người, bái Bắc Lương Quốc sư vi sư. Chương 881 giải tòa nghi vấn. Bác lương quốc sư rất thưởng thức hắn, nhưng là bác lương quốc sư sẽ không lâu đãi, cũng liền không có thu triệu dựng cái này đệ tử. Hơn nữa Ngọc Khuyết thường thường tiến hành cung dính coi, cho nên bác lương quốc sư liền cho hắn chỉ ly láo vương ra lăng mộ như vậy cái hảo địa phương ẩn thân. Đó là ly lão vương ra mộ chôn di vật, bên trong tuy rằng có tiên trận, nhưng kia chỉ là vì ngăn trở người khác phát hiện ly Lão vương ra không có chết bí mật mà thôi, cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ. Nếu thật sự dễ dàng như vậy từ Đại Chu trở về, hắn lại như thế nào sẽ ở nơi đó lần nữa phí thời gian năm tháng? Ngọc Khuyết là qua lại hai cái đại lục duy nhất thông đạo. Đương nhiên, trừ bỏ Ngọc Khuyết ở ngoài, Thánh Sơn các trưởng lão dùng huyết tế cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra thời không, nhưng như vậy sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Triệu dực ở lăng mộ nội bị roi chịu vượng, cư nhiên từ nam nhạc thái tử trong cơ thể tỉnh lại, bác lương quốc sư thật là có chút giật mình. Là cùng đời trước thánh nữ có quan hệ vẫn là cùng này mặc cho thánh nữ có quan hệ. Triệu Dực nhìn bác Lương Quốc sư, hy vọng hắn có thể cho một cái hồi đáp, Bác Lương Quốc sư không nói gì, Triệu Dực đắc nói sang chuyện khác nói, Quốc sư tới nơi này, Thượng Quan huynh đâu, như thế nào không nhìn thấy hắn? Triệu Dực ánh mắt mọi nơi đảo quanh, ở tìm Bắc Lương Quốc sư nhi tử Thượng Quan Hồng. Triệu Dực không nói, Sở Tam thật đúng là không phát hiện Thượng Quan Hồng không ở. Ngay ấy, ở Tuyết Sơn đỉnh, hắn cùng Ngưng Quận Chúa nhảy vào ngọc khuyết lúc sau, lại chính là Sở cùng Minh Lan. Lục Ấy thượng quan Hồng đã có thể đứng ở Bắc Lương Quốc sư bên cạnh người. Không đạo lý bác Lương Quốc sư đều tới nơi này, đem nhà mình nhi tử Lưu tại Tuyết Sơn đỉnh. Lúc ấy bác Lương Quốc sư chính là nói nếu muốn mạng sống, chỉ có thể nhảy vào ngọc huyết nội, nếu không chỉ có thể sống sờ sờ đóng băng ở Tuyết Sơn đỉnh, trở thành một tòa khắc băng. Hơn nữa nhất không công bằng chính là, bọn họ gặp chuyện không may, bác Lương Quốc sư còn đỉnh chính mình mặt. Sở Tam mút cằm, suy đoán nói, không phải là chưa kịp nhảy vào ngọc huyết, bị đông cứng ở Tuyết Sơn đỉnh đi. Muốn thật là nói như vậy, hắn sẽ nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không ngừng. Bác lương quốc sư không nói gì, ánh mắt đen tối, ngày đó hắn nhảy vào ngọc khuyết lúc sau, rõ ràng cảm giác được phía sau có người đi theo nhảy vào tới, trừ bỏ hồng nhi, không có khả năng là người khác. Đại điện ngoại, nam nhạc sứ thần liên tiếp hướng trong điện nhìn xung quanh, bác lương quốc sư nói, đưa nam nhạc thái tử đi xuống nghỉ tạm. Nam nhạc thái tử ánh mắt hơi hơi chợt lóe, liền đi theo hắc ý thì hộ vệ rời đi. Đi xa chút, Hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chờ hắn đi rồi, sở ly cũng xoay người đi rồi, sở tam mày vặn khẩn, đuổi theo sở ly hỏi, không phải có việc muốn hỏi Bắc lương quốc sư sao. Ta không tin hắn nói. Sở tam ngược đầu, hắn cũng không tin Bắc lương quốc sư, hắn đã sớm cùng triệu dực cấu kết với nhau làm việc xấu, khó trách triệu dực khăng khăng muốn tới Thánh Sơn. Sở ly không tin Bắc lương quốc sư, có một số việc hắn lại cần thiết muốn biết rõ ràng, chỉ có thể dò hỏi Thánh Sơn trưởng lão rồi. Nhà tu nội. Thánh Sơn trưởng lão còn tại hạ cờ, bị nhốt ở nhà tu nội, trốn không thoát ra không được, chỉ có thể chơi cờ tống cổ thời gian. Sở Tam go gõ cửa lao, không ai phản ứng hắn, liền nói: "Bác Lương quốc sư đối đãi phạm nhân thái độ còn tính không tồi." Thánh Sơn trưởng lao mắt lé lại đây, trên cổ tay cột lấy dây thường vừa động, phát ra một trận loảng xoàng thanh, phản phất ở chất vấn Sở Tam: "Bác Lương quốc sư đối đãi bọn họ thái độ nơi nào hảo?" Sở Ly khách khí có lễ chắp tay thi lễ nói: "Có mấy vấn đề" còn thỉnh vài vị trưởng lao giúp chúng ta giải tỏa nghi vấn. Thánh Sơn trưởng lao trong tay quân cờ bông, nói, hỏi đi. Sở ly liền bắt đầu do hỏi, hắn trước hết hỏi chính là vương gia cùng vương phi. Tìm bọn họ hồi lâu, vẫn luôn rơi xuống không rõ. Phía trước Thánh Sơn trưởng lao tiến cung, Minh Lan cùng sở tam liền hỏi qua Thánh Sơn trưởng lao, còn từ kia quả cầu bằng ngọc gặp được vương gia cùng vương phi, chẳng qua chỉ có đơn giản một màn, vô pháp hướng tìm được ngưng quận chúa dường như tìm được bọn họ. Sở Ly tin tưởng Vương Gia sẽ chiếu cố hảo Vương Phi, có hắn ở, sẽ không có tánh mạng chi ưu, nhưng vẫn là muốn đem người tìm được mới có thể yên tâm. Sở Ly đem tìm người hy vọng ký thác ở Thánh Sơn trưởng Lao Thánh Sơn, chỉ tiếp, Thánh Sơn trưởng Lao cấp không được hắn trợ giúp, bọn họ cũng không biết Vương Gia cùng Vương Phi hiện giờ người ở nơi nào. Nếu có thể hỗ trợ, lúc trước ở Đại Ly Hoàng Cung, bọn họ liền hỗ trợ. Đến nỗi Thánh Nữ giết người. Thánh Sơn trưởng Lao nói, này mặc cho Thánh Nữ cùng lịch Đại Thánh Nữ bất đồng. Nàng đã là thánh nữ, cũng là các ngươi thần nữ, tình huống như vậy, chúng ta chưa bao giờ ở sách cổ thượng nhìn thấy quá, thậm chí chưa từng nghe thấy, các ngươi ở trở về thời điểm sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, chúng ta thật sự vô pháp đoán trước. Sở Tam nghe xong hai mắt vừa lật, may đại tẩu không ở, Thánh Sơn các trưởng lao cái này không biết, cái kia vô pháp đoán trước, nàng nên phản bác các ngươi vô tri Kỳ thật đây là sở Tam tưởng lời nói, ở Thánh Sơn đãi lâu như vậy, còn không phải cái gì cũng không biết, cư nhiên còn nói đại tẩu vô tri Có xấu hổ hay không a Sở tam thế minh lan ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Thánh Sơn trưởng lao sắc mặt thình lình, trên mặt hiện lên mấy mặt không được tự nhiên. Chiêu ninh quận chúa đẩy sở tam một phen, nhân ra tốt xấu dâu tóc bạc trắng, như thế nào có thể như thế nào không cho người lưu mặt nguôi đâu. Sở tam không nói lời nào, chiêu ninh quận chúa hòa giải nói, kia bác lương quốc sư đem vài vị trưởng lao cầm tù lên, hắn muốn làm cái gì? Vài vị thánh Sơn trưởng lao đồng thời thở dài, kia thanh thở dài. Chứa đầy thất vọng cùng sợ hãi. Sở Tam gỗ cửa lao nói, "Đừng chỉ lo thở dài a, có chuyện gì cứ việc nói thẳng." Thánh Sơn trưởng lão nhìn hắn một cái nói, "Các ngươi trong miệng Bắc Lương Quốc sư thượng quan thắng sở dĩ bị Thánh Sơn lưu đầy dị giới, là bởi vì hắn bụng dạ khó lường, ý đồ đào thánh nữ chi tâm, khai dị giới chi môn, chúng ta vài vị trưởng lão liên thủ Thánh nữ đem hắn trấn áp trụ, phế bỏ tu vi, lưu đầy dị thế, không nghĩ tới hắn không chỉ có khỏi hẳn, võ công tu vi càng tiến thêm một bước." Mà chúng ta không chỉ có từ từ ra đi, thánh nữ càng là. nay mặc cho thánh nữ tu vi kém. Các trưởng lão cái gì đều không nghĩ nói. Phòng trưng lịch đại thánh sơn các trưởng lão biết đều có thể từ trong quan tài khí sống lại. Vốn gì bác lương quốc sư liền đến chỗ tìm thánh nữ, muốn bắt nàng tới thánh sơn. Ai ngờ đến Bắc lương quốc sư không tin từ quả cầu bằng ngọc nhìn đến chính là thánh nữ. Không tin là chuyện tốt, ai ngờ đến bọn họ ngây ngốc đưa tới cửa tới cấp Bắc lương quốc sư đau thể. Nhớ tới việc này. Vài vị trưởng lão liền đau lòng không thôi. Sở ly mày nhăn lại, nói cách khác bác lương quốc sư muốn đảo minh lan tâm. Sở tam vô ngữ nói, cái gì không thể giết người phá quý cũ vổ cản xu hiện tại hảo, chẳng thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh đi. Tây tần đại hoàng tử tác hỏi, bác lương quốc sư cũng không có sát thánh nữ à? Thánh sơn các trưởng lao nói, hắn không phải không giết, mà là khai dị giới chi môn yêu cầu chìa khóa, cũng chính là ngọc khuyết. Sở tam đôi mắt trọn tròn, lại là ngọc khuyết. Có lầm hay không a Chỉ có tìm được Ngọc Khuyết, bọn họ mới có thể hồi đại chu Nhưng tìm được rồi Ngọc Khuyết, bác lương quốc sư liền phải đảo minh lan tâm. Ông trời có phải hay không ở cùng bọn họ nói giỡn? Hắn nhưng không nghĩ lưu tại đại ly cả đời dùng ngưng quận chúa thân mình sinh hoạt, còn không bằng trực tiếp lao cổ đầu. Bọn họ tới Thánh Sơn, chính là muốn tìm Thánh Sơn trưởng lao hỗ trợ dùng một khối toái Ngọc Khuyết tới tìm kiếm mặt khác Ngọc Khuyết ta Hơn nữa, phía trước Thánh Sơn trưởng lão không phải nói mấy tháng nội Đại ca đại tẩu không thể rời đi vệ quốc công thế tử cùng Trấn quốc công phủ đại cô nương trong cơ thể, bọn họ liền sẽ mất mạng. chương 882 một mình đấu. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, đại ca giết người liền tính, chính là đại tẩu có thể hay không giết người còn không biết đâu. Lưu tại đại ly cũng không phải không thể, có Lào Vương ra che chở, không người dám kinh, nhưng thánh nữ muốn vĩnh viễn đái ở thánh sân thượng, không thể tái giá cấp đại ca, Sơn nhi bị nốt ở ngọc khuyết ra không được, cũng trưởng không lớn. Chờ đến đại ca đại tẩu ra rồi, hoặc là trăm năm sau, Sơn Nhi mới từ ngọc khuyết nội ra tới, chẳng phải thành cô Nhi. Đây là muốn sống sờ sờ chỉnh chết bọn họ á á á. Nưng quận chúa tay cầm cửa lao, nhìn Thánh Sơn trưởng lao nói, liền lấy bác lương quốc sư một chút chếp đều không có sao. Thánh Sơn trưởng lao lắc đầu thở dài. Bác lương quốc sư còn thực nhược thời điểm cũng chưa diệt trừ hắn, huống chi hắn tu vi càng cao, Thánh Nữ càng nhược thời điểm. Bọn họ hiện tại chính là đợi làm thịt Sơn Dương. Một bên có vị trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, thật cũng không phải một chút hy vọng đều không có. Mặt khác hai vị trưởng lão nhìn hắn, người là chỉ Khả năng sao? Là khả năng không lớn, nhưng chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y hề. Mặc kệ biện pháp gì, Tổng muốn thử thử một lần. Chính là cho Thánh Sơn trưởng lão đem biện pháp vừa nói, sở tam liền cảm thấy là ở lấy bọn họ khai bá. Làm cho bọn họ ở ngắn ngủn trong một tháng tìm được Thánh Sơn mất đi trăm năm thánh vật. Này không phải lấy bọn họ khai bá là cái gì. Còn không bằng trực tiếp làm cho bọn họ từ bỏ dãy ruột, an tâm chờ chết, không chuẩn bác lương quốc sư đến chết đều tìm không đồng đều Ngọc Khuyết đâu. Bất quá chờ ra điệu lao, liền biết là bọn họ suy nghĩ nhiều quá, bác lương quốc sư không có bọn họ tưởng như vậy vô năng, Ngọc Khuyết liền mang ở sở ly trên người, bọn họ mới vừa vừa ra điệu lao, Ngọc Khuyết liền bay đi. Sở ly thả người đi bắt, kết quả pháp không còn. Ngọc Khuyết rời đi phương hướng, đúng là thánh điện Bên kia hắc y gì hộ vệ đi tới nói, chúng ta chủ tử cho mời. Sở ly ánh mắt lạnh lùng, lúc trước ở Đại Chu, đối mặt bác lương quốc sư, bọn họ liền bó tay không biện pháp, hiện giờ ở Đại Ly, càng là nhân vi giao thất ta vì thịt cá, loại này tùy ý người khác bài bố tư vị, như ngạnh ở hầu, lưng như kim chích Đặc biệt bác lương quốc sư muốn đảo mình lan tâm, đã là ngươi chết ta sống. Hơn nữa, không ngừng những việc này bước sở ly đi tìm đánh rơi thánh vật, còn có càng quan trọng một kiện. Nam Nhạc Thái tử bái Bắc Lương Quốc Sư Vi Sư Ở Đại Chu Khi, Bắc Lương Quốc Sư liền rất thưởng thức triệu dực, kia dấu ở trong xương cốt âm ngoan cùng độc ác, thực hợp Bắc Lương Quốc Sư ăn uống, hiện tại lại may mắn theo tới, còn thành Nam Nhạc Thái tử, ở Đại Ly, Tây Tần cùng Nam Nhạc Tam Quốc Trung, Nam Nhạc thực lực là mạnh nhất. Lấy triệu dực thủ đoạn, phòng trừng không ai có thể lay động hắn Nam Nhạc chữ quân địa vị, hiện giờ Nam Nhạc Hoàng đế thân thể không tốt, bệnh nặng quân thân, không sống được bao lâu, hắn chính là tương lai Nam Nhạc Hoàng đế Có một cái nam nhạc hoàng đế làm đệ tử, Thánh Sơn uy vọng hãy còn thắng từ trước. Hơn nữa, hiện tại nam nhạc công chúa sắp gả cho bác tần nhị hoàng tử, càng là cường cường liên thủ, bác lương quốc sư xem ra tới triệu rực ra thâm, hắn đây là muốn mượn Tây Tần tay tiêu diệt đại ly, cuối cùng lại đem Tây Tần nhất cử gồm Tâu A. Hai người ăn nhịp với nhau. Này không thể nghi ngờ ở sở ly nguyên bản liền trầm trọng trong lòng lại đè ép một khối cử thạch. Mà bác lương quốc sư tìm sở ly bọn họ đi thánh điện, không vì cái gì khác Hắn vừa mới lấy Minh Lan một dõi huyết, dùng để tìm kiếm Ngọc Khuyết. Có lẽ là bởi vì Sơn Nhi ở Ngọc huyết nội duyên cớ, cùng Minh Lan huyết mạch tương liên, tìm lên dễ dàng nhiều. Bác lương quốc sư đã điều tra rõ còn lại tam khối toái Ngọc Khuyết ở địa phương nào, tìm Sở Ly tới, chính là làm cho bọn họ xuống núi đem tói Ngọc Khuyết mang về tới. Đối với bác lương quốc sư sai xử, Sở Tam là vẻ mặt phẫn xóa. Sở Ly mày hơi liễm, nói, hảo. Sở Tam kinh ngạc nhìn Sở Ly, đại ca Ngọc Khuyết một khi tìm trở về, bác lương quốc sư muốn thật muốn đào đại tẩu tâm, bọn họ nhưng ngăn trở không được hắn. Sở ly biết sở tam lo lắng cái gì, hắn nói, bác lương quốc sư đã biết Ngọc Khuyết ở địa phương nào, chúng ta không đi lấy, hắn cũng sẽ phái người đi, cùng với ở Thánh Sơn thượng đợi, cái gì đều không làm, không bằng xuống núi đi tìm Ngọc Khuyết. Sở tam không lời nào để nói. Bác lương quốc sư xem sở ly ánh mắt đều mang theo một chút kẻ thức thời trang tuấn kịch khen, hắn biết sở ly mấy cái đi địa lao, gặp qua Thánh Sơn trưởng Lão rồi kia thì đã sao? Năm đó, vài vị trưởng lão cùng thánh nữ liên thủ đều diệt không song hắn, húng chi hiện giờ thánh nữ nhược hắn nâng giờ tay là có thể bóp chết nàng, không đáng sợ hãi. Những người này ở trẻ tuổi chung là nhân tài kết xuất, đáng tiếc, còn xa không phải đối thủ của hắn. Bác Lương Quốc Sư tâm tình sung sướng. Sở Ly tắc nói, chúng ta đi tìm Ngọc Khuyết có thể, nhưng tìm được Ngọc Khuyết lúc sau, người muốn trước đem chúng ta đưa về Đại Chu. Bác Lương Quốc Sư nhìn hắn một cái, người ở cùng ta nói điều kiện. Sở Lý ánh mắt thâm thúy, đáy mắt chỗ sâu trong là tinh tinh điểm điểm qua mang, nếu hồi không được đại chu, bác Lương quốc sư sao không dứt khoát hiện tại liền giết chúng ta? Các người muốn chết còn không dễ dàng, bổn thái tử thành toàn ngươi." Nam Nhạc thái tử ánh mắt lạnh băng nói. Sở Tam hử cười một tiếng, mới vừa leo lên Bắc Lương quốc sư, liền bắt đầu cáo mượn oai hùng, có bản lĩnh đi đại điện ngoại cùng ta đại ca một mình đấu." Nam Nhạc thái tử khỏe miệng ngầm một mặt cười lạnh. Sở Tam biết hắn vì cái gì như vậy vô cùng lo lắng phản đối. Hắn luyến tiếp Nam Nhạc Thái tử thân phận, nhưng hắn cũng không thể quên được triệu gia bị giết thù hận. Một khi bọn họ trở về Đại Chu, hắn chính là bản lĩnh lại đại, hắn cũng vô pháp báo thủ. Đem bọn họ đều lưu lại, hắn mới có báo thủ hy vọng. Vốn đang nghĩ diệt trừ Nam Nhạc Thái tử, ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng thành Bắc Lương Quốc Sư cao đồ, có Bắc Lương Quốc Sư che chở, muốn giết hắn không dễ dàng. Bất quá triệu dực tuy rằng thành Bắc Lương Quốc Sư đồ đệ, nhưng ở Bắc Lương Quốc Sư trong lòng, hắn phân lượng thật đúng là không nhiều ít Sở ly bọn họ lưu không lưu lại, với hắn mà nói một chút đều không quan trọng, lúc trước dẫn bọn hắn tiến Ngọc Khuyết, là yêu cầu Minh Lan tự nguyện thượng tuyết sơn, bởi vì Minh Lan cùng Ngọc Khuyết giết người, cần phải có người chắn xét đánh. Từ đầu tới đuôi bác lương quốc sư cũng chưa đem bọn họ để vào mắt. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bác lương quốc sư đáp. Chuyện này, bác lương quốc sư không có như thế nào do dự liền đáp ứng rồi, vổ cản sủ công mà sở ly muốn mang Minh Lan xuống núi tìm Ngọc Khuyết yêu cầu, bác lương quốc sư là một ngụm từ chối một chút thương lượng đường sống đều không có. Vốn dĩ tam khối ngọc huyết, Minh Lan cùng Sở Ly đi tìm một khối, dư lại hai khối Sở Tam cùng ngưng quận chúa, còn có Triêu Ninh quận chúa cùng Tây Tần đại hoàng tử đi tìm. Bởi vì Minh Lan không rời đi Thánh Sơn, Sở Ly không yên tâm, lưu lại bồi nàng. Bác Lương quốc sư liền đem nhiệm vụ này giao cho Nam Nhạc thái tử, thêm chí kia khối ngọc huyết vừa lúc ở Nam Nhạc cảnh nội, Nam Nhạc thái tử tìm ngọc huyết muốn so người khác tiện nghi nhiều. Hôm sau, ánh mặt trời trông chẹo, vạn giằm không mây, Đơn giản dùng điểm cơm sáng sau, sở tam bọn họ đã đi xuống Thánh Sơn, hơn nữa đem lang dịch cùng nhau mang xuống Sơn. Thánh Sơn chùi lủi không hề mỹ cảm đang nói, lang dịch lại thích nơi nơi chạy, căn bản không chịu ngồi yên, biết ngọc khuyết tìm không trở lại, hắn vô pháp đổi về chính mình thân mình, liền không nghĩ đại ở Thánh Sơn, tuy rằng cùng sở tam không đúng, vẫn là kéo xuống khuôn mặt nhỏ cầu sở tam dẫn hắn cùng nhau xuống núi. Sở tam bưng một lát cái giá, liền đáp ứng hắn. chương 883 hộp sát. Đưa bọn họ qua xích sắt, Minh lan cái mùi phiếm toàn, trước nay đại ly lúc sau, liền vẫn luôn đại ở bên nhau, hiện giờ phân biệt, thật là có chút không tha. Hơn nữa, nàng còn nhớ tới một sự kiện, nhìn sở ly nói, Ngọc Khuyết có thể tìm trở về, kia hộp sắt đâu. Lúc trước bọn họ thượng tuyết sơn, một thái phu nhân chính là ở hộp sắt cho nàng để lại lời nói, cần phải đem hộp sắt mang theo trên người, nhớ lấy, nhớ lấy. Liên tiếp dùng hai cái nhớ lấy, đủ để thuyết minh hộp sắt rất quan trọng. Chính là bọn họ vào Ngọc Khuyết lúc sau đại gia phân tá khai hộp sắt cũng không biết rất chạy đi đâu càng không biết một thái phu nhân dặn dò bọn họ mang hộp sắt tới có chỗ lợi gì nếu một chút tác dụng không có nàng tuyệt đối sẽ không dặn dò hơn nữa kia khối hộp sắt không gì chặn được liền bác lương Quốc sư đều nề Hà nó không được tuyệt đối không phải bình thường chi vật lúc trước ở đại chu tìm hộp sắt tìm như vậy vất vả Tuy rằng bên trong tin nàng ra qua nhưng nàng vẫn là muốn mang hồi đại chu không chuẩn đó là thần nữ chuyên môn dùng để trang tin Hảo truyền cho đời kế tiếp thần nữ xem, không thể hủy ở nàng trong tay. Chỉ là tưởng là một chuyện, làm được lại là mặt khác một chuyện. Liền như vậy lang thang không có mục tiêu tìm, còn không biết muốn tìm được năm nào Mã Nguyệt đi. Minh Lan đi tìm Bắc Lương Quốc sư hỗ trợ, kết quả bác Lương Quốc sư không phản ứng nàng. Hắn đối hộp sắt là một chút hảo cảm không có, lúc trước đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, ngọc khuyết ra sức va chạm, hắn bị hộp sắt tạp ra nội thương tới, dưỡng vài thiên sự hắn nhưng không quên. Bắc Lương Quốc sư không hỗ trợ, Minh Lan không tiếp. Đành phải đi đại lao tìm Thánh Sơn trưởng lao hỗ trợ. Thánh Sơn trưởng lao nói cho nàng, chỉ cần nàng đem chính mình huyết tích ở quả cầu bằng ngọc thượng, trong lòng muốn tìm cái gì, quả cầu bằng ngọc liền sẽ giúp nàng tìm được. Chỉ là quả cầu bằng ngọc hiện tại ở Bắc Lương Quốc Sư trong tay, tưởng bắt được không dễ dàng. Minh Lan lại trở về cầu Bắc Lương Quốc Sư, Bắc Lương Quốc Sư một câu liền đem nàng đuổi rồi, muốn mượn quả cầu bằng ngọc, chờ hồ sen nội hoa sen nở rộ lại đến tìm buồn quốc sư. Lời này Minh Lan khí chính là hữ hữ. Không nói đến hoa sen nở rộ muốn đã bao lâu, liền như vậy đại một hồ sen, nàng tưởng đem khối băng hòa tan thành thủy đem nó lấp đầy đều không biết năm nào mã nguyệt. Hắn là ở cố ý làm khó dễ nàng. Bởi vì phẫn nộ, Minh Lan đầu ngón tay ngọn lửa ném ra, đều như là muốn đem Bắc lương quốc sư sống sở sở thiều chết giống nhau. Sở ly ở một bên bồi, như suy tư gì. Minh Lan cùng người bình thường bất đồng, nàng đã là thần nữ, lại là thánh nữ, có được thần nữ 60 năm bất tử chi thân, còn có thể dùng thánh nữ chi hỏa. Nàng tu luyện cấp tiến một chút, cũng không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng Minh Lan cũng thực nghiêm túc ở tu luyện, nhưng ở sở ly xem ra, nàng cũng không có dùng hết toàn lực. Có lẽ là bởi vì có bọn họ tại bên người duyên cớ, hắn có thể trở thành nàng dựa vào, cảm thấy thiên sập xuống, hắn cũng có thể giúp nàng đỉnh. Giống nhau loại tình huống này, yêu cầu hung hăng kích thích nàng một chút, có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Sở ly nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Hắn nói cho Minh Lan. Bác lương quốc sư sẽ không tha Sơn Nhi ra Ngọc Khuyết, chỉ có thể dựa chính bọn họ, Ngọc Khuyết chỉ có thánh nữ có thể sử dụng, nàng cần thiết muốn đem chính mình tu vi đạt tới thấp gốc, mới có thể đem Sơn Nhi thả ra. Sở Ly nói cái gì, Minh Lan đều tin tưởng không nghi ngờ. Từ kia một khắc khởi nàng sở hữu lười nhắc cùng nghi ngờ đều thu, liền tính nàng làm không được, vì Sơn Nhi, nàng cũng muốn liều mạng. Nàng là thật đua, đua Sở Ly đều hối hận không nên như vậy kích thích nàng. Ban đêm mọi người đều ngủ rồi. Minh Lan trộm xuyên siêm ý để rời giường, tiếp tục huấn luyện, sở ly ở nơi tối tăm nhìn, mắt mang không đành lòng. Không biết ngày đêm huấn luyện, hiệu quả cũng thực lộ rõ. Minh Lan ném ra ngọn lửa bi lực đại không ít, khối băng hỏa tan tốc độ nhanh rất nhiều. Chỉ là cao cường độ huấn luyện, dẫn tới thể lực chống đỡ hết nổi, cả người vô lực quăng ngã tìm khối băng thượng. Khối băng cũng không chỉnh tề, tay một hoa, lòng bàn tay bị cắt qua, chảy ra máu tươi tới, thực mô đã bị hòa tan thủy cấp vọt vào hồ sen nội lòng bàn tay thứ Đau Minh Lan nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Sở ly chạy nhanh lại đây đỡ nàng lên, đau lòng nói, có đau hay không. Minh Lan cố nén nước mắt nói, không đau, một lát liền hảo. Nàng lời còn chưa dứt, bên kia hương Lan lại cao hứng kêu lên, cô nương, cô nương, ngươi mau xem à, hoa sen nở rộ. Minh Lan vọng qua đi, chỉ thấy hồ sen nội, hoa sen nhanh chóng lớn lên, sau đó nở rộ, tốc độ cực nhanh, điên đảo Minh Lan nhận chi. Sở ly nhìn xem hoa sen, lại nhìn sang Minh Lan lòng bàn tay. Hồ sen thủy cũng không ít phía trước đều không có xuất hiện hoa sen nở rộ cảnh tượng mới vừa rồi nàng tay bị cắt qua huyết bị vọt vào hồ sen nội hoa sen liền nở rộ hay là Minh lan huyết còn có thể làm thánh Sơn thượng khô héo cây cối xuân bề hồ sen nội động tĩnh thực mau liền chuyển tới Bắc lương Quốc sư lỗ thai hắn cũng hung hăng kinh ngạc hạ hắn bước nhanh vào Bích tâm viện chỉ thấy một hồ hoa sen nụ hoa đãi phóng hoa sen như là duyên dáng yêu kiểu cô nương ở trong gió nhẹ lay động bác lương Quốc sư mày hung hăng vừaníu Thế nhưng thật sự nở rộ. Hắn là cô ý làm khó Dễ Minh Lan. Hồ sen chỉ cần có thủy là có thể lại loại hoa sen, bất quá chờ hồ sen nở khắp hoa sen ít nhất muốn 2 3 năm, không nghĩ tới lúc này mới qua đi mấy ngày, nàng liền làm được. Bác lương quốc sư đấy mắt hiện lên một mã tá mang. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận. Thánh nữ chính là cùng thường nhân bất đồng. Minh Lan nhìn hắn nói, người đáp ứng chuyện của ta, không thể lật lọng. Chỉ cần nàng có thể làm hồ sen nội hoa sen nở rộ liền đem quả cầu bằng ngọc mượn cho nàng. Bác Lương Quốc sư nói lời này thời điểm, bên trong thánh điện còn có không ít người ở, vì mặt mũi, bác Lương Quốc sư cũng không thể lật lọng, nếu không dùng, cái gì phục chúng? Cứ như vậy, Minh Lan được đến có thể tới gần quả cầu bằng ngọc cơ hội. Dạo pha ngón tay, đem vết tích ở quả cầu bằng ngọc thượng. Minh Lan trong lòng nghĩ Tuyết Sơn đỉnh tình hình, chính là quả cầu bằng ngọc cái gì phản ứng cũng không có, nàng tưởng nhân cơ hội trông thấy vương gia cùng vương phi rốt cuộc ở nơi nào, cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng trong đầu phát họa ra hộp sắt bộ dáng Quả cầu bằng ngọc mới có hiện ra. Đó là con phố, một trên sạc, một cái tiểu ca ở giao hàng, hộp sắt thình lình liền bãi ở hắn trên sạp Hơn nữa kia tiểu ca tựa hồ thực bảo bối kêu hộp sắt dường như, con không có việc gì liền lấy đồ vật lao lao, hộp sắt bị sắt trình quang ngói lượng. Biết hộp sắt ở nơi nào, Minh Lan trong đầu lại hiện ra chìa khóa tới, không có chìa khóa, hộp sắt tìm trở về cũng vô dụng. Chỉ là lần này. Quả cầu bằng ngọc hiện hiện ra cảnh tượng xem nàng mặt đỏ thai hồng. Kia chìa khóa chế tạo thực tinh mỹ, Minh Lan vẫn luôn đều treo ở trên cổ, lúc này đây cũng không ngoại lệ, chìa khóa cũng treo một nữ tử tuyết trên cổ. Chỉ là quải chìa khóa dây xích dài hơn một chút, dọc theo cổ đi xuống, chìa khóa vừa lúc tạp ở song phong chỗ, đổ ngực sữa nửa lộ, xem người đều hâm mộ kia chìa khóa xuyến. Minh Lan gương mặt nóng lên, trốn liếc mắt đi xem sở ly, chỉ thấy hắn nhìn quả cầu bằng Ngọc sắc mặt không có gì nhưng là xem nhìn không chấp mắt. Vô sỉ. Minh Lan dưới đáy lòng mắng một câu, sau đó mới quay đầu tới. Chỉ là lần này, nàng mày nhăn chặt. chương 884 dự phòng. Chỉ thấy nữ tử đem siêu mỹ dề dài, nụ mỹ không có xương thanh âm nghe người xương cốt đều mềm mại vài phần. Nàng nói, công tử đôi mắt nhìn chầm chầm vào mặt dây, hay là này mặt dây còn có thể son nô ra thân mình càng mỹ. Nàng dùng bộ ngực sữa đi cỏ nam tử cánh tay, hết sức. Nam tử một tay đem nàng chặn ngang bế lên, ném ở giường phía trên, chọc nữ tử ván trách, người làm đau nhân ra. Tuy rằng không có nhìn thấy hắn mặt, nhưng là tấm lưng kia thực quen mắt, như là. Còn không có tới kịp đoán ra là ai, chỉ nghe thấy a một tiếng thét trói thai, nữ tử cổ bị người cắt đứt, cái tay kia đem chìa khóa túm xuống dưới. Minh Lan cũng thấy rõ ràng hắn mặt. Không phải nam nhạc thái tử, lại là người nào. Nhìn trong tay chìa khóa, nam nhạc thái tử trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, tươi cười lạnh băng từ cốt Hán tay tích cóp gắt gao, rất có muốn đem chìa khóa nghiết dập nát tư thế. Phía trước cầu mà không được chìa khóa, không nghĩ tới hiện giờ có thể dễ như trở bàn tay. Minh Lan không biết nên nói cái gì, mới vừa rồi nhìn đến kia chìa khóa treo ở kia cô nương trên cổ, cảm thấy làm sở ly đi lấy, có điểm khó có thể mở miệng, hiện giờ dừng ở triệu rực trong tay, còn không bằng treo ở kia cô nương trên cổ đâu. Minh Lan tưởng tượng khác, quả cầu bằng ngọc liền mất đi qua mang. Minh Lan nhìn sở ly, sở ly nói. Ta sẽ đem hộp sắt cùng chìa khóa cùng nhau mang về tới. Bên kia, bác lương quốc sư đã đi tới, Minh Lan nhìn hắn nói, vì cái gì quả cầu bằng ngọc nhìn không tới Tuyết Sơn đỉnh tình hình? Nàng một mở miệng, liền ở nói cho bác lương quốc sư nàng vô tri, một cái được trời ưu ái thánh nữ, một cái cái gì cũng đều không hiểu, ngây thơ vô tri thánh nữ. Bác lương quốc sư đều phục nàng, nói, quả cầu bằng ngọc chỉ có thể nhìn đến đại lục này thượng đồ vật. Nếu có thể nào đều có thể nhìn thấy, hắn đã sớm tìm được chính mình nhi tử. Minh Lan hỏi lại, liền nhìn không tới tuyết sơn đỉnh tình hình sao. Nàng muốn biết sơn nhi là như thế nào bị quan tiến Ngọc Khuyết. Bất quá nếu lúc trước thánh sơn trưởng lao có thể thông qua quả cầu bằng Ngọc nhìn đến vương ra cùng Vương Phi, tiêu thuyết minh bọn họ liền ở chỗ này, chỉ là có thể nhìn đến trong nháy mắt, lệnh Minh Lan không nghĩ ra. Bác lương quốc sư nhàn nhạt nói, muốn nhìn đến tuyết sơn đỉnh tình huống, chỉ có thông qua Ngọc Khuyết. Minh Lan cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn Ngọc Khuyết tưởng mặt khác. Nàng muốn biết Thánh Sơn dưới chân những cái đó chúng độc bá tánh là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nàng mới vừa tưởng tượng đến, Ngọc khuyết hiện ra ra hai cái y. y hộ vệ di chuyển thi thể từ Thánh Sơn đi xuống ném thi thể. Bác Lương Quốc Sư vung tay lên, quả cầu bằng Ngọc liền ảm đạm không ánh sáng. Minh Lan trừng mắt Bác Lương Quốc Sư, ngữ khí lạnh leo nói, quả thật là ngươi phá rối Tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy là Bác Lương Quốc Sư giết người, nhưng những cái đó chúng độc người là từ Thánh Sơn ném xuống, thi thể rơi vào trong hồ. Cảm nhiễm nguồn nước, độc chết như vậy nhiều vô tội cá, cũng làm những cái đó không cẩn thận uống lên nước sông bá cánh tao ương. Thánh Sơn có không giết người quy củ, Bác Lương Quốc sư cũng không cho nàng cùng ngọc khuyết giết người. Khả nhân mệnh ở hắn Bác Lương Quốc sư trong mắt, giống như cỏ rác. Bác Lương Quốc sư tay vừa nhấc, một trận gió thổi qua, Minh Lan thân mình lùi về sau vài bước, nếu không phải Sở Ly đỡ nàng, đều có thể quăng ngã trên mặt đất. Sở Ly sắc mặt lênh trềm, Bác Lương Quốc sư lạnh lùng nói, cùng buồn quốc sư nói chuyện khách khí một chút. Ném xuống này một câu, bác lương quốc sư phân phó nói, không được bất luận kẻ nào tới gần Thánh Điện một bước. Là Minh Lan tới gần Thánh Điện, liền hắn đều ở Minh Lan giám thị dưới. Bác lương quốc sư xoay người rời đi. Những cái đó hắc y dù hộ vệ lại đây nói, thỉnh hai vị rời đi Thánh Điện. Minh Lan tay nâng lên tới, hận không thể ném một cái ngọn lửa qua đi, Thánh Điện là nhà bọn họ sao, nếu đều thừa nhận nàng là Thánh Nữ, này Thánh Sơn phía trên có chỗ nào là nàng không thể đi. Ra Thánh Điện, Minh Lan nhìn sở ly nói. Thánh Sơn hạ vô tội ba tánh chính là chết vào bắc lương quốc sư tay, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sở Ly như suy tư gì một lát, ở Minh Lan bên thai nói nhỏ vài câu. Minh Lan gật gật đầu nói, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Sở Ly muốn hạ Thánh Sơn đi đem hộp sắt cùng chìa khóa lấy về tới. Thời gian cấp bách, Sở Ly không có chỉ hoãn liền trực tiếp xuống núi. Minh Lan trở về bích tâm viện, tiếp tục hòa tan khối băng. Đảo mắt, ba ngày qua đi. Ngày này ban đêm, đầy sao đầy trời. Những cái đó ngôi sao phản phất từng viên giả Minh Châu được hẳm ở màn đêm thượng, Mỹ kinh tâm động phách. Tại như vậy Mỹ bóng đêm hạ, Minh Lan lại chế tạo một hồi ánh lửa, đem bóng đêm Quang mang đều che giấu. Sở Ly phương vị cảm thức hảo, tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng sở Ly liền biết những cái đó thi thể là từ địa phương nào nâng ra tới, phía trước lăng dịch nơi nơi chạy loạn, còn Ly rất xa, đã bị hắc ý .E. thì hộ vệ bắn cho đi rồi. Minh Lan hiện tại thao tác ngọn lửa bản lĩnh sớm đã không phải phía trước có thể so. Những cái đó hỏa như là có linh tính giống nhau ở nàng lòng bàn tay nhảy lên. Đại ở sân huấn luyện, Minh Lan đầu ngón tay bắn ra, một thốc không thể so ngôi sao lóe mắt ánh lửa giống như là mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Về điểm này ánh lửa rất nhỏ, nhỏ đến liền tính nhìn thấy, cũng chỉ trở thành là đom đóm ở bóng đêm hạ bay múa. Thời tiết oi bức, Thánh Sơn có không ít đom đóm, xem như cho nàng đánh nghiểm trợ. Nào đốt lửa tinh rất ở một gian cung điện trên nóc nhà, sau đó lăn xuống tới, bị gió thổi qua, thổi tới rồi trên cửa sổ. Ngáy mắt hóa thành hừng hực lửa lớn Ngay sau đó, chính là các hộ vệ hô to hỏa hoạn thanh chuyển đến Không trong chốc lát, những cái đó hắc y hộ vệ liền sách theo thùng gỗ tới hồ sen mang nước đi dập tắt lửa Minh Lan liền đứng ở nơi đó, vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ buôn trước chạy sau Thậm chí vì mau chóng dập tắt lửa mà bay mái đi vách tường Minh Lan có thể khống chế về điểm này tinh hỏa khi nào tiêu diệt Nhưng thiêu đốt ngọn lửa lại không phải nàng có thể khống chế Một đêm thiêu đốt, Thánh Sơn dược phòng hủy trong một sớm Bác lương quốc sư giận không thể ức, trông coi dược phòng hộ vệ quỳ trên mặt đất run bẩn bật Minh Lan ở sân huấn luyện huấn luyện, H.I. thì hộ vệ lại đây nói, chúng ta chủ tử làm thánh nữ đi một chuyến. Hẳn là tìm nàng phiên thoái. Minh Lan một chút đều không nghĩ qua đi, bất quá nàng đến biểu hiện dường như không có việc gì, mới có thể không bị người hoài nghi. Mấy cái tiểu dược nâu quỳ trên mặt đất, đầu va chạm mặt đất, cái chán đều đâm ra ứ thanh tới, thùng thùng dập đầu nhận sai thanh, nghe Minh Lan tâm đều đề khẩn. Kéo đi ra ngoài đánh chết Bắc Lương quốc sư ánh mắt âm u. Hắc Y hộ vệ trảo tiểu dược nô đi ra ngoài, Minh Lan thấy nói, Thánh Sơn không thể giết người, này quy củ quốc sư đã quên sao? Nếu ánh mắt có thể giết người, Minh Lan lúc này sớm mỡ nát. Nếu là bác Lương quốc sư còn nhớ rõ này quy củ, nàng cũng liền không cần trăm phương ngàn kế thiêu hủy dược phòng. "Đừng tưởng rằng ngươi là thánh nữ, ta liền sẽ không giết ngươi." Bác Lương quốc sư thanh em phản phất đến từ địa ngục. Liền Tính không có chứng cứ, hắn cũng có thể đoán được cùng Minh Lan có quan hệ. May mắn lúc này sở ly không ở, nếu không hắn nổi nóng nên lấy sở ly khai đao. Minh Lan lương thẳng thắn nói, từ nhìn đến quốc sư khởi, ta liền không tính toán tồn tại rời đi. Ngươi nhưng thật ra xương cốt ngạch thực. Bác lương quốc sư lạnh lùng cười. Hắn mấy tháng tâm huyết, liền như vậy hủy hoại, đều hắn như thế nào không phẫn nộ. Nếu không phải Ngọc Khuyết còn không có tìm đủ, lúc này bác lương quốc sư sớm bóp chết Minh Lan. Khẩu khí này, bác lương quốc sư là vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. chương 885 xích sát Hắn tạm thời sẽ không giết Minh Lan Lại cũng sẽ không cứ như vậy tính Minh Lan mới từ sân huấn luyện trở về Liền lại bị tặng trở về Hơn nữa là bị áp tải về đi Bác lương quốc sư làm hộ vệ đem Minh Lan xuyên ở sân huấn luyện Dùng xích sắt chặt chẽ bó trụ Không có hắn chấp thuận Ai cũng không thể buông ra Minh Lan Cứ như vậy Minh Lan bị trói ở nơi đó Nàng tuy rằng không sợ lạnh băng Nhưng ra thịt rửa gần khối băng Hẳn khí hướng xương cốt toản Lênh nàng thẳng run Vì chống đỡ giết lạnh Trong lòng kia đem hỏa không tự chủ thiêu đốt, đuổi đi hàng khí. Thác bác lương quốc sư Phúc, mới ngắn ngủn ba ngày, Minh Lan liền tu luyện tới rồi tầng thứ 8 Tới rồi ngày thứ 10 hồ sen thủy đầy, thủy ra bên ngoài giật, nhưng cái đó khô cạn không biết bao lâu dòng suối nhỏ bị rửa sạch. Minh Lan lại đói lại khác. Sáng sớm để nhất lũ dáng màu chiếu dọi ở trên mặt nàng, như là đánh một tầng nhàn nhạt phấn mặt. Nàng mở to mắt, lại bị trước mắt cảnh trí cấp kinh không phục hồi tinh thần lại. Cây côi muôn hồng x Mơ hồ còn có điều tiếng kêu truyền đến. Bên kia, Hương Lan bọc kín mít, xách theo hộp đồ ăn lại đây. Mấy ngày này, nếu không phải Hương Lan một ngày tam cơm không ngừng tới uy nàng ăn, nàng phòng trường sớm chết đói. Hương Lan thật cẩn thận từ khối băng thượng đi tới, nói chuyện khi, thanh âm đều phản phất bị đông lạnh thoái, nàng nói, "Cô nương, thánh sơn thượng những cái đó khô héo cây cối đều sống lại, trong một đêm, cây cối xanh um, bạch hoa nở rộ." Khi đốn thấy báo, Minh Lan sớm đoán được Bất quá Hương Lan cao hứng chơi, lại nói một kiện làm Minh Lan phẫn nộ sự, buổi sáng, những cái đó hộ vệ nâng 7-8 cổ thi thể xuống núi. Những cái đó đều là chân núi thôn dân, ngày hôm qua bị mang đến, mới cả đêm, liền biến thành một khối thi thể. Hơn nữa sắc mặt phím tím, xem một cái, buổi tối chỉ sợ sẽ ác mộng liên tục. Minh Lan thiêu hủy dược phòng căn bản là ngăn cản không được Bắc lương quốc sư, hắn ngược lại làm trầm trọng thêm lên. Không ai biết hắn chảo như vậy người Thượng Thánh Sơn là làm gì đó. Minh Lan chỉ biết có mấy chục điều tươi sống mạng người chết ở Bắc Lương quốc sư trong tay, đây là nàng biết đến, không biết còn không biết đã chết bao nhiêu người. Cô nương, người không lạnh sao? Hương Lan cái mũi chua sót, không biết là khóc, vẫn là đông lạnh. Mới ra nồi đồ ăn, từ hộp đồ ăn mang sang tới không một lát liền lạnh. Không thừa nhận ăn, một lát liền kết băng. Mấy ngày hôm trước, Minh Lan không có ăn uống, Hương Lan khuyên nhiều trong chốc lát, chờ Minh Lan muốn ăn thời điểm, chiếc bôi đã chọc bất động đồ ăn. Minh Lan lắc đầu Không lạnh. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình chính là một đoàn ngọn lửa, có thể đốt sạch hết thảy Hương Lan đem đồ ăn đút cho Minh Lan ăn, Minh Lan cũng là thật đói, từng ngụm từng ngụm ăn. Hương Lan tắc nói chuyện nói, hôm nay đã là thế tử ra xuống núi thứ 15 thiên, hắn nói nửa tháng liền trở về. Mấy ngày này, Hương Lan quá thật cẩn thận, nàng sợ lãnh, không dám rửa sân huấn luyện thân cận quá, chỉ rất sát thủ, chỉ có sở ly cùng sở tam bọn họ đều trở về, nàng mới có thể tâm an. Nàng chỉ là một cái mơ màng hồ đồ sinh hoạt tiểu nha hoàn, mấy ngày này lại là sống một ngày bằng một năm. Minh Lan làm sao không phải từng ngày mấy ngày tử, từ hừng đông khởi ngóng trông trời tối. Cũng thật từng ngày qua đi, nàng lại bắt đầu thấp thỏm lo âu. Trong vòng 3 ngày, nếu nàng không thể rời đi trấn quốc công phủ cô nương thân mình, sở ly không thể hồi thân thể của mình đâu, cố Minh Châu cùng vệ quốc công thế tử liền thật sự đi đời nhà ma. Để lại cho bọn họ thời gian quá ít. Mới vừa nghĩ như vậy. Bên kia liền truyền khai một trận tiếng đánh nhau. Hương Lan vội xoay người đi, chỉ là quên dưới chân là hoặc không lưu tiêu khối băng, quay người lại, người đi phía trước vừa trưởng, hình chữ ít ngã văng ra ngoài. Hương Lan cố nén đau đớn bỏ dậy, liền nhìn đến bên kia sở tam cùng hai cái H.I. dì hộ vệ giao thủ. Hai H.I. dì hộ vệ võ công không yếu, sở tam một người thật đúng là ứng phó không tới. Một bên trốn tránh, một bên kinh hãi. Phía trước hắn thử quá hộ vệ võ công, lúc này mới rời đi mấy ngày à, liền tiến triển nhanh Bên kia, Tây Tần Đại Hoàng tử thân mình trận lué, đem trong đó một hộ vệ điểm trụ, sở tam đằng ra tay tới, thấy mặt khắc một hộ vệ đá phiên trên mặt đất. Hắn chân đạp lên hộ vệ trên ngực, phản phất muốn đem người nghiền thành thịt nát. Một chân đá tới, hộ vệ bị một chân đá bay, đụng vào một cái vô tội thụ, rơi xuống lá cây thiếu chút nữa đem hộ vệ bào phủ. Sở tam chạy tới, hắn rút ra bên hông kiếm, muốn đem xích sắt chém nước, chính là vô dụ. Tây Tần Đại Hoàng tử nói, này hẳn là huyền thiết liên, là chém không ngừng. Sở tam mày nhăn chặt, đại ca đâu, liền như vậy làm đại tẩu ngươi bị trói ở chỗ này. Hắn xuống núi, còn không có trở về Minh Lan nói. Sở tam không biết sở ly xuống núi làm cái gì, hắn không phải lưu lại che chở đại tẩu sao. Tây tần đại hoàng tử nhìn xích sát, cảm thấy có chỗ nào không lớn thích hợp, này xích sát như là bị nóng chảy quá. Hắn ý bảo sở tam xem, Minh Lan liền nói, đây là ta nóng chảy Sở tam, liền Huyền thiết đều có thể nóng chảy Vậy ngươi vì cái gì không đi? Sở Tam khó hiểu. Minh Lan liền nói, không biết đi chỗ nào, nhốt ở nơi này còn có thể hòa tan khối băng. Này mạch não. Sở Tam chịu phục, mất công hắn còn cấp không được, hóa ra đại tẩu căn bản không đem việc này để ở trong lòng a. Minh Lan tay vừa động, một tốc ngọn lửa liền từ nàng đầu ngón tay bay đi ra ngoài, quay trùng quanh xích sắt. Độ ấm chi cao, Sở Tam đều cảm thấy nhiệt, hắn mũi chân một điểm, liền ở cách xa xa. Không trong chốc lát, xích sắt liền tách ra. Xích sắt là chặt đứt. Nhưng là không có chìa khóa, trên cổ tay xích sắt mở không ra, có điểm trầm. Minh Lan đi xuống tới, sở tam kinh ngạc Trung mang theo vài phần hâm mộ nói, Đại tẩu, ngươi này ngọn lửa đến để mấy cấp. Cựu cấp đi. Sở tam hỏi nàng, nàng trở về sở tam một cái hỏi câu. Nhìn trên cổ tay xích sắt, Minh Lan trong lòng tưởng lại là sở ly, không biết hắn có hay không từ triệu rực trong tay bắt được chìa khóa. Bên kia, ngưng quận chúa bước nhanh lại đây nói, nam nhạc thái tử đã trở lại. Ta đại ca đâu? Sở Tam hỏi. Ngưng quận chúa lắc đầu, không thấy được đại ca ngươi. Sở Tam sốt ruột à, hắn cùng Tây Tần Đại Hoàng tử mang theo hai khối toái ngọc khuyết trở về, hơn nữa Nam Nhạc Thái tử trong tay kia một khối, còn có đã dừng ở Bắc Lương Quốc Sư trong tay, chính là một khối hoàn chỉnh ngọc khuyết. Kế tiếp, Bắc Lương Quốc Sư nên đào đại tẩu tâm đi. Thời điểm mấu chốt, đại ca như thế nào có thể rớt dây xích đâu. Sở Tam lòng nóng như lửa đốt. Phía trước không ai đã nói với Minh Lan, Bắc Lương Quốc Sư muốn đào nàng tâm. Sợ nàng lo lắng, cho nên đều gần nàng Lúc này sợ Tam nói lên Minh Lan sửng sốt nói Bác lương quốc sư muốn đào ta tâm Đều nói lỡ miệng, sở Tam đành phải toàn bộ thác xuất đạo Thánh Sơn trưởng lão nói Bác lương quốc sư phải dùng người tâm khai dị Giới chi môn Minh Lan mày ninh nói Nhưng ta là thần nữ à Có 60 năm bất tử chi thân Bác lương quốc sư muốn như thế nào đảo ta tâm Đã không có tâm, nàng liền sẽ chết Vừa chết, nàng liền sẽ trọng sinh Tuần hoàn lặp lại Bác lương quốc sư sát không xong nàng đi. Sợ tam sợ ngây người. Hắn như thế nào không nghĩ tới này một tầng. Bọn họ phía trước có phải hay không đều là ở buồn lo vô cớ. Bất quá Minh Lan nói nhẹ nhàng, nhưng là bác lương quốc sư rốt cuộc bất đồng thường nhân, người khác sát không xong thần nữ, hắn không nhất định liền sẽ không, dù quan tánh mạng, không thể qua loa đại ý. chương 886 chung kế. Nhưng là liền bọn họ, thật đúng là không phải bác lương quốc sư đối thủ. Minh Lan tính toán đi địa lao. Đem vài vị trưởng lao thả ra, nhiều mấy cái giúp đỡ, nhiều vài phần hy vọng. Nhìn đến nàng hòa tan rất huyền thiết, ba vị thánh sơn trưởng lao trong mắt không thiếu chút nữa trừng xuống dưới. Như vậy nhược, như vậy ngây thơ thánh nữ, tu luyện lên thế nhưng tiến triển cực nhanh. Bọn họ mấy cái lao ra hỏa lần này là đi rồi mắt to. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là thần nữ duyên cớ? Mặc kệ thế nào, Minh Lan là rất lợi hại, lợi hại khinh công đều không biết, liền sẽ phóng hỏa thiêu đổ vợn. Vốn dĩ phát lên vài phần hy vọng thánh sơn trường lao, hung hăng bị đòn nghiêm trọng, một ngụm lao huyết không thiếu chút nữa phun ra tới. Lợi hại như vậy, lại như vậy nhược thánh nữ, nếu bọn họ một phen lão xương cốt có thể bất tử, phải hảo hảo ghi lại ở thánh sơn ngọc sách thượng. Sở tam đem ngọc huyết giao cho thánh sơn trưởng lao nói, chúng ta nhưng đánh không lại bắt lương quốc sư, ngọc khuyết các ngươi bảo vệ tốt. Vài vị trưởng lao thở dài một tiếng, bọn họ nếu có thể đánh quá kia phản đồ, gì đến nỗi bị nhốt ở địa lao nổi lâu như vậy Nhân ra không giết bọn họ, là đang đợi thánh nữ khai dị giới chi môn, hảo ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng đem bọn họ ném đến gì thế, trả thù bọn họ lưu đầy chuyện của hắn. Chính là mới ra địa lao, bác lương quốc sư liền ở cửa thủ bọn họ, lạnh lùng cười nói, cho rằng này mấy cái lao xương cốt có thể hộ trụ các ngươi Lao xương cốt. Đối bác lương quốc sư tới nói, thánh sơn vài vị trưởng lão là đủ lao. Nhưng đối sở tam bọn họ tới nói, bác lương quốc sư cũng là lao xương cốt ta. Chỉ thấy bác lương Quốc sư tay vừa động Đem mấy khối toái ngọc khuyết đã bị hút đi. Lao nhân ra, phản ứng chính là chậm một phách. Bác lương quốc sư tay vừa động, liền bắt được Minh Lan bả vai, thả người nhảy, liền như quỷ mị giống nhau biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Sở tam bước nhanh đuổi theo ra đi. Bác lương quốc sư trảo Minh Lan tới rồi sân huấn luyện. kia bị khối băng bao trùn địa phương, chính là thanh sơn giàn tế. Minh Lan lại một lần bị trói ở nơi đó, mà kia mấy khối toái ngọc khuyết ở không trung bồi hồi. Sở tam muốn đi đoạt lấy. Kết quả bị nam nhạc thái tử ngăn lại. Nam nhạc thái tử khỏe mắt có ưu thanh, hiển nhiên bị đánh quá, lấy nam nhạc thái tử thân phận cùng võ công, có kia là gan cùng kia bản lĩnh tấu người của hắn không nhiều lắm. Nhất định là đại ca tấu. Như thế nào không trực tiếp giết hắn đâu. Nam nhạc thái tử trở về Thánh sơn, đại ca ngược lại rơi xuống không rõ, sở tam ngược nhắc tới, hỏi, ta đại ca đâu? Nam nhạc thái tử thình linh cười, người kia ngốc đại ca lúc này chỉ sợ còn ở đáy hồ vất hộp sắt chìa khóa đâu. Hắn tay vừa động, Sở Tam liền nhìn thấy trong tay hắn nhiều một chìa khóa, đúng là hộp sắt chìa khóa. Hắn ở nói cho Sở Tam, hắn kính nể đại ca có bao nhiêu xuẩn. Bị chơi cũng không biết. Sở Tam rỗi tay lại đây đoạn, hai người liền đánh lên. Tây Tần Đại Hoàng Tử muốn lại đây hỗ trợ, bị Nam Nhạc Thái Tử hộ vệ ngăn lại nói, Tây Tần Đại Hoàng Tử chẳng lẽ là tưởng Tây Tần cùng Nam Nhạc khai chiến. Bên này đánh nhau, đối bác lương quốc sư không hề có ảnh hưởng. Hắn lấy Minh Lan một giọt giữa chăn huyết Chiêu thoái ngọc khuyết bay đi. Bốn khối thoái ngọc khuyết quay chung quanh ngọn lửa, dần dần hòa tan, hợp mà duy nhất. Minh Lan nhìn bầu trời ngọc khuyết, bác Lương Quốc sư tay hóa thành lợi trảo lại đây đào nàng tâm. Vai vị Thánh Sơn trưởng lão lại đây cứu nàng, ngăn trở Bắc Lương Quốc sư. Ở gian tế thượng, đánh nhau lên. Chỉ tiếc, Thánh Sơn trưởng lão không phải Bắc Lương Quốc sư đối thủ, ngăn trở không được hắn. Phía trước Minh Lan liền tò mò, nàng có 60 năm bất tử chi thân, bác Lương Quốc sư muốn như thế nào sát nàng? Như nàng sở liệu, nàng chết không xong. Bác lương quốc sư đào nàng tâm, nàng liền chết mà sống lại. Một lần lại một lần. Ba lần lúc sau, bác lương quốc sư cơ hồ phải bị lửa giận sở mai một. Đời trước thánh nữ, hắn giết không được. Này mặc cho thánh nữ, hắn giết bất tử. Ông trời ở cùng hắn đối nghịch đâu. Bác lương quốc sư tay vừa động, kia khối ngọc khuyết liền dừng ở trong tay hắn, hắn ánh mắt lạnh băng. Trên đời này, còn không có hắn làm không được sự. Bác lương quốc sư xoay người rời đi Mà Minh Lan liền thảm, mất đi một giọt giữa chắn huyết, nàng phóng không được hỏa, liền thiêu không xong huyền thiết liên, nàng chỉ có thể bị trói ở nơi đó. Gian tế thực mau lại bị khối băng bao trùm. Minh Lan bị trói ở nơi đó, đông lạnh thẳng run run, thực mau lông mày cùng tóc liền kết khối băng. Không đến 15 phút, cả người đã bị đóng băng trụ. Đại tẩu, chiêu ninh quận chúa lòng nóng như lửa đốt. Nàng bắt lấy thánh sơn trưởng láo tay, muốn bọn họ chạy nhanh cứu Minh Lan. Thánh sơn trưởng láo mày ninh. Thánh nữ này tình hình, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nghĩ đến cái gì, vài vị trưởng lão tâm đều nhảy nhót lên, nói, đường kêu, là chuyện tốt. triêu ninh quận chúa sừng sốt này còn có thể là chuyện tốt. Nhưng Thánh Sơn trưởng lão bộ ráng không giống như là ở lừa bọn họ, chẳng lẽ đại tẩu như vậy thật là chuyện tốt. Có phải hay không chuyện tốt Minh Lan không biết, nàng hiện tại chỉ cảm thấy xương cốt đều kết băng. Nàng trước nay không cảm thấy như vậy lanh quá. Một đám người đều thủ nàng. Bên tiêu nam nhạc thái tử cùng sở tam dừng tay lúc sau, liền đi thánh điện. Bác lương quốc sư giận không thể ức, triệu dực tắc nói, thật sự liền không có biện pháp lấy thánh nữ tâm. Đây là hắn nhất muốn nhìn đến sự. Đương nhiên, hắn càng muốn nhìn đến Bắc lương quốc sư làm trò sở ly mặt đảo minh lan tâm, kia sẽ làm hắn xưa nay chưa từng có thông khoái. Bác lương quốc sư hiện tại không nghĩ nói chuyện. Không phải nhất định liền không có biện pháp lấy thánh nữ tâm, chỉ cần minh lan sống đến 60 tuổi, đời kế tiếp thần nữ ra đời. Nàng tự nhiên mà vậy liền không phải cái gì thần nữ. Chính là kêu ý nghĩa hắn còn muốn lại chờ 40 mươi mấy năm, hắn không có kêu phân kiên nhẫn. Vì tỏ vẻ chính mình đối Bắc lương quốc sư trung thành, triệu dực đem hộp sắt chìa khóa hiến cho Bắc lương quốc sư. Một phen chìa khóa, Bắc lương quốc sư căn bản liền không để vào mắt, trực tiếp ném trả lại cho triệu dực. Kỳ thật không có thể trực tiếp rời đi cũng hảo. Ít nhất suy nghĩ đến giải quyết thần nữ bất tử chi thân trong khoảng thời gian này nội, có thể đem nhi tử tìm trở về Chỉ là ngọc huyết chỉ có thánh nữ huyết mới có thể phát huy tác dụng, không có thánh nữ huyết, hắn cầm ở trong tay chính là một khối bình thường ngọc huyết. Hiện tại Minh Lan mất đi giữa chắn huyết, nếu muốn lấy huyết, chỉ có thể chờ ngày mai. Bác lương quốc sư xua xua tay, làm triệu rực lui ra. Nhưng chờ đến ngày hôm sau canh giờ này, Minh Lan còn nhốt ở khối băng nội. Nàng không chủ động hòa tan khối băng, người khác là vô pháp giúp nàng. Một ngày, qua đi. đảo mắt, lại qua một ngày. Sở tam tính nuôn nóng. Vây quanh giàn tế đỏ quanh. hắn biết Minh Lan không chết được, khả nhân vẫn luôn không ăn không uống, còn bị đóng băng lên, vô pháp hô hấp còn có thể bất tử, này vẫn là người sao. hắn hoài nghi Minh Lan có phải hay không bị sống sở sờ đông chết. Đại tàu, người muốn còn sống, liền chi cái thanh á sở tam ánh mắt gục xuống nói. Tới rồi ngày thứ ba buổi sáng. Đây là bọn họ rời đi đại ly hồi đại chu cuối cùng một ngày. Sở tam đều không báo còn có thể hồi đại chu hy vọng. Bỏ lỡ hôm nay. Hắn chỉ có thể vĩnh viễn lấy ngưng quận chúa thân phận sống sót. Chết vài lần, không khỏi muốn nổi điên. Hắn cảm giác được những cái đó vách tường đều ở chiều hắn vây tay. Sở Tam dựa vào tường vẽ xoan úc, một tiếng đại ca chuyển đến, hắn đông nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Sở Ly đi tới. Đại ca, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về. Chiêu ninh quận chúa gấp đến đỏ mắt nói. Sở Ly gật gật đầu nói, có việc trí hoãn. Trong lòng lực hắn ôm hộp sát, Sở Tam tắt nói, đại ca. Ngươi sẽ không thật sự ở trong hồ vứt chìa khóa vớt nhiều như vậy thiên đi. Sở ly khỏe miệng xả hạ. Triệu dực về điểm này thủ đoạn, sao có thể giấu quá hắn? Hắn là ở tìm chìa khóa, lại không phải triệu dực trong tay kia một phen. Lúc trước triệu ra vì lừa đến chìa khóa, làm người một lần nữa chế tạo chìa khóa, hắn y hồ lô hỏa gáo, làm thợ rèn đánh một phen chìa khóa, vì thế chỉ hoán một chút thời gian, hắn nhân cơ hội đi làm mặt khác một sự kiện. Hắn nhìn Minh Lan. Cũng không biết có phải hay không biết hắn đã trở lại, khối băng hạ, Minh Lan đôi mắt nhẹ nhàng ngáy mắt. Khối băng nhanh chóng hòa tan thành thủy, hơn nữa tà môn chính là, siêm ý đều không có ướt đấm. Gió thổi qua, làn váy bay múa. Đệ thập tầng. Thánh Sơn trưởng lão kinh hô. Cực nhỏ có thánh nữ có thể tu luyện đến đệ thập tầng. Sở ly đem hộp sắt đưa cho Minh Lan, ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Minh Lan trận mắt há hốc mồm. Không trong chốc lát, bác lương quốc sư liền tới rồi dàn thế Hắn trong mắt trí tại tất đắc, xem người hãi hùng khiết vĩa. Sở tam có bất hảo dự cảm. Bác lương quốc sư nhất định là nghĩ đến sát Minh Lan biện pháp. Minh Lan đem hộp sắt ôm ở trước ngực, tránh ở sở ly phía sau. Bác lương quốc sư cười nói, không muốn biết vương gia cùng vương phi ở đâu. Minh Lan sửm sốt. Cái này mồi, bọn họ vô pháp cự tuyệt. Có điều kiện gì, nói thẳng đi. Sở ly không mắc lửa. Giúp ta tìm được hồng nhi. Một bên đi theo nam nhạc thái tử sắc mặt biến đổi. Đấy mắt đen tối khó lường. Minh Lan không yên tâm nói, chỉ là như vậy. Bằng không đâu. Bác lương quốc sư ánh mắt đạm mạc. Thành giao. Này chỉ có thể tính theo như nhu cầu. Bác lương quốc sư giao ra ngọc huyết. Minh Lan gắt giao ôm hộp sắt Bác lương quốc sư lại lợi hại. Hắn cũng chảo không ra hộp sát. Sở ly cùng thánh sơn trưởng lao nói nhỏ vài câu. Vài vị trưởng lao mắt lộ ra chấn nhạ Nhìn nhiều hộp sắt liếc mắt một cái. Ba người đồng thời gật đầu. Xem như đạt thành chung nhận thức Minh Lan cắt qua đầu ngón tay, một giọt huyết bay đi ra ngoài, dừng ở ngọc khuyết trung gian. Thực mò, ngọc khuyết liền hiện ra tuyết sơn đỉnh tình hình. Vương gia cùng vương phi nhảy vào ngọc khuyết, lại chính là sở tam cùng ngưng quần chúa, ngay sau đó là sở ly cùng Minh Lan, lúc sau là bác lương quốc sư. Bác lương quốc sư lúc sau, vốn nên là thượng quan hồng. Chính là ở thượng quan hồng muốn nhảy vào ngọc khuyết thời điểm, một bàn tay bắt lại đây, đem thượng quan hồng từ tuyết sơn đỉnh ném đi xuống. Gương mặt kia, rõ ràng r là... Mà thượng quan hồng từ tuyết sơn đỉnh nạ xuống, thân thể cắm ở băng Lăng thượng, huyết dọc theo khối băng trượt xuống, bị đóng băng trụ. Hắn đôi mắt mở to tròn tròn, chết không nhắm mắt. Một màn này, xem Minh Lan không đành lòng, tuy rằng thượng quan hồng không phải cái gì người tốt, nhưng chết có điểm thảm. Mà triệu rực bởi vì ở tuyết sơn đỉnh giết người, ở nhảy vào ngọc khuyết lúc sau, lọt vào xét đánh chi hình, cùng Minh Lan bọn họ giống nhau, từ người khác trong cơ thể tỉnh lại. Chỉ là hắn vận khí tốt, thành nam nhạc thái tử lại có thể khắp nơi thai hòa người. Tuyết Sơn đỉnh tình hình, xem bác lương quốc sư sát khí nghiêm nghị, mà Triệu Dực, mọi nơi nào còn có người của hắn ảnh, sớm chạy thoát. Minh Lan trong lòng vừa động, ngọc khuyết phía trên thay đổi một bức cảnh tượng. Một màn này so thượng quan hồng bị giết càng lo lắng. Vương gia cùng vương phi ở mãnh liệt hồng thủy chung, vương gia ôm vương phi, còn có một cây cứu mạng đầu gỗ. Vô biên vô hạn hồng thủy, bao phủ hết thảy. Đây là địa phương nào? Triêu Ninh quận chúa cấp khốc giọng nói. Thánh Sơn các trưởng lão lắt đầu, không biết, không đành lòng lại xem, hoặc là kia lấy máu duy trì không nổi nữa, hình ảnh biến mất. Bác lương quốc sư xông tới muốn bắt Minh Lan, sở ly trong tay cầm kiếm đem hắn ngăn lại, nói, muốn giết chúng ta, không vội với như vậy một chốc. Nhưng ngươi một khi rời đi, đi dị dới, triệu dực vẫn là nam nhạc thái tử, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ vì ngươi kia chết thảm nhi tử báo thủ. Bác lương quốc sư thu tay, hắn muốn giết triệu dực, chờ thu thập triệu dực, lại sát thánh nữ không mượn. Tay vừa động, bác lương quốc sư thu ngọc khuyết, thả người nhảy, nhanh chóng rời đi. Hắn vừa đi, ba vị thánh sơn trưởng lão trình hình tam giác đứng thẳng, tay nhanh chóng động thủ, mau đều có thể nhìn thấy tăng ảnh. Minh Lan trong lòng ngược hộp sắt chiều không chung một phi, treo ở không chung. Minh Lan không dám trì hoãn, bởi vì không ai biết bác lương quốc sư khi nào trở về. Nàng tay vừa động, hừng hực liệt hỏa đem hộp sắt vây quanh. Nung khô, triệu dực không nghĩ tới ngọc khuyết còn có thể nhìn đến tuyết sơn đỉnh tình hình hắn thượng con hồng Bắc Lương quốc sư xem rõ ràng, biết sớm như vậy, hắn hạ tất giễu hắn. Hắn chỉ là tưởng Bắc Lương quốc sư có thể thu hắn vì đồ đệ, nương bác Lương quốc sư thế lực báo thủ rửa hận. Chỉ tiếp, hắn đối Ngọc khuyết biết chi rất ít. Triệu rực một lòng chạy trốn, không có trì hoãn, liền trực tiếp hạ sơn. Chờ bác Lương quốc sư truy xuống núi thời điểm, hắn đã qua thiết tiểu. Mà trên đỉnh núi lặng tĩnh, làm bác Lương quốc sư đỉnh chỉ đuổi giết. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hộp sắc hỏa tan thành một đoàn nước thép. Bác lương quốc sư trong lòng giật mình. Đó là. Hắn trúng sở ly điệu hổ ly sơn chi kế. Xoay người, bác lương quốc sư phản hồi dàn tế, ngăn trở thánh sơn trưởng lão luyện kiếm. Kêu hộp sắt chính là thánh sơn mất đi trăm năm thánh vật. Chẳng qua năm đó thánh vật là vô tâm kiếm, không gì chặn được. Không biết vì sao sẽ mất đi, còn thành một khối không chút nào thu hút hộp sắt. Chờ bác lương quốc sư đổi tới thời điểm, đã mới gặp kiếm hình. Lại nói chạy trốn nam nhạc thái tử, hắn cũng thấy được trên đỉnh núi động Càng thấy được bác lương quốc sư xoay người rời đi. Nóng lòng chạy lang thang hắn, thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là một hơi còn không có bông ra, thân mình liền không chịu không chế đang khởi, phản phất bị người bắt được thánh sơn đỉnh giống nhau. Vô tâm kiếm kém một phen chìa khóa đâu. Tiêu đem chìa khóa ở triệu rực trên người. Triệu rực ngã trên mặt đất, chìa khóa bay lên trời. Bác lương quốc sư ngăn trở thánh sơn trưởng lão luyện kiếm. Có một cái tính một cái, sở tam bọn họ vừa lên, vì thánh sơn trưởng lão tranh thủ thời gian Chỉ là bọn hắn thật không phải bác lương quốc sư đối thủ. Vài vị trưởng lão liều mạng, hộp máu không ngừng. Lại cuối cùng thời điểm, Minh Lan phóng người lên, chặn lại bác lương quốc sư một kích. chương 887 trở về. vững chắc ăn bác lương quốc sư một trường, Minh Lan rõ ràng cảm giác được xương cốt tấn toái cảm giác, thân mình đi xuống đảo khi, mềm như bông. Hai mắt tối sầm, chính là trời sụp đất nước, nàng cũng không biết. Không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại khi, bên hai là hô thiên trấn mà len ken tiếng động. Thanh âm này có chút quen thuộc, tựa hồ ở địa phương nào nghe qua. Thon dài lông mi hơi hơi rung động, nàng chậm rãi mở to mắt, liền nghe được một cái mừng rỡ như điên lại bí mật mang theo vài phần run dày thanh âm chuyển đến, tỉnh. Thế tử phi tỉnh lại. Không ngừng hô thiên chấn thanh âm quen thuộc, chính là này một tiếng nhẹ gọi cũng phá lệ quen hay Vui sướng, vội vàng, kích động. Minh Lan vừa muốn nhìn xem là ai đang nói chuyện, trùng hợp chướng mảnh bị vén lên tới, tối tâm liều trại nội, bởi vì chướng mảnh Lộ ra một đạo mánh liệt quăng tới, có chút chói mắt, nàng theo bản nàng đem đôi mắt lại cấp nhắm lại. Thật tình sao? Thanh âm có chút khẩn trương. Nàng bước nhanh đi tới, đều, đại tẩu. Minh Lan lúc này mới đem đôi mắt mở, liền nhìn thấy ngưng quận chúa ngồi ở mép giường, nàng hơi hơi sử suốt, hô, sở tam. Ngưng quận chúa cao hứng hỏng rồi, nói, ta là tiêu ngưng A. Minh Lan lúc này mới phản ứng lại đây, nàng ăn mặc nữ trang, không phải sở tam. Cái này nhận chi? Làm nàng trong mắt trợn tròn, sau đó nha hoàng Tuyết Lê thấu đi lên, quen thuộc khuôn mặt nhỏ, Minh Lan hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Tuyết Lê. Tuyết Lê lắc đầu như trông bỏi, là nô tỷ, là nô tỷ. Nàng hốc mắt đỏ bừng, đầu đại trong mắt nhắm thẳng hạ rớt. Minh Lan lại là hoàn toàn sợ ngây người, lại là kinh hỉ lại là sợ hãi, không dám tin tưởng nói, chúng ta là hồi đại chu Ngưng quận chúa liên tục gật đầu, một tháng rơi trước, chúng ta liền hồi đại chu Đây là Minh Lan chờ đợi đã lâu sự. Hiện giờ thật sự đã trở lại, nàng hỉ nước mắt ở hốc mắt chung đảo quanh, sau đó chạy nhanh hỏi, Sơn Nhi đâu, mau ôm tới cấp ta xem xem. Ngưng quận chúa ấp úng, Minh Lan tâm đi xuống chầm xuống, bắt ngưng quận chúa tay hỏi, Sơn Nhi đâu, hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì. Thấy Minh Lan khẩn trương sợ hãi, ngưng quận chúa vội nắm chặt tay nàng, nói, Sơn Nhi hắn không có việc gì, hắn thực hảo. Minh Lan lòng nóng như lửa đốt ta, nếu thực hảo, vì cái gì không ôm tới cấp nàng nhìn xem, nàng phân phó tuyết lên nói Mau đem Sơn Nhi ôm tới. Tuyết Lê lắp đầu, lại lắp đầu. Nàng không có nhìn thấy tiểu thiếu ra a nhưng quận chúa thấy dấu không được, liền đúng sự thật nói. Ở Đại Ly, Đại Tẩu tuy rằng vô tâm, lại giết nam nhạc thái tử một hộ vệ, làm trừng phạt. Sơn Nhi lưu tại Đại Ly, triều ninh đem hắn ôm hồi cung. Tuy rằng sẽ cốt nhục chia lìa nhưng là Đại Ly chiều có người thừa kế. Này đối Lao Vương ra tới nói là chuyện tốt. Mình làn tâm như Lao Cát, từ sinh hạ Sơn Nhi, nàng liền không dưỡng quá hắn mấy ngày Vì cái gì muốn như vậy đối đãi? Sát nam nhạc thái tử hộ vệ đều không phải là nàng cố ý, muốn trừng phạt liền trừng phạt nàng, vì cái gì muốn tính ở một vô tội hài tử trên người. Minh Lan luyến tiếp sơn nhi, hơn nữa nàng cũng không biết ngưng quận chúa nói như vậy là thật sự, còn chỉ là vì chấn ăn nàng. Nàng muốn đi hỏi một chút sở ly. Xúc lên chăn, Minh Lan xuống giường, chỉ là nằm hồi lâu, thân mình mềm như bông căn bản không đứng được, nếu không phải ngưng quận chúa kịp thời đỡ nàng, nàng đều có thể quăng ngã trên mặt đất. Ngưng quận chúa đem nàng đỡ lấy, tuyết lê lại đây hỗ trợ, Minh Lan ngồi trở về. Ngưng quận chúa nói, thế tử ra lúc này ở trên chiến trường, còn không biết khi nào trở về, ngươi đừng lo lắng, ngươi nếu muốn thấy Sơn Nhi, chờ ngươi thân thể dưỡng hảo, ngươi có thể đi thấy hắn. Những lời này xem như nói đến trọng điểm, Minh Lan một viên bất ổn lòng đang nghe thế một câu sau, vung xuống hơn phân nửa dư lại vài phần còn lại là hoài nghi ngưng quận chúa có phải hay không ở cùng nàng nói giỡn, ta thật sự còn có thể nhìn thấy Sơn Nhi. Sợ nàng không tin. Ngưng quận chúa đầu điểm thật mạnh. Nàng La Minh Lan nằm trở về, đem Thánh Sơn sự nói cho Minh Lan nghe. Người khác tưởng hồi đại ly không dễ dàng, nhưng là nàng có thể. Nàng là thần nữ, cũng là thánh nữ. Thánh Sơn yêu cầu nàng. Việc này còn phải từ Minh Lan phóng người lên, chặn lại bác Lương Quốc sư kia một trưởng nói lên. Ở mấu chốt nhất thời điểm, Minh Lan cản lại bác Lương Quốc sư, cấp Thánh Sơn trưởng lao tranh thủ thời gian. Thánh Sơn đánh rơi thánh vật đã trở lại. Thánh Sơn vài vị trưởng lão cùng sở ly liên thủ, Đem bác lương quốc sư vây khốn, trong lúc có bao nhiêu hung hiểm vạn phần, ngưng quận chúa liền không nói, sợ Minh Lan mới vừa tỉnh nhận không nổi, liền tỉnh lược qua đi. Nhưng quá trình có thể tỉnh lược, kết quả lại không thể. Bác lương quốc sư vô công có bao nhiêu cao, bọn họ cũng đều biết, Thánh Sơn trưởng lão cùng sở ly đơn đã độc đấu đều không phải Bắc lương quốc sư đối thủ, nhưng Thánh Sơn thánh vật, kia không gì chặn được hộp sắt lại là bác lương quốc sư khắc tinh. Sở ly liều mạng nửa cái mạng, đem bác lương quốc sư nhất tim Minh Lan cho rằng nàng chỉ là hôn mê hơn một tháng, kỳ thật ngủ thời gian so nàng đoán trước lâu nhiều. Lúc ấy Sở Ly thiếu chút nữa mất mạng, Thánh Sơn trưởng lão cứu không sống nàng, chỉ có thể dựa Minh Lan huyết. Cố tình Minh Lan bị Bắc Lương quốc sư đánh trọng thương, bị thương tâm mạch, chính mình đều Úc còn không mang nổi mình ốc, Thánh Sơn trưởng lão liền dùng nàng huyết đem ngọc huyết nội nàng cùng Sở Ly thân thể thay đổi trở về. Nàng như cũ hôn mê, Thánh Sơn trưởng lão lấy nàng huyết cứu vệ quốc công thế tử cùng trấn quốc công phủ đích nữ. Mất máu quá nhiều, Hơn nữa trọng thương, Minh Lan ở Thánh Sơn hôn mê suốt một tháng. Mà ở này trong một tháng, đã xảy ra không ít chuyện. Tây Tần cùng Nam Nhạc khai chiến. Tây Tần cùng Nam Nhạc kết minh, Nam Nhạc Thái tử bảo muội gà cho Tây Tần nhị hoàng tử. Ai ngờ đến mới vừa đạp đến Tây Tần cảnh nội mấy ngày, liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một cái hòa thân công chúa đã chết, sự tình quan một cái mạng người. Hơn nữa vẫn là Nam Nhạc Thái tử thân muội muội này kết minh sao có thể còn tiếp tục đi xuống. Kết minh không thành. Nam nhạc tập kết ở biên quan 20 vạn đại quân, xuất binh tấn công Tây Tần. Còn có chính là Nam nhạc thái tử, Thánh Sơn có không giết người quy củ, hơn nữa hiện tại Nam nhạc thái tử là Triệu Dực, tuy rằng Nam nhạc thái tử phong bình không tốt, nhưng làm hắn vì Triệu Dực hy sinh, đó là thường cập vô tội. Thánh Sơn trưởng lao đem Nam nhạc thái tử giam trụ, thông qua ngọc khuyết đại gia ai về chỗ người nấy, Triệu Dực tự nhiên cũng không lợi hại. Sở Tam nắm Triệu Dực hạ Thánh Sơn. Thánh Sơn thượng không thể giết người, Thánh Sơn hạ tổng có thể giết hắn đi. Chỉ là triệu dực kia tư rào hoạn Cứ nhiên ở sở tam dẫn hắn quá thiết kiểu thời điểm Muốn chạy trốn Kết quả sở tam cùng hắn đánh lên tới Cuối cùng triệu dực ăn sở tam một trường Từ thiết kiểu hạ rất vào vạn trượng vực sâu Đến nỗi nam nhạc thái tử Triệu dực từ hắn trong cơ thể rời khỏi sau Hắn tỉnh lại Vẻ mặt mờ mịt không biết chính mình thân ở phương nào Nhưng là không đổi được hắn xa hoa dâm giật tính tình Thánh sơn thượng đồ ăn hắn ăn không quen Hơn nữa kén cá trọn canh Một lần muốn 18 cái đồ ăn Cư nhiên còn dám mơ ước chiêu ninh của chúa, bị Tây Tần đại hoàng tử tấu mặt mũi bầm dập. Nam nhạc thái tử mang theo vẻ mặt tứ thanh rời đi thánh sơn, bị người tấu, đương nhiên không thể tuyên dương mọi người đều biết, nhưng là khẩu khí này nhẫn không giới a, lại trùng hợp Nam nhạc công chúa ở hòa thân trên đường chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, thu mới hận cũ cùng nhau tính, Nam nhạc thái tử làm đóng tại biên quan 20 vạn đại quân tấn công Tây Tần. Như vậy không đầu góc Nam nhạc thái tử, cũng là rất nhận người thích. Nam nhạc binh lực mạnh nhất, Tây Tần con thứ Yếu nhất đại khái chính là Đại Ly. Nhưng nam nhạc đối Tây Tần xuất binh, Tây Tần nhật tử không hảo qua A, hơn nữa muốn hòa thân chính là dự quốc công, lúc trước rõ ràng thắng được tỷ thí chính là Đại Hoàng tử, cuối cùng chuyển tới Hoàng thượng lỗ hai tin tức lại là nhị Hoàng tử thắng. Giấy không thể gói được lửa, tin tức một chuyển khai, đầu đường cuối ngõ đều đang mắng Tây Tần Hoàng đế hồ đồ, đối Tây Tần Đại Hoàng tử bất công, khó trách nhân ra thất vọng buồn lòng, can nguyện ủy khuất chính mình ở Đại Ly triều làm quận mã ra, cũng không muốn trở lại sinh hắn dưỡng Hắn dưỡng Tây Tần Đổi làm bọn họ có như vậy có mẹ kế, liền có cha kế, lạnh như băng ra, không trở về cũng thế. Ai có thể tái thuyền, cũng có thể phục thuyền. Tây Tần Nhị hoàng tử thua thi đấu là sự thật, dự quốc công dở cho bị bợm cũng là sự thật, nhưng người thế lực cường đại, căn bản liền không đem các bá cánh nói để vào mắt, hơn nữa Nhị hoàng tử sắp nên thú nam nhạc công chúa, càng là nhiều nam nhạc như vậy nhất băng tay, không ai có thể lay động hắn địa vị. Tây Tần Nhị hoàng tử không có sợ hãi, tâm cao khí ngạo, nắm chắc thắng lợi hắn. Như thế nào nghe đi vào những cái đó nói hắn so ra kém Tây Tần Đại Hoàng tử nói, sách lên nắm tay liền tấu qua đi. Còn có những cái đó trước kia đã sớm nhìn không thuận mắt người, hiện tại cũng có thể động thủ diệt trừ. Trong lúc nhất thời, Tây Tần triều đình mỗi người cảm thấy bất an. Trước kia chữ quân chi vị còn huyền thực, Tây Tần Nhị Hoàng tử đều ở khắc chế chính mình, hiện giờ một thả lỏng, nguyên hình tất lộ. Kỳ thật hắn cùng Nam Nhạc Thái tử là một đường mặt hàng. Những cái đó ủng hộ Tây Tần Nhị Hoàng tử người. Đều cảm thấy chính mình bị mù mắt chó, còn tưởng như đoạt một phần tòng lòng chi công đâu, hiện tại chờ bọn họ chính là được ca quên nơm, được chim bẻ ná. So sánh với dưới, đại hoàng tử ôn tồn lễ độ, so nhị hoàng tử phúc hậu nhiều. Vốn dĩ đủ loại quan lại nhóm trong lòng liền có vài phần hối hận, ở thời điểm này nam nhạc công chúa lại ở hòa thân trên đường chết bất đắc kỳ tử, tây tần cùng nam nhạc khai chiến, kết minh không thành, ngược lại kết thủ. Nay thu chính là nhị hoàng tử gọi trở về tới. Hơn nữa ở Nam Nhạc công chúa chết bất đắc kỳ tử trạm dịch nội, đưa thân đội ngũ nhạt được một khối lệnh bài, đó là dự quốc công lệnh bài. Nam Nhạc yêu cầu Tây Tần đem dự quốc công giao ra đây bổi tội. Mà tướng chấn giữ biên quan vừa lúc là dự quốc công người. Tây Tần biết cùng Nam Nhạc đánh lên tới không chiếm được cái gì tiện nghi, liền phái sứ thần tới Đại Ly, muốn đem Đại Hoàng tử cùng Chiêu Ninh quận chúa tiếp trở về. Lấy này tới kinh sợ Nam Nhạc, Tây Tần cùng Đại Ly kết minh, muốn thật đấu, vậy đấu cái long trời lở đất lòng tr Láo vương ra không có dễ nói chuyện như vậy. Há là Tây Tần muốn thế nào liền thế nào? Muốn triêu ninh quận chúa cùng Tây Tần Đại Hoàng tử hồi Tây Tần có thể, làm Tây Tần tả hưu thừa tướng tự mình tới Đại Ly tuyên độc lập Tây Tần Đại Hoàng tử vì Thái tử Thánh Chỉ. Mặt khác đưa lên 20 vạn gánh lương thảo, Đại Ly sẽ thập lý hồng trang, đưa triêu ninh quận chúa xuất giá. Này đó điều kiện, Tây Tần Hoàng đế đều đáp ứng rồi, rốt cuộc Đại Ly không nói cái gì quá mức yêu cầu. Tây Tần đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tới đại ly cầu thú chiêu Ninh quận chúa, thắng được mỹ nhân về người, chính là Tây Tần trữ quân, đây là người sở đều biết sự. Đến nỗi 20 vạn gánh lương thảo, đó là sính lễ một bộ phận, không đạo lý Tây Tần nhị hoàng tử đón dâu, Tây Tần quốc khố là có thể đào một bút, đến phiên Tây Tần đại hoàng tử, Tây Tần quốc khố liền khấu khấu tắc tắc đi. Tây Tần đủ loại quan lại thương nghị một phen, đều bị đáp ứng. Nói tới đây thời điểm, Ngưng quận chúa có chút tiếc hận, vương gia cố ý dây dưa dây cả. Bọn họ trở về thời điểm, cũng không có nhìn thấy chiêu ninh quận chúa xuất giá Tây thần Ngược lại là nam nhạc thái tử tao ngộ có điểm thảm. Chuẩn xác mà nói, hắn bị triệu dực cấp hố. Không có triệu dực làm nam nhạc thái tử ký ức, nam nhạc thái tử không biết triệu dực ba chiếm hắn thân thể thời điểm cùng nam nhạc hoàng hậu, cũng chính là hắn kẻ thù lăn đến cùng nhau, lại còn có hoài hắn nghiệt trùng Nam nhạc thái tử không biết kia hài tử có tính không hắn, dung nghiệt chủng hình dung ứng không nên. Thân mình là của hắn Nhưng là hắn nhưng không có cùng Nam nhạc hoàng hậu có cá nước thân mật ký ức. Hơn nữa, hắn chán ghét nhất người chính là Nam nhạc hoàng hậu. Nam nhạc hoàng hậu không biết tình, đương Nam nhạc thái tử vẫn là Triệu Dực, bình lui mọi người, gương mặt tươi cười đón chào, cười Nam nhạc thái tử nổi lên một thân nổi da gà. Nam nhạc hoàng hậu lôi kéo hắn tay đi chạm vào hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, còn nói chút không thể hiểu được nói, đem Nam nhạc thái tử cấp ghê tởm, một tay đem nàng đẩy ra, kết quả Nam nhạc hoàng hậu không cẩn thận đụng vào cái bàn, để non Mặc kệ nam nhạc hoàng hậu làm cái gì, nam nhạc thái tử đều hại nàng không có hài tử, nam nhạc hoàng đế đối nam nhạc hoàng hậu trong bụng thai nhi chính là bảo bối thực, lập tức tức giận. 40 đại bản đánh tiếp, thiếu chút nữa đem nam nhạc thái tử cấp phế bỏ. Cố tình nam nhạc hoàng hậu lại chính miệng nói hài tử là của hắn, xem như đưa cho nam nhạc thái tử một phen bính, không dám báo thù, hoặc là còn tổn vài phần nam nhạc thái tử là trang, kỳ thật trong lòng còn có nàng ý niệm. Những việc này tương lai như thế nào phát triển Ngưng quận chúa liền không được biết rồi. Sở tam bọn họ ở Thánh Sơn Thượng đãi nhằm chán, Thánh Sơn các trưởng lao tu dưỡng một tháng, thân thể khôi phục thất thất bát bát. Liền liên thủ mở ra dị giới chi môn, đưa bọn họ cùng hôn mê minh lan cùng nhau tặng trở về. Lúc ấy bọn họ đều ở Tuyết Sơn Đỉnh, thiếu chút nữa không bị sống sờ sờ đông chết. Ly vương phủ ám vệ cùng Tuyết Lê bọn họ liền ở Thanh Châu Tiểu Viện chờ bọn họ, chỉ là biên quan đại chiến, không có trì hoãn, liền thẳng đến biên tới tới nói tới đây Minh Lan đem đề tài xoay trở về, hỏi, ta đây khi nào có thể đi xem Sơn Nhi? Ngưng quận chúa tắt nói, tùy thời có thể a Minh Lan nhìn nàng, ngưng quận chúa vẻ mặt hâm mộ nói, ngươi là thần nữ, có thể đi Đại Ly, ở Đại Ly, ngươi lại là thánh nữ, có thể tới Đại Chu, chỉ cần ngươi muốn đi, chỉ cần ở Tuyết Sơn Đỉnh Khai Dị Giới Chi Môn Liền có thể đi Thánh Sơn, lại đi Hoàng Cung xem Sơn Nhi là được. Nói xong, ngưng quận chúa bồi thêm một câu nói chỉ là từ Đại Chu Hoàng Cung đến Đại Ly Hoàng Cung qua lại một chuyến, ít nói cũng muốn hai tháng, Thánh Sơn trưởng lão cảm thấy ngươi một năm đi một hồi liền không sai biệt lắm, Thánh Sơn thượng hoa cỏ cây tối một năm cũng sẽ không khô héo, vừa lúc triêu ninh quận chúa mỗi năm có thể hồi Đại Ly trụ hai tháng, vừa lúc có thể đi Thánh Sơn cùng ngươi cùng đi thấy Sơn Nhi. Dung ngưng quận chúa nói chính là, Minh Lan vẫn luôn không trở về Thánh Sơn, Thánh Sơn trưởng lão so nàng còn muốn sốt ruột. Nàng tưởng không đi, Thánh Sơn trưởng lão cũng sẽ nghĩ cách trảo nàng trở về Chùi lùi Thánh Sơn, nào có non xanh nước biếc hoa thơm chim hót Thánh Sơn tới thú vị. Minh Lan có chút không rõ, nàng hỏi, ta còn có thể làm Thánh Nữ sao? Thánh Nữ muốn bảo trì hoàn bích trì thân, nhưng mà nàng cũng không phải a Ngưng quận chúa che miệng cười, nói, Thánh Sơn trưởng lao nói người là ngoại lệ. Minh Lan thích như vậy ngoại lệ, dùng người khác thân thể tổng không kịp chính mình phương tiện. Hơn nữa nàng nhưng không nghĩ tương lai Sơn Nhi cảm thấy hắn có rất nhiều cái nương, không một hồi nhìn thấy đều không giống nhau. 888 quân địch còn có thể hồi đại ly thấy sơn Nhi Minh Lan tâm liền vông xuống hơn phân nửa có lao Vương ra cùng lăng dịch che chở sơn Nhi sẽ không làm hắn xẻ ra chuyện còn lại chỉ còn lại có tưởng nghiệm Sơn Nhi còn như vậy tiểu vì cái gì liền không thể chờ hắn lại lớn lên một chút đâu hơn nữa đại ly chăm phế đại hưng đúng là lao Vương ra triệu chính bận rộn thời điểm nếu có thể Minh Lan cũng không hy vọng Sơn Nhi lưu lại Ly Vương phủ muốn quyền có quyền muốn tiền có tiền làm vương ra so làm hoàng đế hảo Hồi lâu không gặp, nàng đều mau không nhớ rõ Sơn Nhi trông như thế nào. Nhớ tới Sơn Nhi, Minh Lan liền ngăn không được tưởng nghiệm, bên ngoài nghỉ ngơi một lát trống trận lại gõ vang, tuyên truyền giác ngộ, phản phất liền ở cách đó không xa. Trong trận thanh như thế nào như vậy gần? Minh Lan cảm thấy có điểm không lớn thích hợp. Mới vừa nghĩ như vậy, bên kia có tướng sĩ hô to, không hảo. Quân địch công tới. Ngưng quận chúa nghe ngẩn ra, quân địch như thế nào sẽ đánh tới quân doanh tới? Tuyết lê chạy nhanh nói, thế tử phi. Chúng ta chạy nhanh trốn đi. Minh Lan vừa mới từ hôn mê trung tỉnh lại, cái gì cũng không biết, Tuyết Lê cầm kiếm ý đi tới, hầu hạ Minh Lan mà tốt, Minh Lan thân thể còn mềm như bông, nàng lần này thương thật sự không nhẹ, dưỡng lâu như vậy đều còn không có khôi phục nguyên khí. Tuyết Lê cùng Thanh Hạnh đỡ nàng ra quân doanh, bên kia quân địch cưới ngựa lại đây, phù cật ghi, Lạc Khẩn dây cương, vó ngựa dương rất cao, sau đó thật mạnh bông. Cầm đầu tướng lẫm vẻ mặt dâm, cười phóng đang dùng, ánh mắt kia chất ở nhân thân thượng. Liền cùng kim đâm dường như không thoải mái, nói ra nói thật là không giống một cái tướng quân, càng như là đầu đường du côn lưu manh, chỉ nghe hắn nói, ly vương thế tử tham công liều lĩnh, một mặt mang binh công thành, như vậy nũng nịu thế tử phi cùng ngưng quận chúa cũng dám lưu tại quân doanh, bản tướng quân hôm nay liền ở quân doanh đưa đại chu hai đỉnh nón xanh. Hắn ngữ khí nhạy trọ, nghe được Minh Lan phẫn nộ không thôi. Chỉ là có điểm kỳ quái, sở ly sẽ không làm như vậy mạo hiểm sự, như thế nào sẽ vì công thành. Đem nàng cùng ngưng quận chúa lưu tại quân doanh, mà khác tướng sĩ đều đi công thành đâu. Hắn không phải như vậy cấp công liều lĩnh người. Húng hồ ly vương phủ lại không cần quân công, không giống những cái đó nóng lòng lập chiến công tướng sĩ, này trong đó nhất định có vấn đề. Chỉ là quân doanh chống dông chính là sự thật, lưu lại một chút tướng sĩ đều vây quanh các nàng, căn bản là không phải quân địch thu tay lại. Kia tướng quân tay vừa nhắc, thủ hạ quan binh liền ngo ngoe rục dịch, muốn lại đây bắt người. Minh Lan thật sự không nghĩ tới chính mình hôn mê hồi lâu. Tỉnh lại liền phải đối mặt bị quân địch tù binh cảnh tượng, nhưng vô luận như thế nào nàng cùng ngưng quận chúa cũng không thể dừng ở địch nhân trong tay. Minh Lan tay vừa động, đầu ngón tay liền nhiều một thốc ngọn lửa. Vốn dĩ liền không ít người ánh mắt liền khóa ở nàng cùng ngưng quận chúa trên người, ở quân doanh cực nhỏ nhìn đến nữ nhân, đại gái một hai năm, xem láo heo mẹ đều cảm thấy mi thanh mục tú, húng chi là như vậy xinh đẹp nữ nhân. Nhìn chăm chăm Minh Lan, tự nhiên liền trơ mắt nhìn Minh Lan trên tay trống không một vật, trống giống nhiều một thốc ngọn lửa. Lại còn có phiếm nhàn nhạt màu tím, lộ ra một cổ tử quái dị. Không biết là ai hô một tiếng, yêu nghiệt. Nàng là yêu nghiệt. Minh Lan không để bụng bọn họ kêu nàng cái gì, nàng muốn chính là kinh sợ trụ bọn họ, bảo toàn chính mình cùng ngưng quân chúa. Nàng trong tay ngọn lửa một ném, liền ném vào một bên quân trướng thượng, cơ hồ chấp mắt công phu, to như vậy một cái quân trướng liền cháy. Quân địch đốc. Dưới háng cơi chiến mát đều sinh sợ hãi, không tự rắc lui về phía sau một bước. Mà Minh Lan trong tay lại nhiều một thốc ngọn lửa tia ngọn lửa so với phía trước ném còn muốn đại, ánh nàng đáy mắt đều tràn đầy lửa khói, chỉ nghe nàng lạnh nhạt nói, không nghĩ bị thiêu chết, liền chạy nhanh lan. Địch đem một bên đi theo nam tử, đồng dạng cười ở trên lưng ngựa nói, tướng quân, chúng ta sợ là chúng kế. Như vậy một chút ngọn lửa ném văng ra là có thể thiêu hủy một cái lều trại, nếu là ném ở bọn họ trên người, còn có thể không bị thiêu chết. Ly Vương Thế tử yên tâm lưu nàng một cái thế tử phi ở quân doanh, không sợ bọn họ đánh lén, hiển nhiên là tin tưởng người phần a. Tới phía trước, còn có sợ bị người bắt ba ba trong giỏ lo lắng, lúc này nhìn tới, sợ là muốn đung chung thiêu ba ba. Thấy bọn họ chậm chạp không lùi, Minh Lan không có kêu phân kiên nhẫn, muộn tác sinh biến. Ở Đại Ly thiêu chết một người, ngay cả mệnh Sơn Nhi lưu tại Đại Ly, nàng sợ thiêu chết hay ông trời sẽ thu hồi nàng đi Đại Ly cơ hội. Hiện tại dùng hỏa, hoàn toàn là bị bất đắc dĩ, hù người dùng. Nàng tay một hoa, ngọn lửa ném văng ra, ở quân địch cùng bọn họ chi gian sinh ra một đạo tường ấm tới quân địch chiến mã loạn làm một đoàn. ma liên ở quân địch náo động hết sức, không biết từ cái nào góc chuyển đến một tiếng sát ra. Minh Lan còn không có phản ứng lại đây, chỉ phong bọn họ liền từ chỗ tối nhảy ra, đem Minh Lan cùng ngưng quận chúa hộ ở sau người, đại chu tướng sĩ cùng Bắc lương tướng sĩ chém giết lên. Quân doanh nội, thi hải khắp nơi, máu chạy thành sông. Tuy rằng Minh Lan ở quân doanh đãi quá một đoạn thời gian, gặp qua không ít bị thương tướng quân, nhưng chân chính xem chiến trường chém giết, vẫn là lần đầu tiên Nàng là thật sự bị dọa sợ Trừ phong thấy nàng ngốc tại đường trường Phân phó Tuyết Lê nói Đỡ thế tử phi hồi doanh trướng Tuyết Lê gật đầu như đảo tỏi Chạy nhanh đỡ Minh Lan trở về lều lớn Lều chạy cách thơm hiệu quả cũng không tốt Bên ngoài chém giết nghe được rõ ràng Bất quá theo thời gian chuyển rời Tiếng chém giết càng ngày càng xa Minh Lan không biết là tướng sĩ bị giết không sai biệt lắm Vẫn là quân địch lưu lại Chiến trường ly xa một chút Nàng nhìn Tuyết Lê nói Bác Lương cùng Đại chu đánh bao lâu chiến Tuyết Lê vội trả lời, có nửa năm, thế tử ra cùng thế tử phi, còn có vương gia vương phi thượng thánh sân sau, biên quan liền khai chiến. Bác Lương nói 30 năm trước Bác Lương bị thiếu chết thái tử phi kỳ thật không có chết, là bị lao vương gia ba chiếm, còn nói vương gia là Bác Lương thái tử phi cùng lao vương gia sinh, nguy cấp, muốn đại tru cấp một công đạo. Ở Tuyết Lê cùng đại chu xem ra, Bác Lương thuần túy là vô cớ gây rối Bác Lương quốc sư lòng ngông giả thú, lừa vương gia cùng vương phi bọn họ thượng Tuyết Sơn. Đến nay sinh tử không rõ, biết rõ người không ở, còn muốn đại chu cho bọn hắn công đạo. Trước kia vương gia không có thánh sơn thời điểm như thế nào không nói, rõ ràng chính là đối lông tìm vết, cố ý tìm tra. Một lời không hợp, sau đó bác lương liền tới ngạnh. May mắn vương gia có dự kiến trước, biết quốc khố hư không, phát không được quân lương, đi phía trước, làm ngọc huyết cắt tỏa kim sơn còn có quảng sát sơn, sở đại tướng quân không cần vì quân lương phát sầu, một lòng đánh giặc mới có thể khiêng đến thế tử ra cùng vương gia trở về Tuyết Lê may mà nói. Minh Lan nhìn ngừng quận chúa liếc mắt một cái, các nàng đều biết vương gia mẹ đẻ là đời trước thánh nữ, cùng lao vương gia ở Thánh Sơn thượng cho nhau huynh mộ, lại cùng nhau đánh bậy đánh bạ từ Ngọc Khuyết chúng tới nơi này, tình huống như vậy hạ, khẳng định không có khả năng gả cho bác Lương hoàng đế. Bất Đắc Dĩ mới phóng hỏa tạo thành thiêu chết biểu hiện giả dối, chuyện này làm thực bí ẩn, biết đến người ít gọi không có mấy. Hiện tại bác Lương hoàng đế là làm sao mà biết được Nếu bác lương quốc sư muốn nói cho hắn, đã sớm nói cho, không cần trở tới bây giờ. Tiếng chém giết tiệm được, ngưng quận chúa hỏi, quân địch có phải hay không bị tới diệt, sẽ không lại trở về. Tuyết lê xúc lên trướng mảnh nhìn thoáng qua, nói, giống như Lisa. Ngưng quận chúa thở nhẹ một hơi, nàng đi đến bình phong sau đem một thiết khối lấy ra tới ném xuống đất, hô hấp đều thông thuận không ít, Minh Lan thấy nói, đây là. Ngưng quận chúa nói, ta không biết sở tam là cố ý chính ta, vẫn là vì ta suy nghĩ. Sáng sớm tinh mơ một hai phải ta đem này mặc ở trên người, nói là có thể phòng ngửa bắn tên. Chương 889 từ bỏ. Một trình khối thiết, không ngừng trầm điện, hơn nữa lạnh băng, nhưng có thể đem toàn bộ trước ngực toàn bộ che chở, cũng chính là sở tam dùng thân thể của nàng, dưỡng tiền hạt, sức lực dài quá không ít, nếu là trước kia trói lớn như vậy khối thiết, nàng phòng trừng đều đi không nổi. Minh Lan nghĩ đến mới vừa rồi quân địch vọt tới quân doanh, không trong chốc lát trừ Phong bọn họ liền xuất hiện, đem quân địch bao quanh bao ở sự. Sở tam lại trước đó cấp ngưng quận chúa chuẩn bị hộ thể thiết hối, hẳn là sớm, có phòng bị. Qua nửa canh giờ, Bích Châu liền hô to nói, thế tử phi, thế tử ra đánh thắng trận đã trở lại. Nói chuyện công phu, sở ly đã xúc lên trướng mảnh tiến vào. Biết sở ly là nhất hy vọng mình lan tử trong lúc hôn mê tỉnh lại, ngưng quận chúa cùng Bích Châu các nàng đều thực thức thời đi ra ngoài, bên kia sở tam lôi kéo nàng hỏi, có hay không bị thương đi. Ngưng quận chúa nhẹ nỗ hạ cái mũi, nói, quân địch sẽ đánh tới quân doanh tới. Người trước đó cũng bất hòa ta thông cái khí. Thanh Ám Uyển chuyển như thoăn đề, mang theo vài phần oán trách, không có gặp mặt liền phát lại đây khóc, Sở Tam liền an tâm rồi, không có việc gì liền hảo. Hắn nói, Quân doanh có mật thám, ngươi cùng đại tẩu không lưu tại quân doanh, quân địch sẽ không trúng kế, nói cho ngươi, ngươi sẽ hoảng loạn, chỗ tối có ám vệ che chở các ngươi, sẽ không có việc gì. Nương quận chúa nhai răng, sẽ không có việc gì, kia còn làm nạng bối như vậy trầm tích hối, quả nhiên là cố ý trừng nàng. Những cái đó quân địch đâu? Ngưng quận chúa tò mò. Lúc trước còn thi hoành khắp nơi, lúc này đại chu tướng sĩ cùng quân địch tướng sĩ đều không thấy, chỉ còn lại đầy đất máu tươi, sông vào mũi mùi máu tươi, lệnh người dạ dày sông quận biển gầm. Sở tam đạm đạm cười, nói, dám can đảm đến quân doanh, đương nhiên tận diệt. Phía trước đại ly, sở tam cả lơ phất phơ không sao cả, đánh lên chiến tới nhiều làm theo bản tính, hiện giờ trở về đại chu lại là không dám bằng không quay đầu lại chuyển tới Sở đại tướng quân Lộ thai, Sở đại tướng quân tới Tính Tỉnh, hắn một phép tuổi. A phi, hắn đều phải cưới vợ sinh con thành gia lập nghiệp tuổi tác, bị nhà mình thân cha thỉnh ăn mang xào thịt, mặt mũi gì tuần a? Thu Liêm tản mạn Tính Tỉnh, Sở Tam Nghiêm túc mang binh đánh giặc, tranh thủ lập công, chờ hồi kinh lúc sau, hoàng thượng có thể xem ở hắn lập chiến công phân thượng vong khai một mặt, thành toàn hắn cùng ngưng quận chúa. Bất quá giống như không thành toàn cũng không được, hắn trước mặt mọi người cướp tiểu hoa, lại mang theo ngưng quận chúa tư buôn, thậm chí đi đại ly, dùng vẫn là ngưng quận chúa thân thể, hắn có thể nói đổi về chính mình thân thể mấy ngày nay, hắn còn có như vậy điểm không thích đứng sao. Còn có đám kia giúp hắn kiếp kiệu hoa huynh đệ, hắn trốn rất xa, bọn họ còn lưu tại kinh đô, thay thế hắn thừa nhận hoàng thượng lôi đỉnh cơn giận. Lại nói sở ly, vào liều lớn, liền nhìn đến minh lan mở to cặp kia quen thuộc con ngươi nhìn hắn, hắn đều không nhớ rõ chính mình hy vọng nàng mở to mắt xem hắn, hi vọng bao lâu. Nếu không phải biết Minh Lan không chết được, hắn cũng không biết mấy ngày này như thế nào khiêng lại đây. Trong lòng vui mừng, sở ly rửa gần Minh Lan ngồi xuống, hôn nàng đôi mắt một chút. Minh Lan đẩy hắn một phen, cái gì quái tật xấu.